Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, lục bạch ngoài ý muốn trói định xuyên nhanh hệ thống Lại tỉnh lại phát hiện chính mình thế Nhưng trở thành một quyển tên là bị ôm sai đến hào môn bệnh Mỹ Nhân thủ có ba cái bá tổng ca ca đoàn sủng văn ác độc nam xứng Từ vai chính thị rất xem Làm trở về hào môn chính quy thiếu gia, Hắn không chỉ có không có nửa phần hào môn công tử trời quang trang sáng Ngược lại âm u, ghen thị, ái mộ hư vinh. cũng không đề cập dưỡng dục chính mình mười mấy năm dưỡng phụ sống thoát thoát là cái ích lợi tối thượng bạch nhã lang hệ thống ngươi muốn ủy khuất cầu toàn ngươi muốn rộng lượng ẩn nhẫn ngươi phải vì cái này ra phụng hiến hết thể cúc cung tận tụy cuối cùng vì bệnh mỹ nhân vai chính nhận lấy cái chết đi trở thành lục gia chân chính bạch nguyệt quang lục bạch thuốc diệt cỏ tới một lọ đi con mẹ nó ẩn nhẫn rộng lượng lục bạch từ nhỏ liền minh bạch một đạo lý an qua mệt, chịu quá khổ chắc chắn gấp trăm lần dương trả Bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng ca ca 1. Cố Bạch ngồi ở không có một bóng người phòng vẽ tranh, cau mày nhìn chằm chằm trước mặt họa tứ bất tượng giấy vẽ. Đúng là buổi chiều ánh mặt trời tốt nhất thời điểm, xa mảnh quang ảnh chiếu rọi ở Cố Bạch trên mặt, chợt vừa thấy chính là một bức họa. Lược ngồi một hồi, hắn đem trước mặt giấy vẽ hái xuống, phóng tới một bên, thay đổi một trường tân, đồng thời cầm lấy bút vẽ chiếu trước mặt mâm đựng trái cây một bút một nét bút. Hắn thủ pháp có chút mới lạ, nhưng dần dần liền tìm được cảm giác. Nhiều sắc bút chỉ màu ở hắn đầu ngón tay không ngừng thay phiên. kia họa cũng trở nên sinh động lên. Sinh động như thật, thúy sắc quả táo mang theo mới vừa hái xuống giọt sương, tùy tay bày biện ở tinh xảo mâm đựng trái cây, nhìn chỉ làm người thèm nhỏ dãi. Trật vừa thấy đi, thế nhưng làm người phân không rõ là họa vẫn là hiện thực. Não nội hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở, chú ý, chú ý. Công lực đối tượng trí nhất lục tam liền ở ngoài cửa, ngay lúc này hẳn là giả dạng làm sẽ không vẽ tranh bộ dáng. đã biết. lục bạch ngoài miệng đáp ứng trên tay lại không ngừng hạ hắn thong thả ung dung đem cuối cùng một nét bút xong lại kéo ra khoảng cách thưởng thức một chút sách hồi lâu không hoạt, vẫn là mới lạ hắn tùy tay đem giấy vẽ xoa nhẹ ném tới một bên trên bàn lại đem kia phó tứ bất tượng phóng tới phòng học phía trước bục giảng thượng cuối cùng mới dựa theo hệ thống yêu cầu quay đầu nhìn về phía cửa công lược đối tượng giờ phút này cửa đang đứng một cái ôn nhu anh tuấn thanh niên sơ mi trắng quần jean đơn giản nhất ăn mặc nhưng mỗi một kiện trên quần áo, điệu thấp logo đều đại biểu cho giá trị xa xỉ. hắn nhìn cố bạch, ánh mắt phá lệ không kiên nhẫn, trong giọng nói lại như cũ vẫn duy trì cơ bản nhất lễ phép. tiểu quynh đã chờ thật lâu, ta kiến nghị ngươi hẳn là động tác mò một chút. kiến nghị. đem cưỡng bách nói được như vậy uyển chuyển thật đúng là khó xử hắn. cố bạch nao nao, nhịn không được cười một tiếng. hệ thống nhắc nhở, công lược mục tiêu hảo cảm giá trị hạ thấp 2 điểm, trước mắt 12. hai. làm ơn tất chú ý đúng mực. Nhanh chóng xoát mãn công lược mục tiêu hảo cảm. Hệ thống ngựa khí bức thiết, lục bạch lại không có nửa phần dao động. 12 cái này hảo cảm độ, thật là phi thường thú vị. Bởi vì dựa theo hệ thống phân loại, hảo cảm giá trị 30 tính làm không chán ghét, cho nên 12 đó là chán ghét. Nhưng mà trước mắt cái này chán ghét lục bạch công lược đối tượng, lại là lục bạch hiện tại thân phận thân ca ca. Thật là chỉ cần lớn lên đẹp, cái gì vương bắt đản đều có thể kêu tác giả viết thành nam thần. Hắn cùng hệ thống cảm thán một câu. Sau đó cụt mi rũ mắt đi đến thanh niên bên người, xin lỗi tam thiếu, ta có thể đi rồi. Trước sau tổng cộng 5 giây không đến, lục bạch rỡ xuống chính hắn nguyên bản tính cách, hoàn mị suy diễn thân thể này hàng ngày thần thái. Cùng mới vừa rồi biểu tình hoàn toàn bất đồng, tốt nhất ảnh đế cũng bất quá như thế. Đột nhiên biến hóa làm thanh niên nắm lấy không ra hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là nhăn lại mi mang theo lục bạch đi ra ngoài. Nhưng hảo cảm giá trị thực mau lại giảm xuống hai điểm. Thực hảo, chỉ cần hắn lại làm cái yêu. Người này hảo cảm giá trị liền trực tiếp hàng đến con số. Quả nhiên cho dù là thân sinh huynh đệ, không có một cái tình tự, chỉ dựa vào huyết thống, cũng bất quá chỉ còn lại có mỏng lạnh. Lục Bạch nhìn người trước mặt bóng dáng khỏe miệng ý nghĩa không rõ trọng chọn. Trọ. Hắn không phải thế giới này người, chỉ là ngoại ý muốn trói định xuyên nhanh hệ thống lại đây làm nhiệm vụ. Mà trước mắt thế giới này, chính là hắn xuyên qua cái thứ nhất thế giới, trước mặt thanh niên Lục Can cũng là hắn nhiệm vụ này công lược đối tượng trí nhất. Thế giới này. là từ một quyển cầu huyết đoàn sùng tiểu thuyết khung mà thành thư tên là bị ôm sai đến hào môn bệnh mỹ nhân chịu có ba cái bá tổng ca ca Giảng chính là bị ôm sai đến hào môn bệnh mỹ nhân lục quỳnh như thế nào chiến thắng ác độc thật hào môn công tử ca lục bạch cuối cùng một tay chấp bút vẽ một tay dắt bạn lữ phía sau là che chở hắn ba cái tuy rằng không có huyết thống lại đem hắn coi là lòng bàn tay nuông triều bá tổng ca ca từng bước một đi hướng nghệ thuật thần điện duy mỹ chuyện xưa lam vai chính lục quỳnh có được đẹp nhất dung mạo Nhất chọc người thường tiếc khí chất, nhất trắng tinh không tỉ vết thiện lương phẩm cách. Đương nhiên, như vậy Hoàn Mỹ cần thiết yêu cầu một cái đối lập, mà Lục Bạch, chính là cái kia đối lập. Cùng luông chiều lớn lên Lục Quỳnh bất đồng, Lục Bạch là từ bùn đất bỏ ra tới. Tự ti, dơ bẩn, thu tục, Lục Quỳnh là sáng trong minh nguyệt, Lục Bạch liền viên ngôi sao đều không xứng. Mà trước mặt thanh niên, chính là cố gia Lão Tam, Lục Can, Lục Bạch Tam Ca, mặt ngoài ôn nhu, khiêm khiêm quân tử. trong trường học học bá hội trưởng hội học sinh trời sinh nghệ thuật gia hắn từ nhỏ liền đi theo quốc họa đại sư học tập nhìn như trời quang trăng sáng nhưng tính tình lại là tàn nhẫn nhất trong trường học hắn có thể trơ mắt nhìn lục bạch bị khinh lục lại làm bộ làm như không thấy đương lục bạch hồng con mắt đi bắt hắn góp áo khi hắn lại có thể hung hăng đem lục bạch chụp bay sau đó dùng nhất mỏng lệnh ngựa khí đối hắn nói lục bạch đây là ngươi tưởng hồi lục ra khảo nghiệm ngươi cho rằng thân phận của ngươi danh chính ngôn thuận lưu lạc bên ngoài hai năm Sợ là cái gì tật xấu đều có. Ta hiện tại áp áp ngươi khí thế cũng là vì ngươi hảo. Bởi vì mặc dù chúng ta đều họ lục, nhưng lục Gia dung không giới ngươi loại này lòng lang dạ sói ngoạn ý nhi. Nguyên nhân chỉ là bởi vì chân tướng đại bạch sau, lục bạch không muốn lưu tại bẩn cùng dưỡng phụ mẫu gia, muốn trở lại lục gia thôi. Mà như vậy cho khôi hải, từ lục bạch cùng lục Gia tương nhận sau, liền liên tiếp không ngừng ở hai người chi gian phát sinh. Toàn bộ trường học người đều đang xem náo nhiệt, lại bởi vì đương sự giữ kín như bưng Ai cũng không biết lục bạch kỳ thật mới là lục gia thật công tử ca. Chỉ đem hắn đương chết dính lục can thuốc cao bôi trên da chó. Tựa như hiện tại, lục bạch chạy chậm đi theo lục can phía sau, bên hai đều là chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Ha ha ha, lục bạch cái kia ngốc bước lại trò không lục tam lạc. Ngươi nói hắn như thế nào liền không mặt mũi. Đừng nói nữa, ta thấy lục bạch trộm đi thiên quang phòng vẽ tranh, hình như là ở nơi nào vẽ một buổi trưa. Ngươi nói hắn một cái học kế toán, qua đi làm gì. tưởng nhiễm điểm nghệ thuật tế bào thật nhiều đánh tống tiền bái nói như vậy lục bạch có thể nghe thấy lục can tự nhiên cũng có thể nhưng hắn lại có thể mắt điếc thai ngơ cũng bình thường ở lục can trong mắt nghệ thuật là cao nhã nhất theo đuổi lục bạch như vậy căn bản không xứng lây dính hẳn là cùng hắn giống nhau đắm chìm ở nghệ thuật điện phủ tự nhiên chỉ có vị kia băng tuyết đáng yêu đoàn sủng bệnh mỹ nhân lục Quỳnh. nhưng hắn lại quên mất cơ bản nhất chuyện này bất luận ai dưỡng ở lục gia hai năm lục bạch đều là hắn thân sinh đệ đệ ngắn ngủn một đoạn đường lục bạch đem thế giới bối cảnh đơn giản trải vớt một lần đồng thời cũng rõ ràng thể nghiệm chính mình trước mắt tình cảnh hệ thống nhỏ giọng cho hắn cung cấp công lược tốt nhất nam xứng sắm vai hệ thống thế giới nhiệm vụ ngươi cần thiết ở thoát ly thế giới trước làm mỗi một cái công lược đối tượng chặt chẽ mà nhớ kỹ ngươi hơn nữa vinh thế hoài niệm trở thành bọn họ trong lòng chân chính bạch nguyệt quang chỉ cần nhớ tới ngươi liền đau lòng khó nhịp cho nên ngươi cần thiết muốn lẩn nhẫn ngươi phải vì cái này ra phụng hiến hết thẻ cúc cung tận tụy cuối cùng vì bệnh mỹ nhân vai chính nhận lấy cái chết đi ta cảm thấy ngươi nói không đúng đem cung cấp tay mới công lược hệ thống đánh gây lục bạch lại trọng điểm lặp lại một lần ta cảm thấy ngươi nói không đúng hệ thống lục bạch ta qua đi cho người khác đương chức nghiệp thế thân thời điểm đã từng phát hiện một đạo lý hệ thống cái gì đạo lý lục bạch cái gọi là chó má bạch nguyệt quang đều là cầu mà không được mới quý giá hệ thống kia như thế nào cầu mà không được lục bạch cao cao tại thượng trở thành chân chính vai chính não nội vừa dứt lời phía trước lục can vừa lúc dừng lại bước chân lục bạch theo lục can tầm mắt nhìn lại phát hiện cửa trường tiểu đường cái biên dừng lại một chiếc xe tư ra bên lục quỳnh hẳn là liền chờ ở trên xe lục bạch cùng lục can cùng nhau đi đến xe tư ra cửa chuẩn bị lên xe nhưng mà mở cửa thời điểm ngoài dự đoán sau ngồi trên thế nhưng còn có một người ăn mặc một thân bác sĩ áo bờ lọt trắng khuôn mặt ôn hòa nhìn như là gia đình bác sĩ thực xin lỗi tam thiếu Mới vừa rồi tiểu thiếu ra đột nhiên phát bệnh, ta liền cấp bác sĩ gọi điện thoại. Phía trước tài xế chạy nhanh xoay người xin lỗi. Lục can cũng không quản những cái đó, chỉ là chạy nhanh để sắt vào xem Lục Quỳnh tình huống. Mà đứng ở một bên Lục Bạch cũng rốt cuộc có thời gian hảo hảo đánh giá trước mặt vị này chính mình đối chiếu tổ Lục Quỳnh. Quả nhiên là thế giới vai chính, tuy rằng không phải đứng đầu nhân gian tuyệt sắc, lại phá lệ thanh thuần đáng yêu. Có thế giới ý chí thêm vào. Mặc dù là bệnh trạng tái nhợt cũng chỉ là có vẻ nhược liêu phủ phong dẫn người thương tiếc mà không phải khó coi đầy mặt thần sắc có bệnh. Lại xem vị kêu bác sĩ, cùng lục can ánh mắt giống nhau, mỗi khi rơi xuống lục quỳnh trên mặt đều là đầy mặt sủng lịch cùng không đành lòng. Tam thiếu, trong xe như vậy ngồi quá mệt mỏi, tiểu thiếu ra đến chạy nhanh về nhà tính dưỡng. ân Lái xe, chúng ta đi trước! Lục can không có dư thừa nói, thật cẩn thận đem lục quỳnh ôm vào trong ngực, hơn nữa cho hắn che lại một trường mỏng. bác sĩ còn lại là cầm chén nước đốt cho hắn. Xe chậm rãi thúc đẩy, không có người nhớ rõ Lục Bạch không có lên xe, trừ bỏ bị ôm tiểu tâm y thủy lục quỳnh. Hắn tựa hồ muốn mở miệng đối Lục Can nói chuyện, nhưng ngay sau đó kịch liệt ho khan liền đem hắn lời nói đánh gãy. Mà liền như vậy vài giây, xe đã chở hai anh em xa xa rời đi, biến mất ở xe hải bên trong. Một màn này nguyên văn cũng phát sinh quá, ngay lúc đó Nguyên Thân Yên lặng mà nhìn xe rời đi, vành ánh mắt đỏ hồng, trong lòng tràn đầy uỷ khuất. Đánh xe về nhà lúc sau, đóng cửa lại liền nhịn không được cùng lục can đại náo một hồi. Ta, ta mới là ngươi thân đệ đệ. Ngươi sao lại có thể, sao lại có thể. Tuy tiện liền ném xuống ta. Lục Bạch tính cách thẹn thùng, dưỡng phụ hoài niệm dưỡng mẫu, đối cái này vừa sinh ra liền cướp đi thê tử sinh mệnh hài tử cảm tình phức tạp, chưa bao giờ ôm quá hắn Bởi vậy từ nhỏ bị khi dễ, chưa bao giờ được đến quá ái Lục Bạch, mặc dù thương tâm đến cực điểm, lan qua lộn lại cũng chỉ có hai câu này lời nói Lúc này lục gia chỉ có lục can ở nhà, mà lục gia nhị lão cùng lục quỳnh còn không biết lục bạch thân phận. Lục gia lão đại lục du ở phát hiện manh mối cùng ngày liền lừa gạt đã về hưu bất quản lý tập đoàn cha mẹ đi ra ngoài toàn cầu du lịch. Hiện tại nhị lão đang theo thám hiểm đội ở lãnh hội Nam Cực Phong Cảnh, hoàn toàn không biết cách hơn phân nửa cái địa cầu trong nhà, còn có một cái bọn họ sai mất 14 năm hài tử. Đến nỗi lục quỳnh, gạt hắn đương nhiên là bởi vì thương tiếc thân thể hắn không tốt. Nung chiều 20 năm em trai út. Bọn họ ba cái làm ca ca như thế nào bỏ được xem hắn khóc thút thít tuyệt vọng. Bởi vậy, lục gia tam huynh đệ vẫn luôn đối ngoại tuyên bố lục bạch là lục phụ bằng hưu hải tử. Lục bạch bị lừa, cho rằng tạm thời tuyên bố là chờ cha mẹ trở về chính thức nhận tổ quy tông. Cho nên vẫn luôn dựa theo lục du yêu cầu sắm vai khách nhân. Cho nên xung đột phát sinh, lục can cũng không thể làm qua thái quá, cuối cùng chỉ là lạnh mặt nghe lục bạch oán giận xong. Quay đầu chờ buổi tối lục đại trở về thời điểm, mới đem ban ngày chuyện này nói cho hắn. Lục Can chỉ nói một câu nói, kia đồ vật, vĩnh viễn nhận không chuẩn chính mình vị trí. Nay một câu, chính là Lục Bạch cả đời ác ngượng bắt đầu. Lục Du đối thân sinh đệ đệ hạ tàn nhẫn tay, Lục Bạch chịu đủ tra tấn, cuối cùng chết oan chết uổng, đến chết không có gặp qua thân sinh cha mẹ, cũng không ai biết hắn mới là Lục gia chân chính tiểu công tử. Cho nên ở chính mình ra, muốn chính mình vị trí, có cái gì không đúng? Lục Bạch cảm thấy Lục Can huynh đệ ba cái một mâm xá xíu. hắn cái này thân cha thân mụ tuy rằng có thể sinh khá vậy bạch sinh trên người còn có điểm tiền thuận tay đánh cái xe lục bạch cũng không ủy khuất chính mình làm không ra hệ thống đề nghị đi trở về đi loại này ngốc bức hành vi bởi vậy lục can về đến nhà không bao lâu lục bạch cũng đi theo về đến nhà mới vừa tiến đại môn liền thấy lục quỳnh ăn mặc lông xù xù quần áo ở nhà an tính rửa vào lục can trong lòng ngực cho hắn xem chính mình hôm nay họa ca ca ngươi đừng tổng nói tốt muốn giúp ta tìm ra khuyết điểm ta mới có thể tiến bộ lục quỳnh thói quen tính cùng ca, ca làm nũng, trong mắt đều là hạnh phúc ý cười lục can ngữ khí cũng phá lệ ôn nu hắn ôm lục quỳnh hướng hắn nơi nào có khuyết điểm chúng ta tiểu quỳnh là thiên tài họa cái gì cũng tốt xem biên nói hắn còn biên thân mật méo méo đệ đệ mặt hai người chi gian không khí cực kỳ hòa hợp phảng phất lục bạch mới là người ngoài lục bạch liền ở bên cạnh nhìn thẳng đến qua một hồi lâu lục can cùng lục quỳnh mới phát hiện hắn đã trở lại đồng thời ngẩng đầu xem hắn Ngoài ý muốn phát hiện hôm nay Lục Bạch cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. đã không có áp lực đến nặng nghề cùng tự thi, bất động thanh sắc Lục Quỳnh thoạt nhìn phá lệ ôn hòa. Tinh xảo ngũ quan tuyết trắng làn da, thoạt nhìn rất giống là thế gia tỉ mỉ giáo dưỡng ra tới tiểu công tử. Đặc biệt hơn nữa hắn không có mở miệng nói chuyện, an an tĩnh tĩnh, phá lệ khó được. Cùng mẫu thân, rất giống. Lục Can có trong nháy mắt thất thần. Hảo cảm giá trị tăng lên 20. Hệ thống, Lục Bạch, huyết mạch là nhất thiên nhiên ràng buộc. Nhưng loại này cảm tình thăng ôn cũng không thể duy trì vài giây, lục can trong lòng ngực lục quỳnh động, hắn như là cảm thấy lánh, tự nhiên mà vậy hướng lục can trong lòng ngực cọ cọ. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Lục can chạy nhanh đem người ôm chặt, chân an sờ sờ tóc của hắn. Hai người lần thứ hai về tới nguyên bản thân mật khăng khít, mà đứng lục bạch cũng đích đích xác sát, sát là cái người ngoài. Phóng tới thường lui tới, lục bạch nhất định sẽ tức giận đến quay đầu liền đi. Nhưng mà lúc này đây, hắn lại không có. Ngược lại ngừng ở tại chỗ nhìn chằm chằm hai người xem lục can trừng mắt nhìn lục bạch liếc mắt một cái kia ý tứ làm hắn đừng nói nhiều chạy nhanh hồi chính mình phòng sau đó muốn ôm lục quỳnh lên lầu kết quả còn không có đứng lên liền xem lục bạch thấu lại đây ký chủ hệ thống xa so lục can khẩn trương hắn tổng cảm thấy lục bạch trong lòng bị suy hảo chú ý lục bạch còn cười an ủi hắn ta liền thử xem đừng lo lắng quả nhiên liền thấy lục bạch thế nhưng trực tiếp đi đến sofa sau Từ Lục Quỳnh gáy vươn tay tới, cầm đi Lục Quỳnh trong tay bút. Phảng phất bị hắn từ phía sau ôm lấy, Lục Quỳnh bản năng muốn tránh né. Nhưng Lục Bạch lại nắm hắn tay, dùng bút trên giấy họa ra mấy cái đường cong. "Tiểu A Quỳnh, tỷ lệ sai rồi nha, đây chính là nhất cơ sở hội họa kỹ xảo." Cao trung thượng nghệ thuật khóa thời điểm thất thần. Ta Lục Quỳnh chợt đỏ mặt, như là sợ hãi giống nhau, liều mạng hướng Lục Can trong lòng ngược trốn. Mà Lục Can lại nhăn lại mi, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Bạch nắm Lục Quỳnh cái tay kia. Công lược mục tiêu hảo cảm giá trị giảm xuống một. Công lược mục tiêu hảo cảm giá trị giảm xuống một. Công lược mục tiêu hảo cảm giá trị giảm xuống 1. Lục bạch không có buông tay, lục can hảo cảm giá trị liền vẫn luôn ở liên tục giảm xuống. Ở gần đến 10 thời điểm, lục bạch rốt cuộc buông lỏng ra nắm lục quỳnh tay. Xem, người cảm xúc biến hóa chính là nhanh như vậy. Một giây liền đem soát đi lên hảo cảm giá trị lãng không, lục bạch làm đến làm hệ thống không biết chính mình nên như thế nào hồi phục. Lục gian này tam huynh đệ trước mắt đối Lục Bạch có thể nói là có thể so với đề phòng cướp. Chẳng sợ hắn cùng Lục Quỳnh hô hấp cùng phiến không khí, bọn họ đều phải lo lắng đề phòng. Cũng có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ hiện tại là con cha mẹ muốn chèn ép chính mình thân sinh đệ đệ. Muốn làm hoàn mỹ không tì vết, lại có thể duy trì được Lục Quỳnh thân phận, cũng là thập phần vất vả. Đại khái đã biết Lục Can điểm mấu chốt, Lục Bạch trực tiếp lên lầu. Lúc này đây, không bao lâu, Lục Can cũng tới. Ta vào được. lục can gõ cửa sau đó vào nhà lục bạch dựa vào trước bàn đứng trong tay cầm một con bút vẽ bút vẽ ở đầu ngón tay chuyển bay nhanh phảng phất kia không phải tình cảm cùng giấy vẽ chi gian liên tiếp mà là bình thường nhất bất quá công cụ lục can tức khắc nhăn lại mi hảo cảm giá trị giảm xuống hai lục can nhanh chóng đi qua đi một phen đoạt lấy lục bạch trong tay bút phóng tới trên bàn âm trầm chất vấn nói dụng cụ vẽ tranh không phải ngươi tùy tiện chơi món đồ chơi còn có ngươi đột nhiên tiếp cận tiểu quỳnh rốt cuộc muốn làm cái gì người cảm thấy đâu lục bạch ngẩng đầu cùng hắn không có sai biệt đôi mắt sáng lấp lánh lục Can đột nhiên nhớ tới lục bạch xuất hiện cái kia buổi tối cũng không biết lục bạch là làm sao mà biết được chân tướng không hề dự triệu xuất hiện ở bọn họ bốn huynh đệ du lịch trở về trên đường ngăn cản bọn họ xe ngay lúc đó lục bạch một thân chật vật nhưng ánh mắt chính là như vậy chuyên chú trong nháy mắt kia lục Can trái tim hơi hơi đau đớn một chút hắn đột nhiên ý thức được trước mặt đứng thật là hắn đệ đệ mặc dù hắn không thích lục bạch nhẹ giọng hỏi ba mẹ khi nào trở về có lẽ còn muốn một thời gian kia bọn họ đã biết sao lục can trầm mặc cuối cùng lựa chọn nói thật còn không có còn không có lục bạch thở dài ta trở về đã nửa tháng ở cái này trong nhà lại vẫn là khách nhân các ngươi tổng kêu ta tạm thời đừng nóng nảy không cần trước mặt ngoại nhân hiện ra ra dị thường ta đều có thể đáp ứng nhưng cũng nên có cái kỳ hạn ngươi là ở cùng ta hoán giận lục can nhíu mày Hắn nhất phiền chán chính là lục bạch loại này hùng hổ dọa người thô bỉ. Lục bạch lắc đầu, không phải oán giận, là rất tò mò. Các ngươi thật sự tính toán làm ba mẹ biết ta tồn tại sao. Không có thân phận, không có chân tướng, trừ bỏ ngươi cùng đại ca nhị ca, ngay cả trong nhà này người hầu đều đem ta xem thành ăn nhờ ở đầu tống tiền. Đây là nhà của ta, chẳng lẽ ta trở về, không phải đương nhiên sao. Đầu ra oán giận. Cho nên ngươi là đối ta có ý kiến. Lục căn trực tiếp bị khí cười. Kinh thường nói trương khẩu liền tới, lục bạch, ngươi phải biết chính mình thân phận. Thân phận? Ta không phải lục ra tiểu thiếu ra sao? Đúng vậy, ngươi là. Khá vậy đến chúng ta thừa nhận, ngươi mới là. Lục can không chút khách khí cảnh cáo lục bạch, nhớ kỹ, làm tốt bổn phận của ngươi, không cần ý đồ tiếp cận tiểu quỳnh. Đến nỗi ngươi ý kiến lục can cười, ngươi tưởng nói, ta cũng có thể nghe một chút. Nghe một chút, nhưng không thay đổi phải không? Áp lực hồi lâu tức giận che giấu không được. lục bạch ngự khí cũng rốt cuộc trở nên kịch liệt lên Ngươi muốn nghe ta liền nói cho ngươi lục can ta đích xác có ý kiến hơn nữa ta là vẫn luôn có ý kiến các ngươi cao cao tại thượng thái độ ta có ý kiến ngươi cái kiêu ngốc bước quản gia ta có ý kiến trong trường học những cái đó tin đồn nhảm nhí ta có ý kiến ngủ ở phòng cho khách ta có ý kiến bao gồm các ngươi thiên hữu bách sủng giả đệ đệ ta nhất có ý kiến ngươi có ý tứ gì có ý tứ gì ai về chỗ người nấy lục quỳnh hẳn là cút đi không phải sao nay một câu hoàn toàn trọng chúng lục can trong lòng nhất để ý điểm lục bạch chính ngươi phải hiểu được đúng mực lục gia cấp lục bạch cũng không ít thiền tiêu vặt quần áo ẩm thực ngươi dựa vào cái gì dung không dưới tiểu quỳnh tiểu quỳnh thân thể không tốt ngươi lại khát vọng muốn vị trí này chẳng lẽ còn muốn bức tử hắn sao bức tử lục bạch cười nhạo ta có thể sống 20 năm dựa vào cái gì lục quỳnh sống không nổi bởi vì hắn thân thể không tốt bởi vì hắn thiện lương đáng yêu, vẫn là bởi vì hắn yêu nhã mê người, là các ngươi lục gia lớn nhất kiêu ngạo, nhưng ngươi dựa vào cái gì hạ định nghĩa ta liền so bất quá hắn, xét đến cùng chỉ là các ngươi không nghĩ nhận ta không phải sao? Lục Du bất công đánh hảo chú ý, ngươi cùng Lục Nhị chính là đồng lõa, lướt qua ba mẹ, trực tiếp đem ta thân phận giấu đi, sau đó ở dấu trời qua biển, hảo nuông chiều các ngươi thích đổ dỏm đệ đệ, nguyên lai ngươi không ngu a? Lục Can không giận phản cười, Lục Bạch. Ngươi muốn kêu chúng ta nhận ngươi. Lục Can quyết định hảo hảo làm Lục Bạch nhận thức một chút chính hắn trinh lệnh. Ngươi cảm thấy ngươi có nào điểm giống Lục ra người? Giữa ngươi ở Thiên Quang phòng vẽ tranh họa những cái đó lung tung rối loạn hoạn. Ngươi kế toán chuyên nghiệp khoa khoa áp tuyến quá phiếu điểm. Vẫn là dựa ngươi thô bị ngôn hành cử chỉ. Ngươi nói ba mẹ cùng chúng ta muốn như thế nào tiếp thu như vậy ngươi. Ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta thời gian đúng không? Tiếp thu một cái căn bản không giống Lục ra người ngươi. Lục Can cuối cùng nói. mang theo chút ý cười, tế phẩm đều là trâm trọng. Lục Bạch lại thấp thấp cười, trên mặt không có nửa phần ngày xưa bị thương, ngược lại thản nhiên nói, ngươi xem, nói thật cũng không có như vậy khó khăn. Lục Can, mỗi ngày bưng ngụy quân tử gương mặt giả ngươi không ghê tầm sao. Ngươi chơi ta. Lục Can hỏa khí tức khắc vọt đi lên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến quản gia kinh hoàng thanh âm, tam thiếu, tiểu thiếu ra giống như không quá thoải mái. Chờ đại ca trở về. Lục Can lược hạ những lời này, cơ hồ một giây liền rời đi phòng. Ở tranh chấp Trung Nguyên bản liền phập phòng không chừng hảo cảm giá trị Trần ai lạc định. Còn có 5 giờ liền sẽ lẻ. Lục Bạch nhắm mắt, tập hợp trước mắt thử tới toàn bộ tin tức. Lục Tam không thể đối hắn huyết thống thân phận làm như không thấy, nhưng càng nhiều vẫn là muốn xua đuổi. Liền giống như hắn sẽ vẽ tranh chuyện này, từ một ở phòng vẽ tranh khi, Lục Bạch cũng đã ám chỉ quá Lục Can. Hắn dùng bút chì màu, nhưng cuối cùng giao đi lên lại chỉ là một bộ hắc bạch tứ bất tượng. hắn tới lục ra hành lý không nhiều lắm đại bộ phận đều là dụng cụ vẽ tranh lục can nếu cẩn thận là có thể nghe ra hắn trong phòng thanh đạm thuốc màu vị đáng tiếc lục can đích sắc mù đến nỗi lục quỳnh vị này băng thanh ngọc khiết đơn thuần thiện lương tiểu thiếu gia lục bạch chỉ có thể nói hắn bệnh cũng phạm đến quá xảo xảo đến một tia cấp lục bạch gõ khai lục can tâm linh khe hở cơ hội có hay không bất luận là ôn nu vẫn là bén nhọn xung đột mỗi một lần đều sẽ bị lục quỳnh gãi đúng chỗ ngứa tính toán Lục Bạch nheo lại mắt, đột nhiên đến ra một cái kết luận, Lục Quỳnh có lẽ, không, phải nói Lục Quỳnh đích xác đã biết chính mình không phải Lục Gia người. Hai, Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK2. Đọc được Lộ Bạch suy đoán, hệ thống tức khắc kinh hãi, không có khả năng. Dựa theo tiểu thuyết thời gian điểm, lúc này Lục Gia còn không có nháo lên, Lục Quỳnh cũng không biết ta. Dựa theo nguyên thế giới miêu tả, Lục Quỳnh biết chính mình không phải Lục Gia thân sinh, chỉ là ôm sai, mà chân chính cha mẹ đã qua đời tin tức này sau. bị chịu đả kích, bệnh nặng một hồi, thậm chí còn bởi vì đột nhiên hiểu biết chân tướng sinh ra bóng ma tâm lý, thậm chí một lần lấy không dậy nổi bút vẽ. Nói vậy hẳn là người tốt, người tốt. Lục Bạch bị hệ thống thiên chân đậu cười, ta đây có thể điều lấy Lục Quỳnh đối ta cảm xúc giá trị sao? Có thể, chờ một lát. Thức mau, hệ thống nhắc nhở Lục Bạch hảo cảm độ, không. Này, sao có thể? Hệ thống kiếp sợ, như thế nào không có khả năng? Lục Bạch cẩn thận giải thích. Lục Quỳnh ngại con bị nuông chiều, cũng là hào môn đại viện lớn lên. Chưa thấy qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, trong nhà đột nhiên nhiều một người, cha mẹ đột nhiên bị đại ca tống cổ đi quốc tế lữ hành, Ngươi nói hắn sẽ không bắt bẻ rất sao. Chẳng sợ suy đoán ta là tư sinh tử, cũng sẽ không thờ ơ. Hệ thống, cho nên hắn, Ân, hắn là cố ý lục gia tam huynh đệ đối cái này, đệ đệ cũng không bố trí phòng vệ, phùng trong lòng bàn tay nuông chiều, ngay cả nhà cũ đám người hầu cũng cùng chủ nhân giống nhau. lục quỳnh có chính mình nhân mạch muốn điều tra một cô nhi cũng không gian nan huống chi lục bạch quá khứ 20 năm thật thật tại tại là quá bi thảm chút thảm đến chỉ cần tùy tiện hỏi hỏi nghe qua hắn tên người liền biết hắn sống không dễ dàng lục bạch đột nhiên có điểm thở dài cùng luông chiều lớn lên lục quỳnh bất đồng lục bạch là từ bùn đất bỏ ra tới có lục quỳnh người thường thân phận hắn ở hiến kinh thị dài nhất cũ tiểu khu lớn lên tang môn tinh hại chết nương ta mụ mụ nói ngươi là ngôi sao trổi liền bởi vì ngươi sinh ra tới liền đem mụ mụ ngươi hại chết bất hòa hắn chơi cùng hắn chơi sẽ xui xẻo ta không phải ta không có từ có ký ức khởi ấu tiểu lục bạch liền vẫn luôn sinh hoạt ở mọi người lạnh nhạt cùng chán ghét bên trong chưa bao giờ có một cái tiểu hài tử nguyện ý cùng hắn chơi đùa mà phụ thân giống như cố ra kỳ thật lại đem chính mình sống thành một đài máy móc chỉ phụ trách tăng cơm cũng không cùng lục bạch nói chuyện càng là chưa bao giờ ôm quá hắn nhưng dù vậy lục bạch một lần cố chấp cho rằng 15 mét vuông tiểu phong đơn, chính là hắn ra. Nhưng mà duy trì 18 năm gia đình lãnh bạo lực, cuối cùng vẫn là ở thành niên lễ ngày đó kết thúc. Ba ba. Đây là cho ta mua sao. Thấy trên bàn bánh kem, cùng phụ thân làm tốt đồ ăn, lục bạch hỉ cực mà khóc. Ân, ăn đi. Lại bồi ba uống một chén. Thịt than chua ngọt thực ngọt, bánh kem thực ngọt, ngay cả cơm, lục bạch đều nếm tới rồi vị ngọt. Nhưng hắn đời này duy nhất một ngọt. lại biến thành ngày hôm sau từ dưỡng phụ trên người trào ra tới trước mắt máu tươi. Lục Bạch thành niên, có thể chính mình sinh hoạt. Dưỡng phụ tự sát, rốt cuộc có thể đi theo thê tử rời đi. Từ đây Lục Bạch không bao giờ ăn bất luận cái gì một ngụm đường, càng la hận cực kỳ chính mình sinh nhật. Nguyên bản này đó, đều là Lục Quỳnh hẳn là trải qua hết thảy. Lục Bạch thế hắn bối nổi, cuối cùng lại còn muốn làm hắn tham chiếu tổ chiếu sáng lên hắn lộng lấy cả đời, vốn chính là một hồi thật lớn chê cười. nhưng mà làm mọi người trong miệng thiện lương nhất đơn thuần lục quỳnh đối này cũng không có quá lớn phản ứng ở lục bạch sau khi chết hắn bất quá không nhẹ không nặng bị bệnh một hồi liền trực tiếp cắt đứt lục gia huynh đệ ba người đối lục bạch cái này thân sinh đệ đệ cuối cùng một tia ônu loại này không hề đầu góc cương triều thật là quá dị dạng lục bạch hít sâu một hơi cân nhắc ngày sau tính toán ngoài cửa quản gia lại lần nữa xuất hiện lục tiên sinh tốt nhất hôm nay đều không cần xuất hiện ở đại sảnh cơm chiều sẽ có người cho người đưa tới hắn đối lục bạch cái này tới lục gia cường tống tiền khách nhân đã sớm mất mãn hôm nay bởi vì lục quỳnh sinh bệnh duyên cớ hắn quay lại vội vàng ngược lại có vẻ thái độ so bình thường ôn hòa lục bạch không phản ứng hắn chờ quản gia đi rồi liền kéo ra tủ quần áo con đường tự thu thập hành lý lục bạch tiên sinh hiện tại có thể ăn cơm ước chừng nửa giờ sau có hậu gái đi lên đưa cơm nàng gõ mấy lần cũng chưa nghe được đáp lại vì thế nàng đem bữa tối đặt ở một bên trực tiếp đem cửa đẩy ra Trong phòng không có một bóng người. Lục Bạch tiên sinh. Hầu gái một bên tê một bên hướng trong đi. Lại phát hiện trong phòng tủ quần áo cửa mở ra, bên trong dương hành lý không thấy. Lục Bạch đi rồi. Này ý niệm cùng nhau, nàng tức khắc hoảng loạn lên lầu tìm Lục Can, muốn đem chuyện này nói cho hắn. Hắn lại nháo cái gì đâu. Trên lầu, Lục Can vừa mới hống Lục Quỳnh uống thuốc, mặt mày ôn nhu còn ở, dây lát liền biến thành lạnh thấu xương chắn ghét. Nhưng thực mau, không chờ hắn kêu người đi tìm. lục quỳnh phòng ngủ môn liền lần nữa bị người gó khai lúc này đây vào cửa đúng là sách theo dương hành lý lục bạch hắn cùng phía trước hèn mọi nơi nơi muốn lấy lòng ai bộ dáng bất đồng giữa mày không cam lòng cùng oán hận cũng biến mất không thấy giơ tay nhấc chân giống cái ưu nhã khách tham người muốn làm gì treo thân phận này viên bom lục can sợ nhất lục bạch cùng lục quỳnh tiếp xúc nháy mắt tâm tình nhắc tới đỉnh điểm không làm cái gì chỉ là từ biệt lục bạch lôi kéo cái dương lập tức đi đến lục quỳnh bên người túi người ngày thường hắn Ở lục ra ở nhiều ngày như vậy, ta kỳ thật còn chưa thế nào cùng tiểu A Quỳnh nói chuyện qua. Lục Bạch ngữ khí ônu ca ca ngươi đem ngươi tảng đến thật tốt quá. Lục Quỳnh cười cọ cọ lục can, là tam ca đau ta. Nói hắn vươn tay, muốn hữu hảo nắm nắm chặt lục bạch. Nhưng giây tiếp theo, đã bị lục can nghiêm túc chặn. Ca. Lục Quỳnh này một tiếng mang theo chút làm nụ ý vị. Lục can tâm đều bị tiêu mềm, nhưng vẫn là ngạnh khởi tâm địa lắc đầu. Lục Bạch ở trong mắt hắn giống như là điều không thể không chó nhà có tang, hắn sợ Lục Bạch nổi điên lên bị thương Lục Quỳnh. Lục Quỳnh thở dài, bất đắc dĩ đối Lục Bạch nói, thực xin lỗi, ca ca không cho ta tới gần ngươi. Sau đó liền thân mật đem đầu vùi ở Lục Can trong lòng ngực, một bộ hoàn toàn ỉ lại, từ hắn bảo hộ bộ dáng, ngay cả cửa quản gia xem ở trong mắt đều cảm thấy một màn này thật sự ấm áp. Lục Bạch cười, cũng không sốt ruột đánh vỡ trước mắt yên lặng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lục Quỳnh phòng, rộng lớn cửa sổ sắt đất. bức màn trắng tinh kéo dài tới đi ra ngoài trên ban công trồng đầy đẹp hoa tươi mà rơi xuống đất cửa sổ bên cạnh ánh mặt trời tốt nhất địa phương phủ kín lông xù xù trường mau thảm nơi nào lập một cái giá vẽ mặt trên là vẽ một nửa ban công ánh mặt trời sáng lạ nhìn là có thể an ủi nhân tâm cùng lâu một cái kia lâm thời dọn dẹp ra tới công cụ gian phòng cho khách hoàn toàn bất đồng bên cạnh tiểu lịch ngày thượng lục quỳnh Dung đáng yêu tranh vẽ đánh dấu một cái đến ngược khoảng cách nguyên ỵ kỳ đại sư thu đồ đệ còn có sáu thiên Nguyễn Ý Kỳ Đại Sư, quốc nội nổi tiếng nhất tranh sơn dầu đại sư, càng là nhiều ít tranh sơn dầu họa sĩ cùng với tranh sơn dầu người yêu thích trong lòng thần tượng. Tiểu A Quỳnh muốn bái ở Nguyễn Ý Kỳ Đại Sư môn hạ sao? Lục Bạch vuốt ve bàn vẽ thượng Lục Quỳnh họa, trắng tinh không tí vết, cùng hắn người này biểu tượng quả thực giống nhau như lúc. Lục Quỳnh do dự gật đầu, Lục Bạch động tác quá mức cổ quái, hơn nữa hắn nói chuyện ngữ khí cũng thực gâm dương quái khí. Lục Quỳnh tay không giấu vết bắt được Lục Can quần áo, ngươi không có việc gì liền thỉnh rời đi. lục can chấn an vô vô lục quỳnh càng thêm xem lục bạch không vừa mắt mà bên cạnh quản gia cùng hầu gái cũng đều cảm thấy là lục bạch khi dễ bọn họ thiên chân thuần chất tiểu thiếu gia không cần vội vã đuổi đi ta đi a còn có cuối cùng một sự kiện liền xong xuôi lục bạch từ cái dương nhất ngoại tầng trong túi lấy ra một cái phong thư phóng tới lục quỳnh mép dường đừng sợ lục bạch lời này là hướng về phía lục quỳnh nói nhưng đôi mắt lại nhìn lục can ta phải đi cho nên trước tiên chúc mừng tiểu a quỳnh có thể được như ước nguyện Đúng rồi, đây là ly biệt lễ vật, hy vọng hai người các ngươi thích. Lục Quỳnh ngây thơ tiếp nhận phong thư, theo bản năng mở ra đi xem. Bên trong chính là một chương phát họa, sinh động như thật họa mộ địa cốt tháp tạm tồn cho cốt Âu Vương Gian. Lạnh leo trong hình, tương tòa bài vị rõ ràng là một đám tươi sống vong linh, đang ở dùng dại da thả chết lặng ánh mắt nhìn chăm chú vào giấy vẽ ngoại người. A. Lục Quỳnh hoảng sợ, sắc mặt trợn trắng bệnh xuống dưới. Cái chán cũng toát ra mồ hôi lạnh. bác sĩ. kêu bác sĩ đi lên lục can sắc mặt cũng đi theo thay đổi hắn trước kêu quản gia đi kêu bác sĩ đi lên sau đó chảo một cái đã bắt được lục bạch cổ áo lục bạch ngươi đã quên chúng ta ước định sao lục bạch cười đến bằng phẳng, nhớ rõ à là lục tam ngươi đã quên ta lục bạch là cái âm hiểm độc ác hận không thể đưa lục quỳnh đi tìm chết đê tiện tiểu nhân cho nên tới gần lục can bên hai lục bạch dùng khí âm bừa bãi khiêu khích ta căn bản sẽ không tuân thủ hứa hẹn nha ngươi đoán xem ta nếu là nói cho hắn kia hỏa thượng là hắn thân cha nơi trốn cốt, ngươi vị nào thuần khiết, thiện lương, thả yếu ớt tiểu a quỳnh có thể hay không đi theo hắn thân sinh cha mẹ cùng đi chết. đủ rồi, ngươi là thật điên rồi. lục can bị hắn mấy câu nói đó tức giận đến hai mắt đỏ lên, nhưng lục bạch lại nhân cơ hội đem hắn đẩy ra, từ trong túi lấy ra tiền bao, thật dây một chồng tiền hơn nữa một trương thẻ ngân hàng trực tiếp ngã ở lục can trên mặt. tam thiếu, mấy ngày nay đa tạ khoản đãi. đây là ta dừng chân phí cùng tiền cơm. lục bạch lục can đầu góc cầm ầm vang lên trong lúc nhất thời thế nhưng làm không ra nửa điểm phản ứng lục bạch lại dù bận vẫn ung dung giúp hắn trải vớt tình huống đừng nóng đội a xem ngươi hiện tại lại muốn lựa chọn là đưa ngươi đầu quả tim bảo bối cấp cứu vẫn là trước xử lý ta cái này nhận người phiền rắc rưởi đừng do dự tuyển ngươi nhất để ý rốt cuộc ngươi bảo bối nhi đã sắp không được lục can rũ tại bên người tay đột nhiên buộc chặt hắn hận không thể lập tức bóp chết lục bạch nhưng thiên vào lúc này lục can phía sau truyền đến một tiếng gầy yếu khóc âm ca ca ta thật là khó chịu không sợ tam ca mang người đi bệnh viện hít sâu một hơi lục can cuối cùng lựa chọn bế lên lục quỳnh lâm xuống lầu trước hắn lạnh lùng nhìn lục bạch liếc mắt một cái tràn đầy mưa gió sắp tới nguy hiểm lục bạch lại hoàn toàn không thèm để ý kéo dương hành lý cũng đi xuống lầu cộng lớn lục can lái xe mang theo lục quỳnh đi bệnh viện cấp cứu mà lục bạch còn lại là mang theo đại náo một hồi sau thống khoái hướng trường học phương hướng đi đến Đây là hắn phải làm bước đầu tiên, rời đi lục ra, từ hôm nay trở đi, trời cao biển rộng, đều là lục bạch có thể lang bạt thế giới. Bệnh viện lục can trước tiên thông chi hai cái ca ca, bởi vậy, bọn họ vừa đến bệnh viện không bao lâu, lục du cùng lục diễm cũng lần lượt đổi tới. Đang hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn lúc sau, tính tình không tốt lục diễm cái thứ nhất tạt nổi, một hai phải lộng chết lục bạch không thể. Ta liền biết này ngoạn ý không có hảo ý, tiểu quỳnh tính tình như vậy mềm, hắn làm sao dám. lục quỳnh từ nhỏ thân thể không tốt lục ra người sợ dưỡng không lớn đừng nói như vậy dọa người hình ảnh chính là một đinh điểm mặt âm ủ đều không muốn hướng lục quỳnh bên người thấu lục bạch như vậy rất rưởi quả thực làm bẩn bọn họ bảo bối đệ đệ ta sợ lục bạch sẽ đem chân tướng nói ra đi lục Can để ý lại không phải kia phó họa mà là lục bạch thái độ hàn tổng cảm thấy đêm nay lục bạch không đúng lục du cười lạnh một tiếng hắn không dám lục Can không tán đồng đại ca nhưng lục bạch đã rời đi lục gia rời đi không phải hắn lúc trước tình nguyện ở lục gia đương cẩu cũng muốn mặt dạy mày dạn lưu lại lúc lục du cười lạnh một tiếng trang cái gì lạt mềm buộc chặt hắn muốn chạy vậy làm hắn đi đem hắn trở lại lục gia lúc sau khai tạp đều đình rớt lục Diễm cũng cười kia chẳng phải là thực mau phải xem hắn trở về kia ngoạn ý lòng tràn đầy trong mắt đều là tiền tốt nhất chạy nhanh trở về như vậy ta là có thể hảo hảo tấu hắn một đốn dám khi dễ tiểu quỳnh nói đến này vừa lúc bên trong bác sĩ ra tới nói lục quỳnh tỉnh Lục Du ba người chạy nhanh đi vào Trấn An. Ca ca, đừng đi. Mới vừa hoán lại đây Lục Quỳnh nhược như là chỉ bị thương mãi miêu. Dựa vào Lục Du trong lòng lực, còn muốn lôi kéo Lục Diễm cùng Lục Can tay. Lục Diễm xem hắn bộ dáng này liền đau lòng không được, chạy nhanh Trấn An Lục Quỳnh nói, có phải hay không kia đổ vật khi dễ ngươi. Cùng nhị ca nói, nhị ca tấu hắn. Ta, ta chỉ là sợ hãi. Lục Quỳnh lắc đầu, trầm mặc một hồi lâu mới nói nói, nhị ca, Lục Bạch kỳ thật người khá tốt. là ta nhát gan kia phó họa họa có điểm do người cũng không phải là đều nói thăng quan phát tài hắn chúc phúc ta có thể thuận lợi bái nhập nguyên ỷ kỳ đại sư môn hạ nhìn đơn thuần đệ đệ lục gia tam huynh đệ không hẹn mà cùng thở dài mà bọn họ đối lục bạch chắn ghét cũng nâng cao một bước nhưng mặc dù bọn họ như thế lo lắng lục quỳnh lục quỳnh lần này là thật sự bị kích thích tới rồi suốt cao đức quang thiêu một đêm lục du ba người hận không thể thế hắn khó chịu tỉ mỉ chiếu cố lục quỳnh sợ hắn ở đã chịu thương tổn đến nỗi lục bạch kia đầu ngược lại không có tinh lực lập tức liệu lý hắn mà lúc này lục bạch cũng đã xách theo hành lý về tới học sinh ký túc xá hệ thống công lược nhiệm vụ hảo cảm giá trị phát sinh biến hóa lục du lục diễm lục can hảo cảm giá trị bằng không hệ thống cơ hồ tuyệt vọng hắn không phải không có chói định quá khác ký chủ có một cái tính một cái mặc kệ nguyên bản năng lực cao thấp bọn họ ở cái thứ nhất thế giới đều sẽ lựa chọn nhất bảo thủ phương thức công lược thanh thanh thật thật đi phụng hiến lộ tuyến Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cuối cùng chân tướng đại bạch trở thành mọi người trong lòng khó nhất lấy dứt bỏ bạch nguyệt quang. Chỉ có lục bạch đi lên liền đem sở hữu công lược đối tượng đắc tội sạch sẽ, cơ hồ đoạn tuyệt chính mình sở hữu phiên bản cơ hội. Trước mắt lục gia huynh đệ bốn người hận không thể cùng hắn không chết không thôi. Đừng nói công lược, chính là lục bạch chính mình có thể hay không sống đến chính thức xuống sân khấu đều nói không chừng. Cố tình lục bạch một chút đều không nóng nảy, ngược lại vui vẻ thoải mái thu thập phòng. Hệ thống. ngươi sẽ không sợ nhiệm vụ thất bại." Lục Bạch thông thả ung dung nói, "Không đội, phàm là đều có thứ tự đến trước và sau." Từ 16 tuổi đến 23 tuổi, Lục Bạch phân biệt cấp sáu cái bất đồng người sắm vai quá bọn họ trong lòng Bạch Nguyệt Quang, không có người so Lục Bạch càng minh bạch Bạch Nguyệt Quang này ba chữ chân chính nội hàm. Trước nay đều không phải trắng tinh, mà là cao cao tại thượng. Chẳng sợ hắn hiện tại khai cục ngã xuống đáy cốc, Lục Bạch cũng chưa bao giờ có suy xét quá giống hệ thống nói như vậy tự nguyện hèn mọn lá mặt lá trái. lục gia tam huynh đệ cho hắn một cái vai ác kịch bản hắn liền càng muốn đem nên tạo tác cốt truyện hảo hảo tạo tác một lần dùng như vậy một cái ác độc nam xứng tư thái trở thành bọn họ không hẳn là sở hữu khi dễ quá hắn vũ nhục quá hắn khinh miệt quá người của hắn nhóm trong lòng chân chính cao không thể phản không dám khinh nhờn bạch nguyệt quang một đêm ngủ ngon lại mở mắt ra đã là buổi sáng 9 giờ lục bạch nhìn thoáng qua thời khóa biểu hôm nay không có tiết học đơn giản khiêng giá vẽ tính toán tìm cái ánh sáng tốt địa phương liên hệ Lục Bạch tưởng rõ ràng, lục gia thế đại, hắn tạm thời rời đi cũng không phải thoát đi thị phi nơi, chờ lục quỳnh bệnh hảo, chỉ sợ cũng là lục gia tam huynh đệ chiều hắn xuống tay thời điểm. Lục Bạch cần thiết nghĩ biện pháp giữ được chính mình. Hoặc là, hắn làm lục quỳnh tiếp tục sinh bệnh, vướng này ba người. Hoặc là, hắn có biện pháp liên hệ thượng thân sinh cha mẹ. Thực hiện nhiên, hắn làm không được. Như vậy liền dư lại cuối cùng một cái biện pháp, làm chính mình lập với trước công chúng, làm tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người mình. Làm lục gia tam huynh đệ đối chính mình ném chuột sợ vỡ đồ, hận cực kỳ cũng không dám dễ như chở bàn tay xuống tay. Học ba con đường này là khẳng định không được, lục bạch tuy rằng chăm chỉ, nhưng rốt cuộc thiên phú điểm không ở kế toán cửa này công khóa thượng. Liên tính là từ giờ trở đi không ngủ không nghỉ nỗ lực, cũng tuyệt đối không thể quá xuất sắc. Nhưng trời không tuyệt đường người, hệ thống vì cường điệu chân tướng đại bạch sau đáng tiếc cảm, vì thế cấp thân thể này một cái ở tranh sơn dầu phương diện, viễn siêu với lục bình. Thậm chí là thế giới này mọi người đứng đầu thiên phú. Trung hợp chính là, lục bạch bản thân liền thiên hoạ. Ở bất luận cái gì một cái trong thế giới, nghệ thuật gia thân phận đều đại biểu cho siêu nhiên cùng tôn kính. Mặc dù cao ngạo như lục gia, cũng không dám thật sự xúc động mảy may. Cái này thiên phú sẽ là lục bạch tương lai lớn nhất bằng vào. Quan trọng là, hắn phải vì kế tiếp chiến đấu làm một sự chuẩn bị. Lục bạch muốn một cái nhất cử nổi danh cơ hội. Khoảng cách gần nhất cơ hội liền sắp tới đem đã đến Lục Bạch Trường Học cùng Cách Vách Trường Học liên hợp tổ chức học viện tái, làm đứng đầu cao giáo. Lục Bạch Trường Học cùng Cách Vách Trường Học tổng hợp điểm cùng đứng hàng đệ nhất. Cuối cùng dựa theo phụ đề trình tự đứng hàng, khuất Cư đệ nhị vị trí. đều là Thiên Chi Tiêu Tử, Lục Bạch Trường Học Trường Học bởi vậy bị đè ép rất nhiều năm, cho nên mỗi năm một lần học viện tái liền tương đương với là bọn họ cuối cùng điểm mấu chốt, nói cái gì cũng muốn phản công trở về, hung hăng cắn đối phương một ngụm mới có thể hết giận. Đối diện giống nhau là học bá hoành hành, tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Đề cập danh dự, tự mang mùi thuốc súng. Trong đó có hạng nhất thi đấu này đây thi họa làm chủ thể, làm đặc sắc, không chỉ có sẽ thỉnh trong vòng nổi danh họa ra, còn có sẽ phóng viên tiến đến phỏng vấn. Lục Bạch hiện tại ngủ đông, chờ chính là cơ hội này nhất cử nổi danh. Bất quá muốn được đến báo danh tư cách, yêu cầu đệ trình hai phút tác phẩm trước tiên xét duyệt. Lục Bạch trong tay không có, cho nên hắn cần thiết nắm chặt. Đi nhà ăn mua ly sữa đậu nành, Lục Bạch sách theo sữa đậu nành có bản vẽ tìm được trong trường học nhất ẩn nấp một cái phòng vẽ tranh. Ngoài dự đoán, hắn vào cửa thời điểm, bên trong đã có người. Là cái cùng Lục Bạch tuổi không sai biệt lắm thanh niên, một đầu tóc ngắn, nửa người trên ăn mặc màu trắng ngắn tay, nửa người dưới xuyên điều thiện sắc hưu nhàn quần, ăn mặc đơn giản, khí tràng lại phá lệ cường đại, chỉ xem bóng dáng, là có thể đoán được nhất định là cái diện mạo không tầm thường học bá. Chỉ là hắn này sẽ chính oa ở bàn vẽ trước vụng về họa cái gì, Lục Bạch đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện vị này từ dụng cụ vẽ tranh tới tay trên cổ tay biểu đều là điệu thấp thả giá cả xa xỉ. Rõ ràng là cái tính cách trương dương lại không trương dương ra sự công tử ca. Lục Bạch cũng không có cùng hắn chào hỏi ý tứ, nhẹ giọng đi đến một cái khác trong một góc ngồi xuống. Đến nỗi phía trước vị kia, cũng đang cùng bàn vẽ thượng đường con làm đấu tranh, lười đến cành mẹ đẻ cành con. Phòng vẽ tranh thập phần an tĩnh. chỉ có ngòi bút đảo qua giấy vẽ khi sàn sạt tiếng vang. Lục Bạch lấy ra chính mình dụng cụ vẽ tranh, chuyên tâm trên giấy luyện tập. Lục Bạch hiện thực đã hồi lâu không có vẽ tranh, cho nên ở động bút phía trước, hắn yêu cầu trước quen thuộc xúc cảm. Hắn lựa chọn họa chính là khoảng cách chính mình không xa tượng thạch cao. Lần này, hắn không có họa bút chỉ phát họa, mà là trực tiếp dùng tranh sơn dầu tả thực hình người phương thức tới họa. Bối cảnh bố là ưu nhã rượu hồng, tượng thạch cao là điệu thấp sám trắng, liền thẳng tắp trọc ở bối cảnh bố trước. yên tĩnh chung hôn tạp một tia vứt đi lâu đài cổ quỷ dị lục bạch điều sắc vẽ tranh hắn không có trước phát họa đường cong mà là dùng chỉ một sắc hệ ở giấy vẽ thượng dùng thâm thâm thiện thiện phác họa ra khu vực lisa xem như là một trương nhiễm đến không hề quy luật phá bố nhưng thực mau theo sắc khôi không ngừng mở rộng bàn vẽ thượng họa cũng rốt cuộc có hình thức ban đầu tiến thêm một bước tinh tu ngay cả bối cảnh bố thượng nếp vốn cùng tượng thạch cao thượng rất nhỏ khắc ngân đều sinh động như thật phảng phất là ca mê ra đánh ra tới phục cổ lự kính hạ ảnh trụ. Lục Bạch buông bút vẽ, cũng không vừa lòng. Quả nhiên là hồi lâu không họa, kỹ xảo ném ở nhưng rốt cuộc vẫn là mới lạ. Nhìn nhìn thời gian, đã mau một chút. Lục Bạch quyết định đi trước ăn cơm, buổi chiều lại đến. Ngừng đầu, ngoài ý muốn phát hiện buổi sáng vị kia còn ở chỉ là này sẽ đã ghé vào bàn vẽ trước ngủ rồi. Phòng vẽ tranh hẻo lánh duy nhất khuyết điểm chính là khoảng cách nhà ăn qua xa. Lục Bạch đi thời điểm đã không có gì đồ ăn, đơn giản mua hai cái bánh bao chắp vá một chút lục bạch trong lòng có bản tính dụng cụ vẽ tranh này đó tiêu hao phẩm sở phí không nhỏ hắn đến quá đến tính toán tỉ mỉ trở lại phòng vẽ tranh thời điểm tia thanh niên đã tỉnh ngủ ở gọi điện thoại hắn dựa nghiêng trên lưng ghế thượng một cặp chân dài chi trên mặt đất đã biết hậu thiên phía trước giao đi lên không cần phải xem vào lòng ta hiểu rõ ngữ khí cùng bề ngoài cho người ta cảm giác hoàn toàn tương đồng bình tĩnh thả bình tĩnh lục bạch quét hắn mặt liếc mắt một cái tiêu chuẩn vườn trường mối tỉnh đầu nam thần diễn mạo cho dù là trước mắt cái này thập phần tùy ý động tác hắn ngồi dậy cũng thập phần đẹp lục bạch quả nhiên vẫn là xem mặt thế giới hệ thống tận dụng mọi thứ nhắc nhở công lược đối tượng cũng phi thường đẹp lục bạch tuyển cự thật cũng không cần ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi lục bạch cầm lấy bút vẽ tiếp tục luyện tập phía trước gọi điện thoại cái kia thanh niên xem hắn trở về cũng chạy nhanh cắt đứt điện thoại như là tránh cho quái dày lục bạch giáo dưỡng không tồi lục bạch cười cười tiếp tục đắm chìm ở luyện tập trung chờ lục bạch lại buông bút vẽ thời điểm thời gian đã tới rồi buổi tối 7 giờ rối người hắn quyết định hôm nay liền đi về trước mỗi cái phòng vẽ tranh đều có tương ứng hòm giữ đồ dùng học sinh tạp liền có thể miễn phí sử dụng đây là vì phương tiện cuối kỳ tập trung đổi tác nghiệp khi học sinh không cần mỗi ngày có dụng cụ vẽ tranh qua lại là trường học săn sóc lục bạch đem chính mình đồ vật thu hảo phóng tới hòm giữ đồ sau đó liền chuẩn bị rời đi ngoài dự đoán ban ngày cái kia thanh niên thế nhưng còn ở hắn bên người giấy sọt ném một sọt giấy vẽ chật vừa thấy vẫn là tứ bình bát ổn bộ dáng nhưng xem giấy sọt giấy đoàn tích cóp căng trùng trình độ là có thể nhìn ra tâm tình của hắn cho nên là ở họa cái gì đem người khó thành như vậy lục bạch nhìn lướt qua trước mặt hắn bàn vẽ tức khắc nhịn không được cười một tiếng kia thanh niên nghe thấy thanh âm đột nhiên quay đầu lại thấy lục bạch nháy mắt cũng nhăn lại mi dây tiếp theo lại quy về bình tĩnh chỉ nay một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa khiến cho lục bạch minh bạch một sự kiện Trước mặt người này nhận thức hắn. ba Bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng KK3. Về đối phương khả năng nhận thức chính mình chuyện này, Lục Bạch cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lục Bạch chính là trong học viện nhất không biết xấu hổ người, liền tính không biết hắn tên, cũng gặp qua hắn giống cẩu giống nhau truy ở lục can mặt sau. Chỉ là này đó đều cũng không gây trở ngại Lục Bạch muốn làm cái gì. Mà phía trước thanh niên thấy Lục Bạch đứng ở phía sau không núp đích, cũng rốt cuộc đã mở miệng, có việc nhi. Có, ngươi họa không đúng. Lục Bạch lấy quá hạ cẩm thiên ném ở một bên bút ở hắn giấy vẽ thượng dùng cán bút hư vòng mấy cái vị trí, nơi này, nơi này, còn có nơi này, tỷ lệ đều có rất lớn vấn đề. Thanh niên thần sắc tức khắc sinh ra vài phần nghi hoặc, vì cái gì là này mấy chỗ. Chờ ta sửa ra tới, ngươi sẽ biết. Lục Bạch không có đại động thanh niên họa, mà là ở hắn nguyên họa cơ sở thượng tiến hành sửa chữa. Một bộ tốt họa tắc đích sắc càng thêm xem hội họa giả linh cảm. Nhưng ở linh cảm phía trên... ngươi phải hiểu được cơ bản nhất hội họa kỹ xảo lục bạch nghiêng đầu hướng tới hạ cẩm thiên cười cười liền mau sửa xong rồi thanh niên theo bản năng nhìn chằm chằm hắn xem trước mặt người màu da tuyết trắng trước mắt có một viên lệ trí nhìn chằm chằm giấy vẽ ánh mắt phá lệ ôn nhu. mà càng làm hắn kinh ngạc chính là lục bạch thế nhưng thật sự sẽ họa rốt cuộc tranh sơn dầu xã hôm qua mới dán ra một chương lục bạch dưới ngòi bút ra rưởi dù vậy thanh niên hiểu tận gốc dễ lại vẫn như cũ bất động thanh sắc lục bạch động tác thực mau ít ỏi vài nét bút thế hắn giải quyết vấn đề vương bút vẽ lúc sau lục bạch chỉ chỉ hắn bên cạnh trên bàn phóng hiện đại nghệ thuật tác phẩm thường tích quyển sách này vô dụng đổi một quyển lý luận cơ sở tới xem đi người thiếu không phải linh cảm mà là thấu thị cơ bản nhất hội họa kỹ xảo người không cần càng tạ ta xem ngươi lớn lên thuật mắt nói xong lục bạch ném xuống bút chỉ liền đi ra ngoài lưu tại tại chỗ thanh niên nhìn chằm chằm chính mình giấy vẽ nhìn sau một lúc lâu vẫn là phía trước chính mình hòa office building đàn nhưng lại không ở mềm hạch thoạt nhìn nào nào đều biến ưu, ngược lại nhiều rất nhiều cao lầu chốt vót sắc bén cảm giác mà phía dưới hướng nơi xã hội tụ dòng xe cộ như nước chảy mô đen thành thị hơi thở ập vào trước mặt lục bạch sửa kia vài nét bút thế nhưng làm một bộ có thể có thể nói rác rưởi hoa tác nháy mắt trở nên có thể đập vào mắt này đã không phải giống nhau công lực vớt giấy vẽ thượng lục bạch sửa đổi đường cong thanh niên trong lòng đột nhiên sinh ra nghi hoặc đúng lúc này Phòng vẽ tranh môn bị người gõ vàng, là thanh niên cùng hệ phát tiểu tiêu tùy đi tìm tới. Vào nhà sau, tiêu tùy thấy hắn họa cũng hoảng sợ, hành a Hạ thiếu, đây là thật thông suốt vẫn là có người giúp ngươi Người này mọi thứ xuất sắc, liền ở vẽ tranh thượng liên tiếp không thuận. Cũng không phải không tìm người đã dạy, nhưng hắn họa lạ, là từ nhà trẻ liền bắt đầu. Tiêu tùy theo bản năng hướng phòng vẽ tranh mặt sau nhìn lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là vị nào đại thần làm hắn ngắn ngủn một buổi sáng, liền hội họa kỹ thuật tiến bộ vượt bậc tỉnh Đừng náo. Ăn cơm trước đi đem. Thanh niên lại nhẹ nhàng đem đề tài đại khai, sau đó đem người mang đi nhà ăn. Hắn theo bản năng cảm thấy lục bạch có lẽ không hy vọng người khác chú ý tới hắn. Ít nhất hiện tại không hy vọng. Liên ở hai người ra cửa thời điểm, thanh niên nhịn không được hỏi tiêu tùy một câu, ta thoạt nhìn lớn lên thuần mắt. Tiêu tùy kinh tủng nhìn hắn một cái. Thanh niên, không có việc gì, đi ăn cơm đi. Mà đã ngồi ở nhà ăn lục bạch lại hậu chi hậu giác nhớ tới người này thân phận. nhịn không được cười một tiếng hắn cùng lục quỳnh quả thật là nghiệt duyên liền thuận tay giúp một chút đều có thể gặp phải cùng hắn có quan hệ người kia thanh niên kêu hạ cẩm thiên quản lý hệ đại tam là lục bạch trực hệ học trưởng ở quản lý hệ địa vị liền cùng lục tam ở nghệ thuật hệ địa vị tương đồng hàng năm bảng vàng danh dự tiền tam chỉ là hắn cùng lục tam bất đồng hạ cẩm thiên là chân chính quân tử lòng có khe rãnh chính trực trầm ổn hạ gia càng là gia giáo cực nghiêm cho hạ cẩm thiên hậu đãi cảnh ngộ Liệt yêu cầu hắn cần thiết đạt tới cùng chi xứng đôi phong độ cùng học thức. Nếu có thể cùng hạ học trưởng nói một câu, ta liền cao hứng muốn chết. Đừng đâu, hắn nếu là dân dạy ngươi, ngươi nên dọa khóc. Hạ Cẩm Thiên là học viện tác phong hội hội trưởng. Lục Bạch lần này mới vừa vào tiết học, tiết tự học buổi tối chính là Hạ Cẩm Thiên mang theo người tuần tra. Bởi vậy đều đối hắn là đã khắc khao, lại sợ hãi. Mà Hạ Cẩm Thiên bản nhân làm toàn văn duy nhất cái cùng Lục Quỳnh cùng nhau lớn lên, lại không phải không có não cùng phong phùng Lục Quỳnh người. tác giả đối hắn miêu tả đông đảo, thậm chí không tiếc đem hắn viết thành lục quỳnh thiếu niên khi một mạt bạch nguyệt quang. Đến nỗi hiện tại cốt truyện cũng thuận thế liên hệ lên. Hạ Cẩm Thiên học chính là quốc tế mạo dịch. Vốn dĩ cùng nghệ thuật hệ không dính dáng. Sẽ ở phòng vẽ tranh lộng kia phó họa hoàn toàn là bởi vì môn tự chọn. Lúc trước vì bất việc, Hạ Cẩm Thiên thuận tay tuyển cái hiện đại nghệ thuật thưởng tích. Làm thế ra xuất thân, mấy thứ này tuy rằng không tinh thông, nhưng cũng là mưa rầm thấm đất. Chương trình học luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng mau đến kỳ trung khảo thí, quyết định kỳ trung thành tích đại tác nghiệp lại là bắt chước tranh sơn dầu đại sư tần Gia Hoan thành danh làm cao trọc trời đại lâu phong cách họa một bức cảm nhận chung cao trọc trời đại lâu. Hạ Cẩm Thiên nói lên dầu thô tiền, đều là gọn gàng ngăn nắp, thiên vẽ tranh liền không phải như vậy hồi sự. Như thế nào họa đều không đúng. Mà hắn cái này tác nghiệp còn có một vòng liền phải nộp lên. Hắn vẫn luôn chôn ở phòng vẽ tranh cùng này bức họa phân đấu, nhưng mãi cho đến cuối cùng một ngày buổi tối đều không có họa ra tới. chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. vào lúc ban đêm, một cái cùng hạ cẩm thiên cùng hệ nhưng cùng lục quỳnh quan hệ người rất tốt, trộm đem chuyện này nói cho lục quỳnh. vì thế lục quỳnh suốt đêm cấp hạ cẩm thiên vẽ một trường, sáng sớm hôm sau liền canh giữ ở hạ cẩm thiên ký túc xá trước đại môn, thân thủ đưa đến trong tay hắn. cẩm thiên ca, ta biết ta có thể là xen vào việc người khác, nhưng ta thực lo lắng ngươi. lục quỳnh đem trong tay họa đưa cho hạ cẩm thiên, thật cẩn thận bộ dáng, phảng phất giao phó chính là hắn kiệt tình. chung quanh đồng học đều nhịn không được ồn ào. Lục Quỳnh túi đầu, trắng non khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ ửng, giống một viên có thể hái trái cây. Nhưng Hạ Cẩm Thiên chỉ là tiếp nhận tới, hơn nữa nói một tiếng cảm ơn. Rốt cuộc, Hạ Cẩm Thiên hảo gia giáo, mặc dù không thích, cũng minh bạch là Lục Quỳnh hảo ý, cũng không trách móc nặng nề. Nhưng quay đầu hắn liền đem họa thu hồi tới, giao đi lên chính là chính mình dối tinh dối mù kia trương. Hạ Cẩm Thiên luôn luôn thích thực sự cầu thị, không được đó là không được. hắn hoàn toàn nhìn thẳng vào chính mình khuyết điểm cũng cũng không sợ bị người cười nhạo bởi vì hắn đã tận lực bất quá mặt sau hắn như cũ lấy cảm tạ danh nghĩa cấp lục ra tặng phân lễ lục quỳnh đem lễ vật quý trọng rất nhiều năm thẳng đến hạ cẩm thiên xuất ngoại hắn mới xem như bông có điểm ý tứ lục bạch nhắc mãi một câu hệ thống tức khắc kinh hồn táng đảm người muốn làm sao lục bạch tâm huyết dâng trào cấp lục quỳnh thêm điểm đổ sinh bệnh phải hảo hảo dưỡng bệnh đi đừng hạt xung xoe Đạp hư lục tam mỗi ngày trước giường phía sau giường tâm ý. Nói xong, lục bạch tiếp theo ăn cơm. Cơm chiều theo thường lệ hai bánh bao, chỉ là thay đổi cá nhân, thuận tiện bỏ thêm chén cháo. Lục bạch đã hồi lâu không có ở trường học nhà ăn ăn cơm xong. Nhưng thật ra có chút hoài niệm. Cơm tập thể đích sắc không tinh xảo, nhưng lại có khác một phen hương vị. Lục bạch tinh tế nhóm nháp, tâm tình cũng trở nên sung sướng không ít. Ăn cơm xong, lục bạch đem mâm đồ ăn còn sau đó liền đi rồi. nhưng ở lục bạch mặt sau tới nhà an hạ cẩm thiên nhưng vẫn không tự chủ được chú ý hắn. Mới vừa rồi ở phòng vẽ tranh thời điểm, hắn xem không rõ ràng lắm, hiện tại liền nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, nàng mới phát hiện lục bạch cũng không tránh khỏi quá gầy điểm. Đơn bạc áo trên treo ở trên người, liền phía sau lưng xương bướm đều xem rành mạch, lại xem hắn ăn canh suông quả thủy, hạ cẩm thiên khó được có điểm hụt hững. Đi theo hắn cùng nhau tới tiêu tùy xem hắn phát ngốc, cũng theo phương hướng nhìn thoáng qua. a là hắn. nghe nói ngày hôm qua bị lục ra đuổi ra ngoài, đuổi ra tới hạ cẩm thiên luôn luôn đối loại này bắt quái không có hứng thú, khó được hỏi nhiều một câu. tiêu thủy thấy thế chạy nhanh cùng đảo cây đậu giống nhau kia chính mình nghe nói nhắc mãi một lần. liên tư lục bạch ngày hôm qua ở tranh sơn dầu xã thiên quang phòng vẽ tranh ma kỷ hồi lâu, làm lục can ở bên ngoài khổ đợi 20 phút nói lên, ngươi nói hắn họa kia đoàn rất rưởi, ha tất cố làm ra vẻ đâu. tiêu thủy đối lục bạch không có hảo cảm, cảm thấy lục bạch người này một là tiện. Nhị là làm. Hạ Cẩm Thiên nhíu mày, cảm thấy nơi này nói rất có hơi nước. Hắn tuy rằng sẽ không họa, nhưng nghệ thuật giám định và thưởng thức lại là hắn từ nhỏ đến lớn môn bắt buộc. Lục Bạch thích đòi vài nét bút, khám thấy công lực. Ít nhất, Lục ra hai cái học nghệ thuật Lục Can cùng Lục Quỳnh đều so ra kém hắn linh động. Lục Bạch có như vậy tài hoa, rõ ràng không cần như vậy tự cam hèn mọn. Hạ Cẩm Thiên đột nhiên tò mò, Lục Bạch làm như vậy rốt cuộc nguyên nhân vì sao. Mà lúc này Lục Bạch kia đầu. Đang ở cùng hệ thống cỏ kẻ mà cả. Hệ thống, ngươi liền thật sự không tính toán dựa theo hệ thống cung cấp công lược tới sao. Ngươi chính là chức nghiệp thế thân A. Cấp như vậy nhiều đại lao sắm vai quá bạch nguyệt quang, tất cả đều giống như lúc, cuối cùng chia tay còn có thể toàn thân mà lui. Ngươi nói ngươi này tâm trí, ngươi này kỹ thuật diễn, công lược lục ra kia ba cái, chính là ngoắc ngoắc ngón tay chuyện này. Hiện tại bọn họ toàn bộ hảo cảm giá trị đều là linh A. Hệ thống vô cùng đau đớn, ngươi nhìn xem này đó Vạn nhân mê quan hoàn, mị hoặc dược tể, hoặc bá quan hoàn. nay đó chỉ cần có hảo cảm độ, đều có thể trực tiếp đổi. Ngươi liền không mắt thèm sao. Hệ thống ý đồ dùng thương thành thứ tốt tới mê hoặc lục bạch hảo hảo đi có chuyện, Nhưng mà lục bạch lại đánh gây hắn, có Phật khiêu tường sao. Hệ thống. Lục bạch, tia đại bàn gà. Hệ thống. Lục bạch, dâu tây sóng sóng giòn trà sữa tổng nên có đi. Hệ thống, thật, thật không có. Lục bạch, cái gì đều không có. Ta cái gì cấp? Hệ thống bị khí đến loạn mã. Lục Bạch cũng vừa lúc tới rồi thư viện. Thế giới này là y theo Lục Bạch nguyên bản thế giới bộ dáng giả thiết. Nhưng rốt cuộc là bất đồng thế giới, cho nên ở chi tiết thượng cũng có rất nhiều bất đồng. Liền giống như Lục Bạch xuyên qua trước thế giới đang ở lưu hành nhiệt đới rừng mưa phong, liền nam sĩ cả vạt thượng đều xuất hiện chưa khỏi nhiệt tình nhiệt đới bụi cây lá cây. Nhưng ở thế giới này, liền nữ hài trên váy đều hiếm khi có tảng lớn thâm thâm thiện thiện lá xanh. tranh sơn dầu cũng là như thế. Lục Bạch muốn hiểu biết thế giới này tranh sơn dầu phát triển sự, cũng bức thiết muốn hiểu biết trong thế giới này những cái đó chứ danh họa ra nhóm làm. Này đó đều là hắn yêu cầu lập tức học tập nội dung. Hắn như là một khối bọc biển, tâm vô bên thải hấp thụ sở hữu có thể hấp thụ tri thức. Ở một cái không dẫn người chú mục tiểu trong một góc, an tĩnh thả nhanh chóng trưởng thành. Trung quanh không phải không có người nhận ra hắn, đối hắn khe khe nói nhỏ. Lục Bạch như thế nào sẽ đến thư viện? Hắn là thực sự có bệnh, tránh xa một chút, miễn cho dính lên chúng ta. Nhưng mà này đó hoặc là suy đoán hoặc là khinh thường ngựa khí cũng không thể xúc động lục bạch nửa điểm. Ngược lại sẽ trở thành đẩy lục bạch đi phía trước đi động lực, là hắn không màng tất cả xoay người chất dinh dưỡng. Lục can sẽ đến thư viện cũng là cơ duyên xảo hợp. Hắn tới giúp lục quỳnh con thư, lại ngoại ý muốn nghe thấy được có người nói chuyện hiếm Lục bạch là thật không tính toán muốn mặt, ta thấy hắn mượn rất nhiều tranh sơn dầu phương diện thư. Không phải là tưởng truyền hệ đi lục tam bọn họ hệ đi. Hắn là đương chó ghẻ trở thành thất tâm phong. Thật vất vả thi được tới, không hảo hảo học tập làm gì đâu. Này hai người cũng liền nhắc mãi hai câu, cũng không có chú ý lúc này kệ sách sau lục can. Tưởng truyền hệ, đây là lục bạch tân tính toán sao. Lục can như mày, hắn ở tự hỏi này hai người nói khả năng tính. Mà lục can ánh mắt cũng rơi xuống trong một góc đang xem thư lục bạch. Có đôi chứ không chỉ một, lục bạch đang xem kia quyển sách. Đúng là Lục Quỳnh nói rõ muốn hắn mượn trở về kia một quyển. Lục Bạch nhìn thoáng qua kệ sách, mặt khác đều bị mượn đi rồi. Cuối cùng một quyển, hiện tại lại ở Lục Bạch trên tay. 4. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái đoàn sùng KK4. Lục Bạch là có ý thứ gì? Cố ý ở chỗ này chờ chính mình. Lục Can nhớ rõ ràng, quyển sách này phía trước Lục Quỳnh ở nhà nói mấy lần muốn mượn. Lục Bạch thiên như vậy xảo liền xuất hiện, còn cầm đi cuối cùng một quyển sách. Tất nhiên là muốn câu dẫn Lục Can đi lên chủ động đáp lời. cái gì chủ động rời đi lục ra tất cả đều này đây lui vì tiếng âm mưu đứng ở tại chỗ cách khoảng cách nhìn chằm chằm lục bạch xem án thư lục bạch đọc sách bộ dáng cực kỳ chuyên chú nửa cúi đầu thậm chí có thể thấy con vút lông mi cùng đỉnh đầu tiểu xảo phát toàn thật thật cực kỳ giống một cái ngoan ngoan đáng yêu em trai út đáng tiếc trong xương cốt là thấu gặp qua lục bạch qua đi cuồng loạn muốn cùng lục quỳnh tranh sùng bộ dáng lục can chỉ cảm thấy hắn trước mắt này phúc làm cho người ta thích tư thái cũng là cố làm ra vẻ âm mưu Tức khắc, hắn đi lên đáp lời ý tưởng liền biến mất. Thư gì đó, quay đầu lại mua một quyển đó là. Hắn nguyên bản lo lắng Lục Bạch phản ứng quá độ mà thương tổn Lục Quỳnh, tưởng tự mình tìm tới môn. Nhưng hôm nay cảnh tượng lại làm hắn trong lòng chỉ còn lại có khinh thường cùng buồn cười. Như vậy nghĩ, Lục Can mặt âm trầm từ thư viện rời đi, cũng không tính toán chủ động tiếp xúc Lục Bạch để tránh thuận hắn ý. Mà trên thực tế, Lục Bạch lại sớm tại Lục Can tiến thư viện thời điểm, liền thu được hệ thống nhắc nhở, Lục Can xuất hiện. Ngươi không cần đi công lược sao? Lục Bạch cũng không để ý tới. Phiên một tờ thư thưởng thức họa đôi mắt sáng xinh đẹp thiếu nữ. Hệ thống, Lục Can buông xuống thư, chuẩn bị rời đi. Ngươi không cần đi công lược sao? Lục Bạch tầm mắt vẫn như cũ dừng ở thiếu nữ cặp kia phảng phất có thể nói đôi mắt thượng. Hệ thống, Lục Can đã ra thư viện đại môn. Ngươi thật sự đừng đuổi theo đi lên công lược sao? Lục Bạch khép lại thư, làm tốt đánh dấu. Sau đó thay đổi tiếp theo buồn. Hệ thống, tốt tốt, ta biết ngươi không nghĩ công lược. ở cảm nhận được lục bạch đối nhiệm vụ chủ tuyến tuyệt đối kháng cự lúc sau đã chịu thật lớn thương tổn hệ thống phần sau đoạn thời gian an tĩnh như gà mà lục bạch vẫn luôn đợi cho thư viện bế quán lúc này mới mang theo chính mình không thấy song thư chuẩn bị hồi ký túc xá tiếp theo xem hắn học tập kế hoạch gan bài thập phần kín đáo cũng không giống hệ thống đề nghị như vậy làm ẩn nhẫn tiểu bạch hoa trộm đi ra ngoài làm công đoan mâm kiếm tiền sinh hoạt phí vấn đề cũng rời đi lục ra trước tính giành mạch, lục bạch trong tay tiền tiết kiệm cũng đủ dùng đến nghỉ hè Chờ đến nghỉ hệ thời điểm, hắn liền cũng có thể kiếm tiền. Nếu không hắn cũng sẽ không nhất thời xúc động làm ra ném tiền hành động. Lục Bạch rất tin một đạo lý, thời gian mới là thứ quan trọng nhất. So với đi diễn nhàm chán khổ tình diễn, hắn càng nguyện ý đi tăng lên chính mình. Chỉ có hắn trở thành cương giả, lợi cho chỗ cao, mới có thể vạn chúng chú mục Lục Bạch nằm ở trên giường, bốn phía dần dần trở nên an tĩnh lại. Giống loại này không có người có thể tùy ý đẩy cửa tiến vào quái dày ban đêm, đối với Lục Bạch tới nói. Thật sự là quá ít. Ai cũng không biết, ở lục bạch thế giới của chính mình, đã từng có 8 năm thời gian, lục bạch liền ngủ khi đều không thể dùng chính mình thói quen tư thế. Bởi vì hắn muốn bảo đảm chính mình từ đầu tới đuôi, đều cùng những người đó trong lòng bạch nguyệt quang giống nhau như lúc. Buồn ngủ đánh út lại, lục bạch dần dần ngủ rồi. Nay một đêm lục bạch ngủ đến cũng không tốt, luôn là có ngộng Chờ hắn từ trong ngộng bừng tỉnh thời điểm, bên ngoài đã trời đã sáng. Nhưng nhìn xem di động thượng thời gian, vừa mới 7 giờ. lục bạch đơn giản cũng không ngủ hắn bỏ dậy rửa mặt lúc sau mua sớm một chút sách theo liền đi phòng vẽ tranh hắn chiều nay chuyên nghiệp kia đầu có khóa không thể toàn thiên đều đãi ở phòng vẽ tranh mà khoảng cách học viện tái báo danh thời hạn cuối cùng cũng sắp tới rồi hắn hai phút tác phẩm còn không có tin tức lục bạch cần thiết phải nắm chặt thời gian đưa bọn họ họa ra tới lục bạch hôm nay đến sớm phòng vẽ tranh một người đều không có ngày hôm qua hạ cẩm thiên không biết là đều lộng xong rồi vẫn là ngượng ngùng toàn bộ một cái buổi sáng cũng chưa tới. Mãi cho đến Lục Bạch Dữa chưa đi ăn cơm, Hạ Cẩm Thiên mới đến, hai người mặt đối mặt đứng ở cửa. Hạ Cẩm Thiên hình như có lời muốn nói, lại không có lập tức mở miệng. Lục Bạch thấy thế, duỗi tay đè lại hắn cánh tay đem hắn hướng bên cạnh dịch, ngữ khí nhẹ nhàng nói, nhường một chút, ta buổi chiều còn có khóa. Ta tưởng, quấy rầy ngươi vài phút, có chuyện tưởng phiền toái ngươi. Hạ Cẩm Thiên theo Lục Bạch lực đạo hướng bên cạnh nhường đường, nhưng cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Chuyện gì? là như thế này ngươi ngày hôm qua nói ta trở về nếm thử lúc sau vẫn là lộng không rõ hai người chi gian khoảng cách thân cận quá hạ cẩm thiên rõ ràng gửi được lục bạch trên người tranh sơn dầu thuốc màu vị theo bản năng sau này lui một bước lục bạch chú ý tới hắn động tác nhỏ lại cố tình đi phía trước đi rồi nửa bước như là thử lại là thân mật nơi nào không hiểu hạ cẩm thiên lần này không có lại lui ta đi thư viện mượn kỹ xảo tương quan thư tới xem nhưng vẫn là họa không ra lục bạch cười bởi vì ngươi mượn sai rồi Không phải này một quyển, là mặt khác một quyển. Nói xong, Lục Bạch thuận tay từ trong túi lấy ra ghi chú, viết thượng thư danh đặt ở Hạ Cẩm Thiên trong tay. Ngươi mượn kia vốn là đại tam phần sau học kỳ mới có thể học được, hiện tại xem sẽ có chút khó khăn. Mượn này buồn cơ sở. Nói xong, Lục Bạch cố ý trêu chọc hắn, Mỹ thuật hệ năm nhất học đệ sao. Hiện tại chương trình học liền như vậy khó khăn. Hạ Cẩm Thiên trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Lục Bạch Tổng có thể gặp phải cũng coi như là có duyên phận. Ngươi về sau có vấn đề có thể trực tiếp hỏi ta. Ta ngồi ở bên kia. Ngươi có thể đem không hiểu viết trên giấy, ta buổi chiều đi học trở về giáo ngươi. Nói xong, Lục Bạch nhìn thời gian liền đi trước, liền một câu ta là quản lý hệ đại tam cơ hội cũng chưa cấp hạ cẩm thiên lưu. Lục Bạch giống như đặc biệt vội, hai lần ngẫu nhiên gặp được, hạ cẩm thiên xem hắn đều là quay lại vội vàng. Cho nên một cái đại nhị học sinh, hắn ở bận rộn chút cái gì? Hạ Cẩm Thiên đứng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là viết tờ giấy đặt ở Lục Bạch thường dùng cái kia giá vẽ thượng. Xin hỏi cao chọc trời đại lâu phong cách muốn như thế nào bắt trước. Viết xong, Hạ Cẩm Thiên lại ở phía sau bổi thêm một câu. Ta kêu Hạ Cẩm Thiên, quản lý hệ đại tam, là người trực thuộc học trưởng. Mà lúc này Lục Bạch đang ở đại phòng học đi học. Hắn tới tương đối chế, chỉ còn lại có trước nhất bài châu ngồi. Lục Bạch vốn dĩ cũng là buôn nghe giảng bài tới, tuy tiện tìm cái châu ngồi liền ngồi hạ Làm mà mỹ đại phòng học bởi vì hắn đã đến cũng hơi chút an tĩnh một chút, Lục Bạch có thể cảm giác được có không ít ánh mắt rừng ở hắn trên người. Lục Bạch ở quản lý hệ nguyên bản không tính là nổi danh. Thậm chí bao gồm hắn ký túc xá kia mấy cái cũng chưa như thế nào gặp qua Lục Bạch, càng miễn bản người khác. Nhưng hiện tại bất đồng, đuổi theo Lục Can loại này phong vân học trưởng chạy nửa năm, còn có ai không nghe nói qua hắn đại danh đâu? Thiên. Lục Bạch thế nhưng tới đi học, nghe nói hắn bị Lục ra đuổi ra tới. Cũng không phải là đều thành chê cười, còn có thể như vậy không biết xấu hổ, thật cấp quản lý hệ mất mặt. Lan Qua lộ lại, không ngoài chính là này đó. Trào Phung nói, Lục Bạch toàn đương nghe không thấy, chỉ là mở ra thư, chuyên tâm đọc lên, toàn thân tâm đầu nhập kế tiếp chương trình học chung, mà thực mau này đó thanh âm cũng biến mất không thấy, giáo thụ vào cửa, tuyên bố một kiện quan trọng đại sự nhi, còn có hai chu kỳ trung khảo thí. Lần này khảo thí trọng yếu phi thường, đề cập đến đại gia cuối cùng cuối kỳ thành tích, làm ơn tất cẩn thận đối đãi. Giáo thụ nói nghiêm túc, phía dưới bọn học sinh cũng không hẹn mà cùng tập trung lực chú ý. Bắt quái nào có khảo thí quan trọng. Cái này dừng ở lục bạch trên người cuối cùng một chút chú ý cũng đã biến mất. Trung tan học vang, lục bạch còn có bút ký không có sửa sang lại xong, bởi vậy cũng không sốt ruột đi. Mà phía sau bọn họ ban nam sinh lại tụ ở bên nhau, là phía trước ước hảo cùng nhau chơi bóng. Có người đề nghị nói, nếu không têu lên lục bạch đi. Nhưng là thực mo đã bị phản bác, têu hắn làm gì? Còn chưa đủ mất mặt đâu. Phản bác ý kiến sâu nhất chính là lục bạch phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng. Bọn họ cơ hội là từ một khai giảng liền đối lục bạch nhìn không thuận mắt. Mặt sau lục bạch không hợp đàn, đi theo lục can dọn đi đơn người ký túc xá khu, bọn họ còn bị nghi ngờ một thời gian, có phải hay không trong lén lút trộm khi dễ lục bạch. Thẳng đến sau lại lục bạch ở lục can bên kia không có rơi xuống hảo, bọn họ mới nhân cơ hội làm sáng tỏ chính mình không có khi dễ quá lục bạch. Loại này tiểu nhân đắc chí, bọn họ mới khinh thường với phản ứng. vì thế một đám người thực mau liền đi rồi phảng phất là cố ý vứt bỏ lục bạch nhưng bọn họ mới ra môn liền kinh ngạc một chút hạ cẩm thiên thế nhưng đứng ở ngoài cửa thoạt nhìn còn như là đợi hồi lâu chuẩn xác mà nói hạ cẩm thiên đợi gần một tiết giảng bài viết hảo tờ giấy sau hắn cảm thấy làm như vậy pháp không đủ tôn trọng tay cầm tay dạy hắn vẽ tranh có rất nhiều nhưng lục bạch là duy nhất một cái làm hắn cảm giác đến chính mình có thể vẽ tranh tồn tại vì thế hạ cẩm thiên cuối cùng vẫn là quyết định tới lục bạch phòng học cửa chờ hắn hơn nữa trịnh trọng làm ơn một lần học trường hảo một đám người nơm nớp lo sợ chào hỏi bọn họ đều nhận thức hạ cẩm thiên không phải nói ấn tượng khắc sâu bởi vì sinh viên năm nhất có tiết tự học buổi tối lệ thường hạ cẩm thiên làm học trưởng đã từng giám sát quá bọn họ thượng tiết tự học buổi tối ưu tú thả tự hạn chế người luôn là làm người không dám lô mãng đồng thời còn tưởng tới gần đối với quản lý hệ học sinh tới nói Hạ Cẩm Thiên chính là đám học sinh này nhóm trong lòng nam thần. Khó được gặp phải, tự nhiên đều nhiệt tình muốn cùng Hạ Cẩm Thiên nói chuyện. Nhưng Hạ Cẩm Thiên chỉ là lễ phép hồi phục bọn họ về sau, liền đi vào đại phòng học. Học trường tới này có việc nhi. Nhất ba người tham đầu tham não, kết quả lại nhìn đến Hạ Cẩm Thiên đứng ở còn ở sửa sang lại bút ký lục bạch bên người. Có việc nhi. Lục bạch đầu cũng không nâng. Với ngày hôm qua vấn đề, ta tưởng thỉnh giáo ngươi. Lục bạch không có lập tức đáp ứng. mà là nhìn lướt qua ngoài cửa kia giúp còn ở vây xem người học đệ thực nổi danh a hắn mở miệng trêu chọc hạ cẩm thiên têu ý cười ngự khí như là ẩn giấu cái tiểu móc làm hạ cẩm thiên lô thai ẩn ẩn nóng lên nhưng hắn vẫn là sửa đúng lục bạch cách nói ta kêu hạ cẩm thiên quản lý hệ đại tam nguyên lai là học trưởng lục bạch thuận tay bắt được hạ cẩm thiên thủ đoạn hành đem đi đi ta đáp ứng rồi ngươi hạ cẩm thiên cảm thấy như vậy thân mật có điểm không ổn Lục Bạch lại hoàn toàn không có phát hiện. Ta thời gian không nhiều lắm, ngươi đến cơ linh điểm. Lôi kéo một túm, ngoài ý muốn có vẻ hai người thập phần thân mật. Hành lang những cái đó chờ xem náo nhiệt, cho rằng Lục Bạch phải bị Hạ Cẩm Thiên giáo huấn đồng học tất cả đều ngây ngốc. Sao có thể? Luôn luôn cao lãnh Hạ Cẩm Thiên, vì cái gì sẽ cùng Lục Bạch loại này thuốc cao bôi trên da chó khỏe với nhau? Hơn nữa vẫn là Hạ Cẩm Thiên chủ động chờ Lục Bạch, thả ở ngoài cửa đợi gần một tiết giảng bài. Trong trường học không tàng chuyện này, thực mau tin tức liền truyền tới nghệ thuật hệ kia đầu. Lục Quỳnh là Lục gia ba vị thiếu gia đại bà bối, càng là sinh viên năm hai bao nhiêu người cảm nhận nam thần. đặc biệt là mấy cái cùng Lục Quỳnh chơi tốt, đều biết hắn đối Hạ Cẩm Thiên thập phần để ý. nay sẽ nhìn thấy Hạ Cẩm Thiên cùng Lục Bạch ghé vào cùng nhau, tự nhiên chạy nhanh nói cho hắn. Lục Quỳnh thu được tin nhắn thời điểm, Lục Can vừa mới uy hắn ăn cơm xong. nhìn mặt trên một câu giống oán giận giống nhau, Lục Bạch gần nhất quấn lên Hạ Thiếu, hơn nữa Hạ Thiếu còn chủ động tìm Lục Bạch hẹn hò. Lục Quỳnh sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên. Nam, bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái đoàn sủng kk năm. Lục Can tiến vào thời điểm, vừa lúc thấy Lục Quỳnh ôm di động phát ngốc. Làm sao vậy? Xem Lục Quỳnh sắc mặt không tốt, Lục Can chạy nhanh sờ sờ đệ đệ cái chán. Ta không có việc gì, ta chỉ là có điểm lo lắng. Lục Quỳnh ngẩng đầu nhìn Lục Can, ánh đèn hạ, chỉ có bàn tay đại khuôn mặt nhỏ có vẻ một đôi mắt phá lệ đại, hàm chứa hơi nước bộ dáng rõ ràng là bị khi dễ. Nhưng lại cố nén không nghĩ làm ca ca biết Lục can tâm tức khắc bị nhéo ở Hắn đem lục quỳnh ôm vào trong ngực Ôn hòa hướng hắn Tiểu quỳnh đang lo lắng cái gì Liền Lục bạch Lục quỳnh gian nan phun ra tên này Lục bạch ngày đó như vậy đi rồi Hắn ở trong trường học cũng không có gì bằng hưu Có thể hay không rất khổ sở Ngươi lo lắng hắn làm gì Lục can cấp lục quỳnh đắp lên tràn vừa lúc thấy hắn di động thượng tin nhắn Tức khắc cũng nhăn lại mi Lục quỳnh lập tức đem điện thoại giấu đi Không nghĩ làm lục can xem, trong miệng lại thế lục bạch thoái thác, có lẽ là ngoài ý muốn gặp được. Cẩm thiên ca người hảo, vạn nhất là lục bạch gặp được cái gì nan đề. Nghĩ nghĩ, lục quỳnh giữ chặt lục can tay háo khuyên hắn, ca, ngươi đi trường học thời điểm liếc hắn một cái đi. Rốt cuộc cũng ở lục ra ở nửa năm, lục can nhăn lại mi, sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Lục quỳnh thiện lương đơn thuần, mới có thể cảm thấy lục bạch đáng thương, nhưng mà hắn lại không phải ngốc tử. Lục Bạch sẽ không không duyên cớ cùng Hạ Cẩm Thiên xả ở bên nhau, hắn đích xác mau chân đến xem Lục Bạch ở kế hoạch cái gì. Đến nỗi lúc này Lục Bạch kia đầu, rời đi đại phòng học sau, hắn cùng Hạ Cẩm Thiên liền trở lại phòng vẽ tranh. Hạ Cẩm Thiên tìm một cơ hội, tưởng đem ở phòng học chưa nói xong nói xong, về giá cả. Lục Bạch xua xua tay, không cần. Hạ Cẩm Thiên cảm thấy không ổn, Lục Bạch đột nhiên dùng trong tay bút chỉ gõ Hạ Cẩm Thiên đầu một chút. Học trưởng, đừng có khách khí như vậy, giao cái bằng hữu. lục bạch ngữ khí tràn đầy đều là ý cười mà này phân ý cười càng là từ khỏe môi nhiễm đến mặt mày phản phất quanh thân không có nửa điểm khói mù hạ cẩm thiên nhìn không tự chủ được đi theo cười cười rộ lên càng soái lục bạch chớp trước mắt không đợi hạ cẩm thiên phản ứng lại đây liền tùy tay kéo đem ghế dựa ngồi vào hắn bên người bắt đầu giảng giải kỳ thật ta ngày hôm qua liền đại khái đoán được vấn đề của ngươi ở nơi nào họa cái này rất đơn giản bút chỉ ở đầu ngón tay xinh đẹp xoay cái vòng lục bạch đi thẳng vào vấn đề tinh tế cấp hạ cẩm thiên giảng giải họa pháp cùng kỹ xảo cao trọc trời đại lâu là danh họa tương đối hảo vẽ lại tác phẩm không theo đuổi ý cảnh chỉ theo đuổi ngoại hình vẫn là thực dễ dàng hạ cẩm thiên lấy ra bút ký muốn đem lục bạch lời nói trọng điểm nhớ kỹ kết quả lại bị lục bạch đẻ lại tay học trường vẽ tranh không phải học bằng cách nhớ muốn rửa cảm thụ hơi lạnh đầu ngón tay ấn ở hạ cẩm thiên mu bàn tay thượng hạ cẩm thiên đột nhiên cảm thấy da thịt tương tiếp kia một tiểu khối làn da ẩn ẩn nóng lên may mắn lục bạch thực mau liền bắt tay dịch hai chúng ta từ đầu nói đem bị hạ cẩm thiên họa loạn thành một đoàn giấy vẽ dịch hai lục bạch thay đổi một chương giấy vẽ đồng thời cầm lấy bên cạnh bút chỉ một chút một chút cấp hạ cẩm thiên giảng giải cao trọng trời đại lâu này bức họa dùng chính là cơ bản nhất tuyến tính thấu thị tới hiện ra toàn bộ hình ảnh cái gì là tuyến tính thấu thị lấy thấu thị phương thức đối đại sự vật tuyến tính thấu thị cử cái đơn giản nhất ví dụ lục bạch hít ỏi vài nét bút liền họa ra một cái tiểu cảnh tượng bình thường cư dân lâu phòng ngủ cửa sổ mép giường bãi một cái ghế một chương án thư còn có lộ ra một góc giường đệm đơn giản lại ngoài ý muốn làm người cảm giác được yên lặng hòa bình cùng thậm chí xem lâu rồi còn làm người muốn mưu toan đi vào họa nằm ở kia trường chỉ lộ ra một góc trên giường mơ màng sắp ngủ hạ cẩm thiên kinh ngạc nhìn lục bạch lục bạch cười cười dùng cán bút gõ gõ giấy vẽ ý bảo hắn chú ý nghe tuyến tính thấu thị pháp làm nhất cơ sở hội họa kỹ xảo có thể kéo dài ra rất nhiều hình thức Tựa như ta hiện tại họa, coi đây là cơ sở, biểu đạt trong nhà yên lặng hòa thân mật bầu không khí, đồng thời cũng có thể làm ta cảm xúc an tĩnh lại. Phát hiện sao? Mặt bàn, ghế rửa tay vịt, mở ra cửa sổ, đường cong kéo dài đi ra ngoài, kỳ thật đều biến mất ở cùng điểm tượng. Đây là nhất cơ sở tuyến tính thấu thị. Lục bạch giảng giải ngắn gọn lại rất sinh động. Hạ cẩm thiên hoàn toàn đắm chìm đi vào, tức khắc rộng mở thông suốt, biết chính mình vì cái gì như thế nào họa đều không đúng rồi. kia như thế nào tìm góc độ đâu rất đơn giản đem bút chì đặt ở ngón cái cùng ngón trỏ thượng bảo trì một tay khoảng cách hiện tại đem nó đặt hảo là bút chỉ cùng ngươi tưởng họa tuyến hoàn toàn song song đem cánh tay thả lại đến vải vẽ tranh thượng bảo trì góc độ ổn định sau đó họa ra bút chì góc độ nguyên lai like là như thế này hạ cẩm thiên vốn dĩ tưởng nói ta lập tức thử xem kết quả vừa lúc nghe thấy nơi xa truyền đến trung tan học bất chi bất giác buổi chiều đệ tam tiết khóa đã kết thúc là ăn cơm chiều lúc vì thế hạ cẩm thiên đem muốn nói nói thu trở về đối lục bạch nói chậm chễ ngươi một buổi trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm đi hành a lục bạch cũng không chống đẩy hai người thu thập dụng cụ vẽ tranh sau đó liền cùng nhau hướng trường học ngoại đi hạ cẩm thiên cố ý chọn cái ly trường học không tính quá xa nấu cơm ăn ngon tiệm cơm hai người ngồi xuống lục bạch cũng không ngượng ngùng cầm thực đơn chiếu chính mình thích điểm hai cái đồ ăn hạ cẩm thiên lại bỏ thêm hai cái đang đợi cơm trong lúc hai người nói chuyện phiếm vài câu. ra ngoài hạ cẩm thiên dự kiến lục bạch cũng không phải trong lời đồn mặt dạy mày dạn không học vẫn không nghề nghiệp thậm chí so rất nhiều hắn gặp qua thế gia con cháu đều phải càng ưu tú lời nói thực tế luôn hành cử chỉ thích hợp săn sóc lại có chừng mực không một không cho người thoải mái người này cùng trong lời đồn hoàn toàn bất đồng cũng cùng chính mình qua đi thấy hoàn toàn bất đồng hạ cẩm thiên thậm chí có loại ảo giác chính mình qua đi thấy cái kia tự ti thả âm trầm lục bạch tất cả đều là hắn căn cứ tin đồn nhảm nhí khâu lên ảo giác hạ cẩm thiên trong lúc nhất thời đối lục bạch tràn ngập tò mò nhưng ngại với quan hệ cũng không thân cận liền đè ở đáy lòng. vừa khéo bên ngoài có hai người vừa đi một bên nói chuyện thiếm có một cái có thể là uống lớn thanh âm thu không được rõ ràng chuyển tới phòng ta và ngươi nói đại nhị cái kia lục bạch liền gián lục tam thiếu không bỏ cái kia thuốc cao bôi trên da chó quả thực quá ác độc ngươi nói nhỏ chút này ở bên ngoài đâu cùng uống say đồng bạn bất đồng một cái khác rõ ràng muốn càng cẩn thận đáng tiếc loại này cẩn thận Ở một cái nóng lòng phát tiết người trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Càng la khuyên hắn, hắn càng phải trương dương ra tới, mắng cũng càng thêm khó nghe. Bên ngoài ta có cái gì không dám nói. Lục bạch, chính là cái xú ngấp bức. Lưu manh. Giáp rửi. Ta nếu là làm trò mặt liền chịu chết này tôn tử. Quá ác độc. Mẹ nó, ngươi biết lục quỳnh như thế nào tiến bệnh viện sao? Chính là bị hắn thai họa Ngoa tào. Thiệt hay giả. Đồng bạn cũng bị cái này nổ mạnh tin tức hoảng sợ. lục quỳnh chính là lục gia đại bà bối lục bạch thật chạm vào hắn sao có thể còn hảo hảo đứng ở này lục gia huynh đệ ba cái ai cũng không phải người chết ta như thế nào không phải thật sự chính là bởi vì lục quỳnh bệnh nặng nằm viện mới không ai thu thập lục bạch quá ghê tởm người nọ sắp phun ra ngữ khí hàm hàm cháo lục quỳnh thật tốt người chúng ta thích hắn đều chỉ có thể trông thích sợ làm bẩn nam thần cái này vương bắt đản hai người nháo ra động tĩnh không nhỏ lại vừa lúc đứng ở lục bạch hai người bọn họ phòng cửa Lục Bạch cùng Hạ Cẩm Thiên tất cả đều nghe được rõ ràng, trong phòng không khí cũng tức khắc trở nên xấu hổ lên. Hạ Cẩm Thiên như mày, muốn mở miệng an ủi Lục Bạch. Hai nghe không vì thật, Hạ Cẩm Thiên cũng không căn cứ đồn đãi phán đoán một sự kiện, chỉ xem chân tướng. Nhưng hắn lo lắng Lục Bạch khổ sở trong lòng. Lục Bạch lại không nói một tiếng đứng lên. Cho ngươi xem điểm có ý tứ. Sau đó hắn đột nhiên kéo ra phòng môn. Liều thật sự vui vẻ. Lục Bạch thanh âm nhẹ nhàng. Bên ngoài hai người nghe thấy động tĩnh hướng trong xem, tức khác sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Sau lưng nói người lại bị đụng phải vừa vặn, uống lớn cái kia rượu đều tỉnh một nửa. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn sợ lục bạch cái gì, tức khác hung hăng mà nhìn thẳng lục bạch, tiếp theo tiểu lực mắng, đê tiện tiểu nhân. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, lục bạch cầm bên cạnh dự phòng ấm trả theo đỉnh đầu hắn rót đi xuống. Lục bạch ngươi có bệnh, đi theo hắn cùng nhau tới cái kia cũng nhịn không được. 20 xuất đầu số tuổi nhất không cấm kích Hắn đột nhiên đẩy lục bạch một phen, liền phải động thủ. Nhưng lục bạch lại động tắc càng mau, hắn nhấc chân một chân đá tới rồi người nọ bụng nhỏ, đột nhiên nổ tung bạo phát lực thế nhưng đem người sống sờ sờ đá ra đi 2 mét. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có người phục vụ nghe thấy động tính chạy nhanh lại đây, hạ cẩm thiên thấy tình huống không đúng, cũng từ phòng ra tới, trước tiên bắt lấy lục bạch cánh tay. Hiện tại ở bên ngoài, hạ cẩm thiên trầm giọng nói, lục bạch thân một tiếng, không có ở tiếp tục. kia hai cái còn tưởng xông lên. Lại bị lục bạch hung ác ánh mắt trấn trụ, phảng phất bị lang nhìn thẳng. Biết vì cái gì đánh người sao? Hai người phỉ nổ không nói chuyện. Lục bạch đơn giản đem bọn họ chưa nói xuất khẩu nói vạch trần, cho rằng chính mình tiếp ta đoàn tròn nên thẹn quá thành giận. Hai người không ngôn ngữ, nhưng biểu tình lại có thể thuyết minh sở hữu. Sai rồi. Ta chỉ là bởi vì ngươi đem ta cùng lục gia đặt ở cùng nhau. Nhớ kỹ, từ nay về sau, đừng đem lục ra mấy thứ này hướng ta trên người dính. Nếu không ta nghe thấy một lần, tấu ngươi một lần." Nói xong, Lục Bạch ném ra Hạ Cẩm Thiên tay lập tức đi xuống lầu. Hạ Cẩm Thiên vội vàng tính tiền, đơn giản giải quyết tốt hậu quả về sau, cũng đuổi theo. Hắn tổng cảm thấy Lục Bạch mới vừa rồi thần sắc không thích hợp nhì, trong lòng thập phần lo lắng, động tác cũng càng mau. Nhưng ngoài dự đoán, Lục Bạch không có đi xa, ngược lại ngồi ở một bên buồn hoa bên cạnh nhìn hắn. Bởi vì vừa rồi động thủ duyên cớ, Lục Bạch áo sơ mi nút thắt giải khai hai viên, mơ hồ có thể thấy mảnh khảnh xương quay xanh hắn nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn về phía hạ cẩm thiên đèn đường quang chiếu vào hắn đánh mắt phảng phất hàm chứa lân lân thủy quang lục bạch một người tại đây không khỏi hắn tịch mịch chút ngươi hạ cẩm thiên muốn hỏi hắn vì cái gì đột nhiên động thủ nhưng mà lục bạch lại ngữ khí nhẹ nhàng đánh gậy hắn nói ngươi không hiếu kỳ bọn họ vừa rồi nói chuyện này sao lục quỳnh sinh bệnh chuyện này sao ân lục bạch gật đầu hạ cẩm thiên ta nói cho ngươi cái bí mật hảo sao lục bạch dùng một loại gần như thiên chân ngự khí đắc ý khoe ra nói bọn họ chưa nói sai lục quỳnh chính là ta dọa bệnh hắn dùng gần như mạo phạm ánh mắt khiêu khích nhìn hạ cẩm thiên tựa muốn đem hai người chi gian quân tử chi giao bình tĩnh mặt ngoài sống sờ sờ bái xuống dưới hạ cẩm thiên không nói chuyện hắn xem nhẹ lục bạch bé nọn, chỉ là đơn thuần chờ đợi hắn giải thích như vậy bình tĩnh rốt cuộc làm lục bạch thu liễm ý cười thẳng đến thật lâu sau hắn mới lại lần nữa mở miệng thanh âm thực nhẹ ta chỉ là muốn biết bất quá một chữ chi kém, vì cái gì các ngươi đều thích Lục Quỳnh? 6, bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng ca ca 6. Lục Bạch nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại như là bóp lấy Hạ Cẩm Thiên trái tim, cũng để lộ ra một cái tương đương quái dị tin tức. Lục Bạch chán ghét Lục Quỳnh, tựa hồ gần là bởi vì Lục Gia huynh đệ ba người đối hắn đối xử tử tế. Nhưng vì cái gì? Dựa theo lẽ thường tới nói, Lục Bạch nếu thích Lục Can phía trước mới có thể như thế hèn mọn, vậy càng hẳn là lấy lòng Lục Quỳnh. nhưng mà hắn hiện tại bộ dáng lại như là bị lục quỳnh đoạt đi rồi hết thảy hạ cẩm thiên từ lục bạch câu này chất vấn trúng phẩm ra rất nhiều không cam lòng cùng oán hận những cái đó tiềm tàng cảm xúc làm hắn không biết theo ai nhưng lục quỳnh thật là hắn nhìn lớn lên hạ cẩm thiên cần thiết thừa nhận hắn ở rất nhiều phương diện ưu tú nhưng đối mặt như vậy lục bạch hắn chậm rãi nói ta cảm thấy hắn tưởng nói ta cảm thấy ngươi càng tốt lục bạch lại như là xem thấu tâm tư của hắn mạnh mẽ đánh gậy hắn an ủi nói lại hỏi hắn cái thứ hai vấn đề hạ cẩm thiên ngươi cảm thấy ta họa thế nào ngươi họa thực hảo hạ cẩm thiên ăn ngay nói thật đối ta đánh giá như vậy cao sao ngươi còn không có gặp qua ta họa gặp qua hạ cẩm thiên thập phần cố chấp tuy rằng lục bạch bày ra hữu hạ, nhưng hạ cẩm thiên tự nhận là không ngủ thả xem hắn hôm nay tam bút hai bút miêu tả ra tới tiểu cảnh tượng liền biết lục bạch hội họa bản lĩnh vững chắc chỉ là không biết hắn am hiểu loại nào thôi lục bạch lại ngoài ý muốn thu liễm ý cười ngươi thấy ta hai mặt là có thể nhìn ra tới, nhưng ta ở lục ra ở nửa năm, nhưng không ai một người biết. Ngươi nói lục can nhìn lục bạch lạc tịch ánh mắt, hạ cẩm thiên rất muốn nói điểm cái gì an ủi hắn. Nhưng giây tiếp theo, lục bạch ngữ khí vừa chuyển, dùng tương đương ác liệt từ ngữ nói, lừa gạt ngươi. Ta tuyệt đối không thể cấp lục can xem ta họa, lục ra người căn bản không xứng. Nói xong, lục bạch đứng dậy, ta còn có tác nghiệp không biết, đi chứ. Đúng rồi, cảm ơn ngươi an ủi, hạ học trường. Học trường hai chữ. lục bạch cắn thật sự nhẹ mang theo điểm nói không nên lời trêu đùa hạ cẩm thiên nhĩ tiêm hơi hơi nóng lên lục bạch chiều hắn vây vây tay ngày mai thấy nói xong hắn liền rời đi lục bạch đi tiêu sái nhưng mà hạ cẩm thiên nhìn hắn bóng dáng trong lòng lại mạc danh oa một phen hỏa đây là hắn lần thứ hai nhìn đến lục bạch bóng dáng nhưng cố tình đều là giống nhau cô đơn lục bạch ở cái này trong trường học từ hạ cẩm thiên nghe nói tên của hắn đến bây giờ hắn tựa hồ đều không có bằng hữu trước sau là chính mình một người. Mà hắn cùng Lục ra quan hệ, từ hôm nay đôi câu vài lời tới xem, cũng đều không phải là mặt ngoài đồn đãi như vậy đơn giản. Nhưng Lục Bạch nói chính là nói thật sao? Những cái đó vui đùa ngữ khí phun ra ra tới, rốt cuộc cái nào tự là thật sự. Đêm nay, Hạ Cẩm Thiên trong đầu, tràn đầy đăng đăng đều là Lục Bạch. Nhưng Lục Bạch ở sau khi trở về, lại một chút đều không có nghĩ tới Hạ Cẩm Thiên. Hắn ở vội vàng viết ban ngày khóa thượng tác nghiệp, nghẹn hồi lâu hệ thống nhịn không được mở miệng hỏi ngươi không phải muốn vẽ tranh sao lục bạch đúng vậy hệ thống vậy ngươi học tiền ngân hàng học làm gì lục bạch đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển một câu đem hệ thống dôi đến tự bế lục bạch tâm vô bên thải đắm chìm ở tiền ngân hàng học tri thức hải dương lục bạch trong đầu có tương lai mấy năm toàn cầu kinh tế đại khái phát triển tình thế tự nhiên cũng tưởng chờ trong tay dư tiền nhiều hơn liền chơi thượng một phen nghệ thuật cũng yêu cầu kinh tế duy trì Chẳng sợ trước tiên biết kết quả, Lục Bạch cũng yêu cầu học được cơ bản nhất thao tác quy tắc. Nếu không quang biết thời gian, cũng vô pháp lựa chọn nhất chính xác vào bản cùng bán tháo thời gian. ích lợi đương nhiên muốn lớn nhất hóa mới có dùng. Ở Hạ Cẩm Thiên vì hắn chẳng trọc khó miên ban đêm, Lục Bạch hoàn toàn không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Học tập khiến cho hắn vui sướng, tri thức làm hắn phong phú. Vì thế, đương Lục Bạch sáng sớm hôm sau tinh thần sáng láng đi vào phòng vẽ tranh thời điểm Hạ Cẩm Thiên khó được bởi vì dậy sớm thất bại mà không ở phòng học. Chờ Hạ Cẩm Thiên giữa chưa bỗng nhiên tỉnh lại đổi tới phòng vẽ tranh thời điểm, Lục Bạch cũng đã đi nhà ăn. Hạ Cẩm Thiên nhìn đến Lục Bạch đặt ở giá vẽ thượng đã quên thu hồi tới họa. Hắn theo bản năng đi đến Lục Bạch giá vẽ trước xem hắn họa, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Là bức họa trường học sân thể dục tranh sân dầu. Tả thực phong cách làm chỉnh trương họa giống như lúc, hoàng hôn xuống tay dắt tay cùng nhau đi tình lữ, bưng trả sữa hi hi ha ha đùa giỡn quê mật. mới vừa tan học ôm thư vội vàng hướng nhà ăn chạy vì cấp được cuối cùng một phần sườn heo chua ngọt học sinh hạ cẩm thiên nhìn kỹ thậm chí ở sân bóng rổ thấy đang ở cùng bằng hưu chơi bóng chính mình thân ảnh hình ảnh tốt đẹp lệ người hướng tới hạ cẩm thiên trong lúc nhất thời bị chấn trụ không phải bởi vì họa thượng sinh động như thật nội dung mà là mượn từ họa truyền lại mà ra cảm xúc tịch mịch trình bức họa không có một chút âm u sắc thái mặc kệ từ cái gì kêu góc độ xem đều tương đương ấm áp thả minh diễm nhưng ở nhìn kỹ Lại tổng cảm thấy buồn bã Bởi vì mặc kệ họa thượng cảnh tượng cỡ nào náo nhiệt cùng vui sướng Lại đều là mượn từ lục bạch kẻ thứ ba thị giác truyền đạt ra tới Nhưng mà lục bạch bản nhân Lại chưa từng tham dự đi vào Tựa như ngày thường quay lại vội vàng lục bạch Trước nay đều là vườn trường người đứng xem Mặc kệ người khác như thế nào vui sướng Hắn trước nay đều không có một cái có thể tiếp nhận hắn đối tượng Có chút họa Sở dĩ xưng là danh họa Chính là bởi vì hắn có thể mượn từ họa tác tới cảm nhiễm cảm xúc. Mà lục bạch họa, liền có nói hết năng lực, thậm chí làm người từ trong xương cốt vì hắn đau lòng. Đau lòng hắn tịch mịch, đau lòng hắn cô đơn. Lục bạch đích sắc hòa hảo, hắn so lục quỳnh, không, phải nói là so với bị xưng là thiên tài lục can họa còn muốn hảo. Hạ cẩm thiên đột nhiên cảm thấy lục bạch cùng lục can chi gian quan hệ, có lẽ không phải đồn đãi như vậy. Rốt cuộc giống lục bạch như vậy tính cách, hắn sẽ không vì hư vô mở mịn cảm tình, liền lâm vào mê mang, thậm chí tự cam hạ tiện. Cho nên. Rốt cuộc vì cái gì? Hạ Cẩm Thiên đối Lục Bạch lòng hiếu kỳ đã đột phá đỉnh điểm, vì thế hắn không tự chủ được đánh một hồi điện thoại. Hạ Thiếu, ngài tìm ta có việc nhi. Ta tưởng Hạ Cẩm Thiên muốn kêu người cha cha Lục Bạch, nhưng lời nói tới rồi bên miệng cuối cùng cũng chưa nói ra tới. Đây là không lễ phép cách làm, không trải qua cho phép liền lén điều tra, quá mức với tùy tiện. Hạ Cẩm Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cắt đứt điện thoại. Cho nên Lục Bạch hiện tại ở đâu? Hạ Cẩm Thiên đột nhiên rất muốn xem hắn. Vì thế hắn theo bản năng hướng nhà ăn kia đầu đi, nên diện đụng phải chính mình phát tiểu tiêu tủy. Ai, Cẩm Thiên, ngươi như thế nào tại đây? lão sư tìm ngươi có việc nhi. Tiêu tủy cùng Hạ Cẩm Thiên cùng lớp cũng cùng hệ. Cho nên lão sư tìm không thấy Hạ Cẩm Thiên liền thắt hắn truyền lời. Chuyện gì? Kỳ trung tác nghiệp chuyện này, chúng ta ban liền ngươi không giao. Ta đã biết, ngươi cùng lão Dương nói một tiếng, ta ngày mai liền giao đi lên, ta đi trước ăn cơm. Nói, Hạ Cẩm Thiên muốn đi. Nhưng tiêu tùy lại thứ đem hắn ngăn cản. Đừng đi kia đầu, tình gặp phải chuyện phiền tói nhi. Làm sao vậy? liền đuổi theo lục can cái kia thuốc cao bôi trên da chó, nay không phải mới vừa bị đuổi ra tới sao. Ta nghe người ta nói là bởi vì đem lục ra cái kia bảo bối cục cưng khí bị bệnh. Lục Quỳnh ngươi còn không biết, đại nhị bao nhiêu người trong lòng thần tiên Nga. Có người muốn thu thập hắn đâu, nay sẽ bố binh bài trận xong rồi, liền chờ dẫn người đi đâu. cẩm thiên ngươi nếu là đi xem náo nhiệt chúng ta liền đi. Nếu là không nghĩ cũng đừng trộn lẫn đại nhị kia bang nhân nước đủ. Bên trong có mấy cái cũng là lục can kia nhất bang. Lục Bạch Hiện tại, Hạ Cẩm Thiên trong lòng cả kinh, lập tức phản ứng lại đây hơn phân nửa có ngày hôm qua kia hai người trộn lẫn ở bên trong. Lục Bạch ngày hôm qua ở tiệm cơm không khỏi phân trần đem hai người tấu một đốn, lúc sau tuy rằng không có chửi ầm lên, nhưng ngự khi đối lục ra cũng là mười phần chán ghét. Lục Quỳnh Hạ Cẩm Thiên là biết đến, từ nhỏ đến lớn. bên người liền không thiếu quá vây quanh chuyển chiếu cấu người của hắn vì hắn đánh nhau càng là vô số kể lục bạch nhận là chính mình dọa bệnh lục bình những người này khẳng định sẽ không bỏ qua hắn hạ cẩm thiên nghĩ vậy lôi kéo tiêu tùy người đi quản lý lâu tìm hệ chủ nhiệm đem chuyện này cùng hắn nói ta hiện tại đi tìm lục bạch không phải ngươi chuyện gì xảy ra lục bạch cùng lục ra chuyện này mọi người đều biết ngươi đến nổi vì hắn đắc tội lục ra. hạ cẩm thiên trầm giọng hỏi lại ngươi như thế nào liền xác định là lục bạch quân lấy lục can nơi này là trường học ngáo sự nhi nên dựa theo nội quy trường học tới ngoa tào tiêu tùy trong lòng cả kinh hạ cẩm thiên là tác phong hội hội trưởng thật kêu hắn theo dõi lộng không hảo nhớ cái lớn hơn cũng là khả năng nhóm người này tất nhiên là muốn xui xẻo nhưng hạ cẩm thiên rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy giúp đỡ lục bạch này không phù hợp lẽ thường a nhưng mà hạ cẩm thiên phân phó xong người liền chạy tiêu tùy liền hỏi một câu cơ hội đều không có Mà trước mắt mặt khác một bên, đang ở nhà ăn lục bạch nhìn trong tay ký tên lục can tờ giấy nhịn không được cười. Mấy ngày hôm trước chuyện này đều là hiểu lầm, bảo bối chúng ta hảo hảo nói chuyện. Bi lục can. Một bộ hống tiểu tình nhi ngữ khí, nghe cũng biết có ý tứ gì. Hơn phân nửa là ai dùng lục can danh nghĩa tới lửa gạt chính mình qua đi, sau đó mượn cơ hội gõ sửa chữa một đốn. Rốt cuộc hắn chính là đối nghệ thuật hệ nam thần lục quỳnh đại bất kính tới. Đến nơi địa điểm, khẳng định sẽ không ở trường học nội. Giống lục bạch trường học loại này trăm năm danh giáo, trường học nội tụ chúng nháo sự nhi khẳng định không được. Nhóm người này hơn phân nửa là tính toán đem hắn gọi vào yên lặng địa phương, tiếp theo lại lộng tới trường học ngoại hảo hảo giáo huấn một đốn. tựa như phía trước nửa năm kia vài lần. Hống lục bạch cùng đi suối nước nóng khách sạn, lại không nói cho hắn khách sạn này là trước tiên hẹn trước, cũng không có người ước hắn phòng. Chờ tới rồi lúc sau lại đem hắn một người ném ở người đến người đi cổng lớn. Ai kêu người tới? Lan trở về đi. Lục can đi ngang qua hắn bên người, chỉ để lại như vậy một câu, sau đó liền thật cẩn thận mang theo lục quỳnh vào cửa. Mà những cái đó trò đùa dai thành công người, còn lại là hi hi ha ha chào phương hắn, có mà đòi ăn thịt thiên nga, không nhìn xem chính ngươi bộ dáng, xứng cùng chúng ta cùng nhau chơi sao. Nói xong, một đám người tất cả đều đuổi theo lục can lục quỳnh đi vào, đến nỗi lưu tại tại chỗ lục bạch, ở chung quanh người trong mắt, giống như là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Khách sạn ở trên núi, Lục Bạch đi rồi một đêm mới đi trở về nội thành. Không có chủ nhân ở nhà Lục gia nhà cũ, liền khẩu cơm đều không có. Lục Bạch một người mỏi mệt nằm ở trên giường đợi ba ngày, không có bất luận cái gì một cái Lục gia người hỏi đến một câu. Mặt sau hắn xuống núi chật vật bộ dáng còn bị người truyền tới trang web trường thượng châm trọc nghĩa mai một phen. Như vậy chuyện này nhiều lần phát sinh, ở đuổi theo Lục Can chạy nửa năm, Lục Bạch ở Lục gia người cam chịu hạ, trở thành Lục Can kia vòng công tử ca nhóm tùy tiện rêu cận khinh lục Chi tiết. Lần này Lục Bạch không tính toán bị lửa mắc nhu. Cầm lấy tờ giấy, hắn đi hướng một cái khác phương hướng. Hạ Cẩm Thiên tìm được Lục Bạch thời điểm, hắn đang từ giáo viên trong lâu ra tới, phía sau đứng chính là ánh mắt phức tạp nghệ thuật hệ hệ chủ nhiệm. Hạ Cẩm Thiên chờ Lục Bạch ra tới, trầm giọng nói, "Đừng đi tìm Lục Can, đó là Lục Quỳnh mấy cái người theo đuổi hợp nhau hỏa tới chính ngươi." Lục Bạch không nói chuyện, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Cẩm Thiên đánh giá. "Học trường ở lo lắng ta?" Hạ Cẩm Thiên thẳng thắn gật đầu, "Đúng vậy." Ta lo lắng ngươi. Nghĩ nghĩ, hắn bổi thêm một câu, ta kêu tắt phong hội người đi nhìn, náo sự nhi người tên đã nhớ kỹ, bọn họ đạo viên lại đây đem người lánh đi, lúc sau xử phạt sẽ xuống dưới. Ngươi không cần lo lắng. Hạ Cẩm Thiên cho rằng Lục Bạch sẽ thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới hắn lại dụng ý ngoại ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao vậy? Không như thế nào? Lục Bạch lắc đầu, khó được có người bảo hộ ta, loại cảm giác này thực mới mẻ. Ngươi! Làm hồi báo! ta cũng đưa ngươi cái tiểu lễ vật trễ chút ngươi đi nghe một chút bắt quái có thú vị chuyện này cho ngươi xem hạ cẩm thiên nghe hắn ý tứ trong lời nói đột nhiên cảm thấy nguy hiểm nhưng lục bạch cũng không tính toán cùng hắn nói chuyện nhiều vội vàng cáo từ đi rồi nghệ thuật hệ ác xúc tính toán ở hạ cẩm thiên can thiệp hạ nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải căn bản là không có nháo đại bởi vậy quản lý hệ bên này cũng không có người nghe được tiếng gió bởi vậy lục bạch tới rồi phòng học hết thể như cũ an tâm đi học nghe giảng bài Mà lúc này rừng cây nhỏ kia đầu, nhất ba người dỗi dài đầu chờ Lục Bạch lại đây, sau một lúc lâu chờ đến chỉ có chính mình đạo viên, còn có tác phong hội thành viên. Thảo này tôn tử chơi chúng ta. Bởi vì thói quen qua đi Lục Bạch tùy kêu tùy đến, cho nên căn bản không gọi người nhìn chằm chằm Lục Bạch. Nhưng mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ, vẫn là tác phong hội người sẽ quản chuyện này. Chẳng lẽ Hạ Cẩm Thiên cùng Lục Bạch đi được gần đồn đãi thế nhưng là thật sự. Không chỉ có như thế, bọn họ không những không có thuận lợi hết giận. Ngược lại còn chờ tới rồi lục can điện thoại. Các ngươi làm cái gì? Lục can trong điện thoại ngữ khí cực kỳ âm trầm, như là động giận dữ. A, tam thiếu chúng ta muốn giúp a quỳnh hết giận. Đừng làm dư thừa chuyện này. Lục can ngữ khí là ít có tức muốn hộc máu. Trời biết hắn nhận được hệ chủ nhiệm điện thoại khi là cái gì cảm giác. Lục bạch cũng dám cầm tờ giấy cùng hệ chủ nhiệm nói chính mình quáy dày hắn. Liên như vậy cái ngoạn ý, hắn cũng xứng. Khó được buông yêu thương tiểu đệ. lục can quyết định tự mình tìm được lục bạch thu thập hắn một đốn mặc dù hắn minh bạch đây là lục bạch phép khích tướng nhưng hắn không thể không thừa nhận lục bạch thắng hắn hiện tại hận không thể đem lục bạch nghiền xương thành cho lục bạch buổi chiều là man khóa cuối cùng một tiết khóa còn có 10 phút tan học thời điểm hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở chú ý chú ý công lược đối tượng chi nhất lục can liền ở phụ cận lục bạch biết là lục can tới nhưng hắn cũng không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng mà là tiếp tục đọc sách Có người xuyên thấu qua cửa sau nhìn đến Lục Can, nhìn không được nhỏ giọng thảo luận, là tới tìm Lục Bạch. Này nhưng mới mẻ. Qua đi cũng chưa người để ý đến hắn, thiên hai ngày này không phải hạ cẩm thiên chính là Lục Can. Lục Bạch muốn xoay người. Thôi đi. Hơn phân nửa là Lục Bạch lại làm cái gì ghê tẩm chuyện này. Lần này hắn muốn xong rồi, Lục Can sẽ không bỏ qua hắn. Quả nhiên, trung tan học vang, Lục Bạch đi ra phòng học, Lục Can nhìn hắn một cái, trong mắt áp lực đều là lửa giận. Hán ngựa khí lạnh leo nói một câu, đi. Lục bạch cũng không ra tiếng, an tĩnh đi theo lục can phía sau. Hệ thống rốt cuộc kích động lên, này, đây là rốt cuộc muốn bắt đầu làm chủ tuyến nhiệm vụ sao. 7. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK7. Không trách hệ thống kích động, lục bạch làm công lực giả, chỉ tới thế giới này ngày đầu tiên cùng công lực đối tượng tiếp xúc quá, sau đó liền trực tiếp rời đi lục ra, làm ra một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dáng. Hiện tại này xem như lần thứ hai gặp mặt thậm chí vẫn là vượt qua Lục Quỳnh một chỗ nếu lục Bạch nguyện ý dùng ra thủ đoạn tất nhiên sẽ có rất lớn đột phá nhưng mà Lục Bạch lại cùng hệ thống kích động tâm tình hoàn toàn bất đồng hắn phá lệ bình tĩnh đặc biệt là ở áp lực thịnh nội chung Lục can làm đối lập ở Lục can dẫn dắt hạ hai người một trước một sau ra thư viện cuối cùng vòng qua sân thể dục ngừng ở một cái yên lặng rừng cây nhỏ Lục Bạch mọi nơi đánh giá liên minh bạch Lục Can ý tứ người này hơn phân nửa là muốn gõ chính mình cho nên tìm một cái trong trường học nhất hoang tàn vắng vẻ địa phương lục bạch ngẩng đầu nhìn lục can ở nhìn đến trên mặt hắn hết sức mất khống chế bạo nộ khi lục bạch chơi đôi mắt cười lục tam khí đại thương thân trong giọng nói tràn đầy trêu chọc thế nhưng không có nửa điểm tôn trọng lục can bị hắn khí cười mấy ngày không gặp xem ra ngươi ở trường học quá còn hành bị lục bạch chơi một đốn thả mặt mũi quét rác lục can cảm thấy chính mình hiện tại vẫn như cũ có thể duy trì được mặt ngoài bình tĩnh cũng là thập phần gian nan nhưng lục bạch lại có thể sử dụng một câu đem hắn che giấu toàn bộ xé bỏ lục quỳnh thân thể hảo ngươi không cần lấy cái này uy hiếp ta lục can cười lạnh một tiếng đem một chương báo chí đặt ở lục bạch trong tay nhọc lòng lục quỳnh không bằng nhọc lòng chính mình lục bạch tiếp nhận báo chí vừa thấy nguyên lai lục can làm hắn xem chính là thứ nhất xã hội kỳ văn một con quất miêu hoài niệm chủ nhân thế nhưng trộm đi tiến mộ địa ban ngày giấu ở cốt tháp khe hở buổi tối liền đi chủ nhân mộ bia bên ngủ Dựa vào an vụng tế phẩm tồn tại, gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày làm bạn chủ nhân. Nhân viên công tác thấy quá hắn rất nhiều lần, cũng làm quá xua đuổi Nhưng nó chưa từng có bị bắt lấy quá, cho nên cũng không ai biết nó rốt cuộc giấu ở nơi nào. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, nay chỉ quất miếu bởi vì lộng loạn cốt tháp cách gian tạm tồn cho cốt đàn, lúc này mới rốt cuộc bị mọi người phát hiện. Trung tâm ái chủ, động vật nghĩa cử. Nay thật là một cái đã có thể thỏa mãn nhân loại tam quan lấy hướng. Lại có thể tranh thủ mọi người trong mắt tin tức. Nhưng hiển nhiên lục can muốn lục bạch xem địa phương cũng không phải tin tức bản thân. Lục bạch cẩn thận nhìn xứng trên bản vẽ ảnh chụp, Địa điểm thập phần quen thuộc, thế nhưng cùng phía trước lục bạch đưa cho lục quỳnh kia trương họa giống nhau như lúc. Là lục bạch dưỡng phụ cho cốt gửi chỗ. Chỉ là trước mắt nửa cái giá cho cốt đàn quăng ngã đầy đất, phân biệt không rõ trong đó đều có ai. Có người sau khi chết thi cốt còn không thể bảo tồn. Nhưng có người lại có thể thoải mái dễ chịu táng ở một phương độc thuộc về chính mình thiên địa trở thành một đoạn giai thoại. Thật giống như hiện tại Lục Bạch cùng Lục Quỳnh. Lục Bạch nửa túi đầu không nói gì. Thời buổi này, Dưỡng Chỉ miêu cũng muốn có tình có nghĩa. Đúng không? Cho rằng Lục Bạch rốt cuộc nhận túng, Lục Can nhẹ giọng dò hỏi hắn, thanh âm là chưa bao giờ từng có ônu Hôm nay lại đây phía trước, Lục Can trước cấp đại ca Lục Du gọi điện thoại. Mà báo chí, cũng là lục gia lão đại Lục Du phân phó Lục Can đi mua. hơn nữa cương điệu nhất định phải làm lục bạch minh bạch trong đó thâm ý lao tam lục du cẩn thận dặn do hắn ta biết ngươi mềm lòng cảm thấy không cần làm được tình trạng này nhưng ngươi đừng quên đê tiện người vĩnh viễn không biết cái gì gọi là một vừa hai phải cho nên ngươi đi cảnh cáo lục bạch hắn có thể chuyển chỗ trống giống nhau ám chỉ lục quỳnh bọn họ lẫn nhau tri gian thân phận nhưng chúng ta cũng có thể làm lục bạch người này bao gồm nuôi lớn lục bạch cha mẹ đều từ thế giới này biến mất giống như là những cái đó cho cốt đàn tạp nát Liền không có. Ta nghe nói Lục Bạch tính cách không tốt, khoái gở còn không có cái gì lễ phép. Cho nên trong trường học cũng không ai nhớ mong hắn đúng không. Một khi ngoài ý muốn biến mất, chỉ cần tạm thời tìm cái lấy cơ thôi học, lại quá thượng một hai tháng, liền sẽ không có người nhớ rõ. Lục Du như vậy hung ác thủ đoạn, Lục Can ngay từ đầu không đành lòng, nhưng từ nhận được trường học hệ chủ nhiệm điện thoại sau, hắn chỉ cảm thấy loại này cách làm thống khoái đến cực điểm. Lục Bạch nói kêu chính mình không cần quân lấy hắn. Rõ ràng là hắn liền xem lục bạch liếc mắt một cái đều không nghĩ xem. Ý tứ chuyển tới, lục can xoay người muốn chạy. Nhưng lục bạch lại ngẩng đầu xem hắn, trên mặt ngoài ý muốn coi ý cười, ta cho rằng người chết vì đại. Là, cho nên cũng thỉnh ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục can cũng không quay đầu lại. Lục bạch đột nhiên kêu hắn, lục can. Từ từ, ngươi đưa ta lễ vật ta thử thích, cho nên ta cũng tính toán đưa người cái đáp lễ. Lục can nguyên bản không nghĩ quản, lại nghe đến điện thoại bắt thông thanh âm. hắn trong lòng một đột đột nhiên xoay người đi đến lục bạch bên người người muốn làm gì lục căn thanh âm vừa ra mà lục bạch điện thoại cũng đã chuyển được ngai hảo ta là lục quỳnh lục quỳnh ôn nhu thanh âm từ điện thoại một khắc đầu chuyển đến ta là lục bạch đoạn ở lục can lại lần nữa mở miệng trước nói chuyện lục bạch thanh âm phá lệ ôn nhu như là sợ chạm vào nát đối diện giống nhau tiểu a quỳnh phía trước ngươi hòa giải ta giao bằng hữu đúng không ta đây nói cho ngươi một cái địa chỉ là ta lớn lên địa phương có thời gian ta mang người đi lục bạch lục Can một cái bước nhanh cướp đi lục bạch di động tắt đi trò chuyện lúc sau liền lập tức ném tới một bên lục quỳnh bởi vì lần trước kinh hách hung hăng bị bệnh một hồi lục Can hiện tại liền giống như chim sợ cành cong chỉ cần nhìn đến lục bạch ý đồ tới gần lục quỳnh hắn liền lo lắng hắn thiện lương đơn thuần em trai út lại lần nữa bị hại người rốt cuộc muốn làm gì hắn gắt gao nhìn thẳng lục bạch giống như là đang xem kẻ thù lục tam thiếu là luyến tiếc lục bạch cười đến thống khoái bất quá là cái đơn giản đáp lễ a kích động như vậy làm gì đáp lễ kích động lục bạch cũng dám chơi hắn ở vừa rồi trong nháy mắt kia lục can cho rằng lục quỳnh muốn nói ra chân tướng hiện tại lại xem lục bạch mới phát hiện hắn thế nhưng cũng không phải muốn vạch trần hết thảy ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta sẽ không thật sự cùng ngươi động thủ mặt trầm như nước luôn luôn giống như cao lãnh chi hoa lộ tam thiếu rốt cuộc mất đi phong độ lục quỳnh thu hồi tươi cười đem báo chí ném xuống đất Như thế nào sẽ? Ngươi đem cái này báo chi bắt được ta trước mặt, còn không phải là ở nói cho ta các ngươi nhất định sẽ động thủ sao. Nhưng là lục can, ngươi có thể nói cho lục Du, kiến càng đích sắc không thể lay động đại thụ, khá vậy có tử chiến đến cùng át chủ bài cùng dũng khí. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu? Ta tùy thời chuẩn bị tốt cùng lục ra cá chết lưới rách, liền sợ các ngươi cái kia đáng yêu đệ đệ sống không đến chân tướng đại bạch. Rốt cuộc, tiểu A Quỳnh nhiều đáng yêu tiểu hài tử. Trường đến lớn như vậy thật đúng là quá không dễ dàng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Gậy ông đập lưng ông thôi. Ngươi dám áp chế ta, bất quá là bởi vì quyền thế, nhưng các ngươi đừng quên. Ta chỉ cần tồn tại một ngày, chính là đối Lục Quỳnh uy hiếp một ngày, thậm chí ta đã chết, ngươi cũng không thể bảo đảm chân tướng vạn vô nhất hết. Mà Lục Quỳnh thân thể, 3 ngày hai đầu nằm viện, gia đình bác sĩ 1 năm 365 thiên vì hắn đợi mệnh. Ta cùng hắn rốt cuộc ai chết trước cũng nói không chừng. Đủ rồi. Không đủ. Ta biết ngươi ở sợ hãi cái gì. Ta cũng biết ngươi vì cái gì sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, các ngươi ba cái ca ca đau Lục Quỳnh tận xương, sợ một không cẩn thận liền có sai lầm. Tất cả mọi người cảm thấy cảm thấy Lục Quỳnh là trời cao chiếu cố, mới có thể có hiện tại cảnh ngộ. Vạn nhất biết chân tướng đến nhiều thống khổ. Rốt cuộc hắn qua đến như vậy không dễ dàng, cũng không phải bởi vì có được quá nhiều, mà là bởi vì hắn hết thể là từ người khác nơi đó trộm tới. Hắn mệnh là dùng hắn thân sinh mẫu thân mệnh đổi lấy. Hán hậu đại sinh hoạt là từ ta trong tay ăn cắp mà đến, mà lục quỳnh chính mình, bất quá là một cái đáng thương trộm cấp, giả, còn lương đeo sinh ra liền hại chết mẫu thân, tồn tại tức bức tử phụ thân nguyên tội. Chờ đến chân tướng đại bạch thời điểm, lục can, ngươi đầu quả tim tiểu bảo bối nhi, thật sự có thể sống sót sao? Lục bạch không kiêng nể gì khiêu khích chạm đất can, ngôn ngữ ác độc thả kiêu ngạo đến cực điểm. Cầm miệng, lục can tức giận đến cả người phát run, rốt cuộc sai tay bóp lấy lục bạch cổ. đem hắn ấn ở trên thân cây. Lục Bạch cùng hắn đối diện, nửa phần không cho. Lục can tay một chút một chút buộc chặt. Lồng ngực hơi thở không ngừng giảm bớt, trong mắt cũng bởi vì thống khổ mà hiện lên hơi nước. Lục Bạch lại một chút phản kháng ý tứ đều không có, ngược lại Ách giọng nói dùng hết sức châm chọc ngựa khí đối hắn nói, như thế nào? Không bằng nhau. Lục Du cân nhắc càng thể diện phương thức làm chúng ta gian biến mất, Tam ca tính toán trực tiếp đưa ta cái này thân đệ đệ đi tìm chết sao? Khoảng cách như thế gần. Làn da cùng làn da xúc cảm như thế rõ ràng Lục can có thể rõ ràng nhìn đến lục bạch bởi vì hít thở không thông mà mất đi huyết sắc mặt Cũng có thể thấy rõ hắn cùng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc đôi mắt Cương ngạnh khí thế bao gồm đôi mắt phá lệ đáng chú ý lệ trí cũng làm lục can nhớ tới ảnh chụp tuổi trẻ Thời điểm cùng phụ thân sóng vai mở mang bờ cõi mâu thân Rất nhiều tương tự điểm, không một không trương hiển trước mặt người này là chính mình huyết mạch thân duyên đệ đệ Nhưng cố tình cái này đệ đệ Hiện tại đang dùng xem kẻ thù ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hắn. phảng phất ở nói cho hắn, lục can, ngươi sẽ hối hận. Lục can đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn buông ra tay, lui về phía sau một bước. Trong nháy mắt, thế nhưng so lục bạch cái này người bị hại còn muốn chật vật. Nhưng lục bạch dựa vào trên cây, mỉm cười nhìn hắn, trên cao nhìn xuống, phảng phất có thể khống chế hết thảy. Lục can bỏ xuống một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt, xoay người liền đi. Tới vận may thế rào dạng. Đi thời điểm lại chật vật giống như chó nhà có tang. Đến nỗi cảnh cáo, cũng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ buông tha đi. Thẳng đến Lục Can thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, Lục Bạch mới chậm rãi che lại ngực, sặc khụ ra tiếng. Hệ thống phát ra nhắc nhở, Lục Can hảo cảm độ dâng lên, hảo cảm độ 40. Vì cái gì? Hệ thống không rõ, mới vừa rồi hai người chi gian giao phong tương đương không thoải mái, Lục Bạch mặt sau còn trực tiếp nghiền áp Lục Can, theo lý thuyết, lấy Lục Can tính cách, hẳn là cực kỳ chán ghét mới là Nhưng cố tình hắn lại hảo cảm giá trị dâng lên, nay không phù hợp người bình thường nên có tâm thái. Lục Bạch cười lạnh, bởi vì hắn này nấy. Vì thiếu chút nữa sai tay giết người mà ấy nấy. Hệ thống, kia chúng ta hiện tại làm gì? Lục Bạch, đi phòng vẽ tranh, khảo thí chúc không ngừng điện, tả hữu hôm nay cũng ngủ không được, đi đổi phát thảo. Kỳ trung khảo thí về sau chính là học viện tái, Lục Bạch quyết định muốn mượn này nhất mình kinh nhân. Hắn không chuẩn bị dâu dâu diêm diếm, sơ tuyển hắn tất yếu toàn trường kinh diễm. Cho nên này hai chương họa, đó là trọng trung chi trọng. Lục Bạch đã họa hảo một chương, tuy rằng tinh xảo, nhưng lại xa xa không đủ trình độ chấn động. Cho nên đệ nhị chương họa, Lục Bạch tính toán đổi cái ý nghĩ. Mà hôm nay bầu không khí, vừa vẫn thích hợp. Xuyến Bình hơi thở, Lục Bạch giống không có việc gì người giống nhau hướng phòng vẽ tranh đi. Đến nỗi trên mặt đất Lục Can mang đến báo chí, hắn không có mang đi ý tứ. Bởi vậy hắn cũng bỏ lỡ một đường tìm tới hạ Cẩm thiên. phía trước lục bạch giữa chưa thời điểm cùng hạ cẩm thiên nói làm hắn chú ý nghe bắt quái sẽ có chuyện thú vị phát sinh bởi vậy hạ cẩm thiên này một buổi chiều đều thập phần cảnh giới thẳng đến hắn nghe nói lục can tới tìm lục bạch tin tức sau hắn biết lục bạch nói chuyện thú vị hơn phân nửa chính là cái này nhưng mà lục can tuyển địa phương đích sát thực cần ấp hạ cẩm thiên động tác thực mau nhưng dù vậy hắn tới thời điểm lục bạch cùng lục can đã đi rồi một thời gian trên mặt đất trừ bỏ một chương bào chi cái gì đều không có Chật vừa thấy đi, cũng không có đánh nhau quá đến dấu vết. Không phát sinh tranh chấp sao. Hạ Cẩm Thiên đi đến gần chỗ, hắn khom lưng đem báo chí nhặt lên tới, thấy mặt trên tin tức, nhạy bén cảm thấy này tin tức không thích hợp nhi. Lục Bạch tính tình hay thay đổi, nhưng lại cũng bất động thanh sắc làm người khó có thể phân biệt chân tình giả ý. Nhưng này, trương báo chí một góc bị tích cóp đến như vậy khẩn, có thể thấy được Lục Bạch ngay lúc đó tâm tình tất nhiên thập phần phức tạp. Mẫu địa. Hạ Cẩm Thiên mơ hồ nghe ai nói khởi quá. lục bạch cha mẹ đã tất cả đều qua đời chẳng lẽ lục can ở huy hiếp hắn sự gia tạm thích ứng hạ cẩm thiên không dám chậm trễ trước tiên cho người ta gọi điện thoại cho ta cha cha lục gia tam huynh đệ gần nhất hướng đi đừng rút dây động rừng hạ cẩm thiên tâm như gương sáng lục gia tam huynh đệ tính cách cắt các có bất đồng lục can vẫn là học sinh nhìn lãnh đạm, cũng thật luận hung ác xa xa không kịp đến nỗi lục nhị tuy rằng tính cách hôn không tiếp nhưng quá mức trực tiếp tuyệt không sẽ làm như vậy chuyện này Như vậy cũng chỉ có lao đại lục du. Lục du mặt ngoài ôn nhu ổn trọng, nội bộ tàn nhẫn tuyệt tình. Nếu lục bạch thật là bởi vì nào đó nguyên nhân bị lục ra đắn đo. Hạ cẩm thiên trong đầu hiện lên rất nhiều giả thiết. Đại khái hai cái giờ qua đi, hạ cẩm thiên thu được hồi phục, mặt ngoài khác không có phát hiện. Duy nhất tra được, chính là kia trương báo chí là lục can cố ý đi ra ngoài mua. Đã biết, hạ cẩm thiên cắt đứt điện thoại, trong lòng càng thêm nôn nóng. Sự có kỳ quặc. Lục gia đối Lục Bạch như hổ rình mồi, Lục Bạch hiện tại rất nguy hiểm, Hạ Cẩm Thiên cảm thấy chính mình muốn chạy nhanh tìm được hắn. 8. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng ca ca 8. Mà trước mắt Lục Bạch cùng Lục Can tách ra sau, liền ra rừng cây, lập tức hướng phòng vẽ tranh bên kia đi. Bên này là nghệ thuật hệ địa bàn, Lục Can tới tìm Lục Bạch chuyện này, tự nhiên mọi người đều biết. Nay sẽ thấy Lục Bạch một mình một người, đều não bổ là Lục Can phong độ nhẹ nhàng. mặc dù bị lục bạch cái này thuốc cao bồi trên da chó ghê tởm đã chết cũng chỉ là ngôn ngữ cảnh cáo tức khác không ít người xem lục bạch ánh mắt liền trở nên càng thêm trắng ghét nhưng rốt cuộc buổi chiều thời điểm bị xử phạt một đợt hiện tại cũng không ai nguyện ý đi lên mặt đối mặt tìm lục bạch phiền thoái chỉ là vẫn luôn nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ ta nếu là hắn chết đều sẽ không lại đến bên này nói không chừng là ước người khác đâu không phải nói hạ cẩm thiên gần nhất cùng hắn đi được gần Đừng đâu kia có lẽ chính là cái ngoài ý muốn. Hạ Cẩm Thiên lại không phải điên rồi, sẽ nguyện ý dính lên loại đồ vật này. Những người này nói chuyện cũng không kiên rẻ, Lục Bạch ngày xưa cũng đều không thèm để ý, cố tình hôm nay hắn dừng lại bước chân, chặn kia hai cái nói xấu người bước chân. Nói xấu cái kia nam sinh nghiêng đầu nhìn Lục Bạch, vẻ mặt khinh thường nhìn lại. Ngươi có việc nhi? A, có. Lục Bạch cười, đột nhiên giơ tay một cái tát chịu ở bên phải nam sinh trên mặt. Ngươi mẹ nó kia nam sinh lập tức muốn đánh trở về, nhưng Lục Bạch động tắc càng mau. Hắn bắt lấy hắn cổ áo đem người chế trụ, sau đó trở tay lại là một cái tắt hung hăng mà chịu đi lên. Người! kia nam sinh bị liên tục hai bàn tay đánh đến đầu váng mắt hoa, trực tiếp ngây ngốc. Gương mặt cũng đi theo sưng lên nổi lên. Lục bạch ánh mắt lạnh băng nhìn trầm chầm, chầm hắn xem, ta lặp lại lần nữa, về sau, bất luận kẻ nào, đều đừng đem ta cùng lục ra người ghé vào cùng nhau, ta cảm thấy cách hứng. Người có bệnh đi! Nay một mảnh đều là nghệ thuật hệ học sinh. Nhưng Lục Bạch cường hãn làm cho bọn họ không người dám đi lên đem còn bị Lục Bạch bắt lấy nam sinh cứu tới. Thấy mọi người đều nhắm lại miệng, Lục Bạch buông lỏng ra bắt lấy nam sinh tay, về sau, sẽ không nói đừng nói, ta tính tình không tốt. Người lãnh bạo lực ta, ta liền chân chính bạo lực trở về. Điên rồi, Lục Bạch điên rồi. Thấy Lục Bạch phải đi, chung quanh người theo bản năng cấp Lục Bạch nhường ra một cái lộ, làm Lục Bạch đi ra vòng gây. Thằng đến hắn bóng dáng nhìn không thấy, bị đánh cái kia mới rốt cuộc hô lên thanh tới tìm tìm đạo viên lục bạch hắn giáo nổi đánh nhau hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn kia nam sinh tức giận đến muốn mệnh nhìn chằm chằm sưng đỏ mặt liền muốn suốt đêm tìm được nghệ thuật hệ đạo viên làm hắn cấp lục bạch xử phạt bên ngoài loạn thành một đoàn mà lục bạch cũng đã tới rồi phòng vẽ tranh thu thập hảo dụng cụ vẽ tranh liền chuẩn bị vẽ tranh ở lục bạch xem ra hoa không chỉ có là đối mị theo đuổi cũng là cảm xúc phát tiết mượn từ bút vẽ vì môi giới trong lồng ngực kích động cảm xúc liền có thể huy tiết với giấy vẽ phía trên lục bạch quá khứ phong cách là thiên hướng với chứng kiến tức sở họa chủ nghĩa tả thực hình ảnh chỉnh thể tương đương tinh tế rất thật phảng phất giống như thượng phục cổ phong lữ kính ảnh chụp duy mỹ thả tinh xảo nhưng lần này lục bạch họa pháp lại hoàn toàn bất đồng chỉ dùng hắc bạch hai sắc nhưng lại dùng này hai sắc điệu ra nhiều loại thâm thâm thiện thiện hôi hôn độn đường cong thô cuồng hoành ở giấy vẽ thượng mà dấu kín ở phía sau lại là từng đôi tràn ngập các loại cảm xúc mắt nghi ngờ trao phúng khinh thường Mà bước chậm tại đây trung gian, là một cái màu trắng quang ảnh. Ẩn ẩn có thể nhìn ra là cá nhân hình, nhưng hắn chung quanh, lại là vô biên hát ám. Như vậy một bức họa, ở dày đặc trong bóng đêm mang đến càng sâu tầng ủ rột. Thẳng đến lục bạch vì kia màu trắng điền thượng một đôi mắt. Mơ hồ không rõ, xa xa không bằng những cái đó tiềm tàng tại tuyến điều lúc sau. Nhưng lại là chỉnh bức họa, nhất sáng ngợi một chút. Bởi vì này hai mắt, cao ngạo lại định liệu trước. Hắn không cam lòng với cô đơn ở này đó mặt trái cảm xúc chung ngược lại phá lệ thanh tỉnh, phảng phất khống chế hết thảy đến nổi những cái đó sau lưng tầm mắt chỉ là hắn hưởng thụ vui sướng công viên trò chơi nghệ thuật trừu tượng biểu hiện thủ pháp lục bạch chỉ có ở cảm xúc nhất kích động nóng lòng biểu đạt thời điểm mới có thể hòa ra lục bạch hòa xong chính mình nhìn một hồi khó được thập phần vừa lòng bất chi bất giác một đêm cứ như vậy qua đi không trung tảng sáng lục bạch buông bút vẽ dựa ngồi ở một bên ghế trên. Hắn phi thường cảm tạ Lục Can hôm nay xuất hiện, cho hắn tân linh cảm. Nay bức họa hơn nữa, hắn phía trước họa sân thể dục một bộ, cũng đủ bắt lấy vườn trưởng tái vé vào cửa. Nhìn trở nên trắng thiên, Lục Bạch ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại tính toán tiểu ngủ một hồi. Hạ Cẩm Thiên tìm tới nơi này thời điểm, sắc trời đã đại lượng. Hắn cơ hồ tìm Lục Bạch một đêm, toàn bộ quản lý hệ cũng chưa người biết Lục Bạch đi nơi nào, sau lại vẫn là nghệ thuật hệ kia đầu chuyển ra Lục Bạch cùng người đánh nhau tin tức. hạ cẩm thiên mới đột nhiên nhớ tới lục bạch có khả năng ở phòng vẽ tranh hơn phân nửa là ngủ trầm cảm thấy lánh lục bạch ngồi ở ghế trên cơ hồ cuộn thành một đoàn cố tình đầu không chôn ở đầu gối ngược lại ngưỡng dựa vào lưng ghế rõ ràng là chật vật nhất tư thái lại so với ai đều tiêu sái tư thế ngủ như người tuy rằng mâu thuẫn lại không không khỏe hạ cẩm thiên nhẹ nhàng thở ra hắn nhẹ giọng kêu hắn lục bạch ta mang ngươi trở về ngủ lục bạch như là ngủ mê hoàn toàn không có phản ứng hạ cẩm thiên cảm thấy không thích hợp đến gần vừa thấy mới phát hiện lục bạch sắc mặt là không bình thường hừng hồng lại xem cổ hắn rõ ràng là một cái phát thanh dấu tay hôn mê lục bạch hạ cẩm thiên một phen đem người từ trên ghế bế lên quay đầu liền hướng phòng y y tế chạy hạ cẩm thiên chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ quá không chỉ là lục bạch trên người hư hư thực thực lục can lưu lại tới vết thương cũng bao gồm lục bạch như vậy không quan tâm hoa ở phòng vẽ tranh vẽ một đêm họa hắn phảng phất chưa bao giờ suy xét quá Hắn gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn lúc sau quay đầu người không có sẽ có người tìm hắn, có thể hay không có người lo lắng. Nhưng trên thực tế, trừ bỏ chính mình, cũng đích sắc không có người tìm lục bạch. Nay một đêm, sở hữu bị Hạ Cẩm Thiên hỏi người đều cơ hồ cho rằng hắn điên rồi. Từ bọn họ khiếp sợ trong ánh mắt, Hạ Cẩm Thiên đọc được một cái làm hắn cơ hồ áp không được hỏa khí tin tức, lục bạch không xứng bị người quan tâm. Nhưng như thế nào liền không xứng? Mẫn cảm như vậy thả hướng dương một người. có thể ở giấy vẽ thượng họa màn ánh mặt trời người sao có thể không xứng hạ cẩm thiên ngươi nói cho ta một cái lục can không cần ngoạn ý nhi ngươi mẹ nó đi lên tiếp bàn ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì trong phòng ngủ hạ cẩm thiên phát tiểu tiêu tùy bắt lấy hạ cẩm thiên quần áo liền phải ngăn lại hắn đi ra ngoài tìm người hành động hạ cẩm thiên mạnh mẽ kiềm chế chính mình cảm xúc từng câu từng chữ cùng phát tiểu giải thích không phải tiếp bàn lục bạch tình huống không đúng hắn khả năng có nguy hiểm ngươi không hiểu biết tình huống Liền không cần như vậy đánh giá Lục Bạch Nhưng tiêu tùy lại trực tiếp tạc Là, ta không hiểu biết ngươi hiểu biết Ta tốt xấu là nhìn hắn không biết Xấu hổ đuổi theo Lục Can chạy nửa năm Ngươi gặp qua hắn vài lần Ta thật không tin cái gì Lục Bạch xảy ra chuyện nhi Lục Can lộng hắn thời điểm còn thiếu sao Hạ Cầm Thiên Ngươi nghĩ kỹ, hiện tại là kỳ trung khảo thí chu Hôm nay buổi tối còn có một tiết môn bắt buộc Ngươi không đi Ngươi kỳ trung khảo thí tất nhiên không có thành tích Không đến mức không có Ta đi tìm lao sư xin nghỉ. Ngươi phải vì như vậy cái ngoạn ý xin nghỉ. Ngươi đệ nhất từ bỏ. Tiêu tùy là thật sự khó thở. Đúng vậy, giống chúng ta như vậy gia đình, khảo không khảo thí, hôn cái đạt tiêu chuẩn là được. Nhưng ngươi hạ cẩm thiên được không? Ngươi mẹ nó là các ngươi láo hạ ra kiêu ngạo. Đây là ngươi một người thể diện vấn đề sao? Lục bạch loại này thuốc cao bôi trên da chó, sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Ngươi đáng giá lấy chính mình thanh danh đi đánh cuộc. Nếu xảy ra chuyện như đâu? Cái gì? Ta nói lục bạch, nếu xảy ra chuyện như đâu? Hạ cẩm thiên đem trong tay báo chí cấp tiêu tùy xem. Tiêu tùy sửng sốt một hồi, tiếp tục nói, liền này trương báo chí, chúng ta ký túc xá cũng có à. Người đã quên. Mỗi ngày mua. Nhưng lục can là lần đầu tiên mua loại này báo chí. Lục ra ăn thịt người không nhả xương. Càng kéo thời gian, hạ cẩm thiên trong lòng lo lắng liền càng dày đặc. Báo chí thượng mộ điệu tin tức, như là điểm xấu bóng đẻ, một khác không ngừng lôi kéo hắn. kia cũng không nên ngươi đi tìm. Tránh ra. Hạ cẩm thiên hai mắt đỏ lên. Tiêu tùy xem hắn như vậy, cuối cùng thở dài. Thảo, ta mẹ nó phục ngươi rồi. Lục tử. Lục tử. Đi kêu người, chúng ta cùng nhau tìm. Mẹ nó, hôm nay tìm không thấy này thỏ con. Ta sợ chúng ta hạ đại thiếu ra là muốn điên cuồng. Hạ cẩm thiên chụp tiêu tùy bả vai, thấp giọng nói, cảm tạ tiêu tùy. Người tìm được về sau ta lại cùng ngươi giải thích. Phía trước buổi chiều. Lục Bạch ở nghệ thuật hệ khu dạy học bên ngoài đối hắn nói, ngươi nhiều nghe đồn đãi, sẽ có chuyện thú vị phát sinh. Hạ Cẩm Thiên lo lắng, này không phải Lục Bạch muốn cùng hắn chia sẻ cái gì thú sự, mà là biến tướng cầu cứu. Suốt đại học 3 năm, Hạ Cẩm Thiên chưa bao giờ thiếu quá một tiết khóa. Lần đầu tiên xin nghỉ, lại là vì Lục Bạch. Hắn cùng tiêu tùy ở ký túc xá hành lang tranh chấp, không ít người đều nghe được, trong lúc nhất thời đại tam bên này đều ở thảo luận, Lục Bạch rốt cuộc có cái gì năng lực. thế nhưng có thể làm hạ cẩm thiên không quan tâm đi tìm hắn nhưng hạ cẩm thiên bọn họ sáu cá nhân tìm lục bạch suốt một đêm từ trường học tìm được trường học ngoại thậm chí điều theo dõi cũng không tìm được người lục bạch giống như là từ trong trường học đột nhiên biến mất cuối cùng vẫn là một người bực bội một câu hắn ngày thường trừ bỏ đi học liền không có địa phương khác ngây người sao hạ cẩm thiên mới bừng tỉnh nghị đến đây may mắn lục bạch ở chỉ là hắn tới thật sự quá muộn hắn hẳn là lại sớm chút ở lục can đi hướng lục bạch thời điểm liền tìm đến bọn họ một cúi đầu là có thể nhìn đến lục bạch trên cổ véo ngân hạ cẩm thiên theo bản năng đem trong lòng ngực lục bạch ôm được ngay khẩn xuyên thấu qua hai người tương tiếp làn da hắn có thể cảm nhận được lục bạch không ngừng bò lên nhiệt độ cơ thể hạ cẩm thiên nghĩ nghĩ hắn đem lục bạch buông xuống ôm hắn eo làm hắn dựa vào chính mình sau đó đem áo khoác thời ra muốn đem người bao lấy này một phen lăn lộn rốt cuộc đem lục bạch từ ngủ say chung bừng tỉnh hắn tay đã theo bản năng chế trụ hạ cẩm thiên cổ lại kịp thời thay đổi động tác Ôm Hạ Cẩm Thiên. Học trường như thế nào tới tìm ta? Lục Bạch không có nửa điểm thân là người bệnh tự giác, ngược lại vừa mở mắt liền trêu chọc Hạ Cẩm Thiên. Như vậy ông ta, không sợ bị người hiểu lầm sao. Hai người tư thế ái muội Lục Bạch như là không có xương cốt giống nhau treo ở Hạ Cẩm Thiên trên người. Hạ Cẩm Thiên tay còn gắt gao mà ôm hăn eo. Từ mặt bên xem, rất giống là thân mật người yêu. 9. Bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng KK9. Hạ Cẩm Thiên như mày Ngươi sinh bệnh biết không? Ta nói ta ngủ đến như vậy trầm, bị ngươi làm ra xa như vậy cũng chưa trí giác. Bông ra ôm hạ cẩm thiên tay, lục bạch cười tủm tỉm đem áo khoác còn cho hắn. Ta không lạnh học trưởng vẫn là chính mình chú ý đi. Mau đến ăn cơm điểm, ta đi về trước. Ngươi thiêu lợi hại như vậy phải đi về nơi nào? Lục bạch đột nhiên tị hiềm làm hạ cẩm thiên thực không thoải mái, hắn mí môi, lại lần nữa bắt lấy lục bạch thủ đoạn, đi trước phòng y y tế. Học trưởng không sợ đồn đái. Lần trước đi phòng học tìm ta, bọn họ liền nói rất nhiều không dễ nghe. Lục Bạch bất động, chỉ là dương mắt nhìn Hạ Cẩm Thiên. Hắn trạng thái sắc thật không tốt, bởi vì suốt cao hốc mắt thường hồng, nhưng sắc mặt lại rất bạch. Thể lực chống đỡ không được hắn đứng thẳng động tác, đã lung lay sắp đổ. Biểu tình ngự khí lại giống không có việc gì người giống nhau bình tĩnh. Phản phất Lục Bạch không cần bất luận kẻ nào, cũng không cần bất luận kẻ nào tới nâng, ôm lấy đã chống đỡ không được hắn. Hạ Cẩm Thiên trong lòng căng thẳng, ta không sợ người khác nói. Nhưng mà hạ cẩm thiên lời nói vừa ra, liền lại lần nữa bị lục bạch ném ra, nhưng ta không quá tưởng. Quá phiền thoái. Lục bạch thở dài, như là ở đối mặt một cái không hiểu chuyện hài tử. Học trường, ngươi là thiên tri tiêu tử, ta là xú danh rõ ràng thuốc cao bồi trên da chó. Chúng ta trong lén lút kết giao chơi chơi cũng liền thôi, phóng tới bên ngoài thượng, ta quá mệt mỏi. Ngươi quay đầu nhìn xem hiện tại đi ngang qua thấy hai ta đứng chung một chỗ người biểu tình, đều cảm thấy là ta không xứng cùng ngươi kết giao. lục bạch chỉ chỉ cách đó không xa đi ngang qua đánh giá bọn họ học sinh ngươi biết không ngay cả lục can đột nhiên lại đây tìm ta trong đó quan trọng nhất nguyên nhân cũng là vì lục quỳnh thu được tin nhắn biết ngươi gần nhất cùng ta đi được gần cho nên tới tìm ta hương sư vấn tội ngươi xem ta chỉ là xem ngươi thuận mắt thuận tay giúp cái vội hà tất cho chính mình nháo lớn như vậy phiền thoái chỉ chỉ chính mình cổ lục bạch nói dơ nói hạ thiếu thật sự không biết lục quỳnh đối với ngươi cái gì ý tưởng sao hạ cẩm thiên buột miệng tốt ra Ta cùng Lục Quỳnh chỉ là thế giao, chưa bao giờ từng có lén liên hệ. Hơn nữa, ta sẽ che chở ngươi. Lục Bạch lắc đầu, ngữ khí phá lệ quyết đoán, thật cũng không cần, ta chính mình là được. Cảm ơn học trưởng vì ta lo lắng, ta đi trước. Lục Bạch nói tiêu sái, nhưng rốt cuộc thân thể trạng hướng không được. Hạ cẩm thiên xa xa mà đi theo phía sau hắn, xem hắn một người vào phòng y y tế. Lục Bạch lần này không có ngăn cản hắn y tứ, nhưng thật ra hệ thống vẫn luôn lải nhải, hảo kỳ quái. Ngươi rõ ràng cự tuyệt hạ cầm thiên, nhưng hắn đối với ngươi hảo cảm độ nhưng vẫn ở dâng lên. Nhưng là ngươi mỗi lần gặp phải lục can, hắn hảo cảm giá trị đều sẽ thanh linh. Lục bạch, nay thực bình thường, rốt cuộc lục can đã không xứng đương người. Rốt cuộc, thiếu chút nữa lộng chết thân sinh đệ đệ hành động, lục gia huynh đệ ba người không ngừng đã làm một lần. Lục bạch vừa mới trở lại lục gia thời điểm, lục can đã từng kêu lục bạch cấp lục diễm đưa cơm. Địa điểm ở một cái thập phần hẻo lánh quốc lộ đèo lối bào. chính là Lục Diễm thường xuyên cùng người đua xe địa phương. Lục Diễm theo đuổi kích thích, càng là gặp gành hung hiểm, hắn càng là cảm thấy hương phấn. Mà như vậy trên sân thi đấu, nhất không thiếu, chính là cùng Lục Diễm giống nhau hôn không tiếp thả vô pháp vô thiên nhị thế tổ. Lục Bạch bị bắt góc, trở thành bọn họ biêng ngắm. Cái gọi là biêng ngắm, chính là đem hắn bó ở lộ cuối trên có gỗ, sau lưng chính là huyền ngai. Ai cái thứ nhất đem xe ngừng ở Lục Bạch trước mặt, ai liền thắng. Kaka ca, không được, ta sợ hãi. lục bạch cả người phát run liền tiếng khóc đều phá lệ gậy yếu nhưng mà lục diễm lại liền liếc hắn một cái đều không có trực tiếp đem hắn đẩy cho ra chủ ý người Đường xe đụng vào bụng thời điểm lục bạch rõ ràng nghe thấy được cọc gô đứt gãy thanh âm kịch liệt đau đớn làm hắn hôn mê bất tỉnh nhưng lại trấn mắt huyền ngai bên cạnh chỉ còn lại có hắn một người trong nháy mắt kia lục bạch thật sự cho rằng chính mình sẽ chết hiện tại nhớ lại tới lục can chỉ là khắp một fan cổ lại cũng không tính cái gì ngồi ở giáo y hề trước mặt Lục Bạch túi đầu, che giấu trụ trên cổ vết thương, đơn giản cùng bác sĩ nói tình huống, bị cảm, có điểm phát sốt, Cũng không phải là có điểm, 39 độ 6 lạp. Chạy nhanh, ta cho ngươi an bài truyền dịch, ở thêm một châm lùi nhiệt châm. Lục Bạch trận này bệnh tới lại cấp lại trọng, phòng y tế giáo y không yên tâm hắn một người trở về, vì thế lưu hắn ở phòng y tế trên giường biên truyền dịch biên nghỉ ngơi. Ngoài cửa, Hạ Cẩm Thiên nhìn hắn nằm xuống, trong lòng yên tâm rất nhiều. Xoay người tính toán nhà ăn cấp lục bạch mang điểm ăn, lại vừa lúc thấy nên diện lại đây tiêu thủy. Ngươi người tìm được rồi như thế nào bất hòa chúng ta nói một tiếng. Lục từ bọn họ còn nơi nơi chạy đâu. Tiêu thủy vốn dĩ liền nghẹn hỏa, ngữ khí càng là không khách khí. Lục bạch bệnh lợi hại, ngươi nói nhỏ chút. Nói nhỏ chút cái dám a Nhân ra căn bản không ngủ, ngồi phát ngốc đâu. Tiêu thủy đi theo lăn lộn một đêm, cũng là lại mệt lại vây. Cũng lười đến lại quản bị mê hồn hạ thiên chỉ là chạy nhanh cấp mặt khác mấy cái anh em gọi điện thoại cùng bọn họ chỉ biết một tiếng lục bạch tìm được rồi ở thuận tiện đem người cùng nhau gọi tới có người mang theo cơm lại đây hạ cẩm thiên tiếp nhận chính mình kếp phân cầm đi vào tìm lục bạch thật mẹ nó quỷ thúc dục người khác có điểm sợ hạ cẩm thiên tiêu tùy là không sợ quả thực đối hắn hận sắc không thành thép mà bên trong hạ cẩm thiên lại quản không được bọn họ ý tưởng chỉ là ngồi ở lục bạch bên cạnh đem cháo đưa qua đi khuyên hắn ăn một chút gì đi lục bạch tiếp nhận tới cũng không có cự tuyệt nhưng vùng trao chén nhưng vẫn không có động tác hạ cẩm thiên cảm thấy hắn an tĩnh đến thập phần khác thường lại sờ sờ đầu của hắn xúc tua sốt cao hoảng sợ mới biết được lục bạch là thiêu mơ hồ bác sĩ bác sĩ ngài xem xem hắn tình huống như thế nào hạ cẩm thiên đem lục bạch trong tay trao chén lấy lại đây đặt ở bên cạnh giường trên bàn lại đi kêu giao ý ỉa giáo ý ỉa nhìn tình huống cũng cảm thấy không quá hành đến đi bệnh viện nói xong câu này Lục bạch quơ quơ, ngồi không được giống nhau sau này nữa, mà hắn trên cổ vết thương cũng ngoài ý muốn lộ ra tới. Bác sĩ thấy nhịn không được đảo chịu một hơi. Trải qua một đêm, lục bạch trên cổ thương cũng thoạt nhìn cực kỳ nghiêm trọng. Cái kia dấu tay tím đến biến thành màu đen, trung quanh làn da đều thấm tơm máu, căn bản vô pháp phán đoán có phải hay không bị thương hầu cốt. Này, đây là như thế nào làm cho. Đến chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem, trên người còn có khác thương không có. Ta đây liền dẫn hắn đi. hạ cẩm thiên không rảnh lo khác ôm lục bạch liền ra bên ngoài chạy hắn luôn luôn tứ bình bất ổn thiên ở lục bạch trên người lần nữa phá lệ ngoài cửa tiêu thủy xem hắn ôm người lại muốn ra bên ngoài chạy cũng chạy nhanh theo đi lên ngươi này mới vừa ngừng nghỉ muốn dẫn người đi đâu bệnh viện hắn thiêu quá lợi hại tiêu thủy vốn đang tưởng nói chuyện nhưng vừa thấy lục bạch đã không có gì chi giác mặt thiêu đỏ bừng trôn ở hạ cẩm thiên trên vai bộ dáng càng thêm có vẻ cả người gầy đáng thương tức khác ngăn trở nói cũng nói không nên lời Ngươi như vậy vô pháp lái xe, đi bệnh viện ngươi một người đi theo chạy cũng không được. Ta và ngươi cùng đi, Lục Nhi, đi lái xe. Tiêu Tùy hô một cái khác huynh đệ, ngươi xe đại, chạy nhanh, nhưng đừng đem người đốt thành ngốc tử. đều không phải ý chí sát đá, xem Lục Bạch như vậy cũng khó tránh khỏi cảm thấy hắn đáng thương. Lục Tử động tác thực mau, Hạ Cẩm Thiên ôm Lục Bạch lên xe, lên xe sau, hắn cấp thị bệnh viện biểu ca gọi điện thoại. Ta có cái bằng hữu bệnh lợi hại, ta đây liền đem người đưa đi. Có thể lâm thời an bài cái phòng bệnh ra tới sao? thực mau, bên kia truyền đến khẳng định đáp án, Hạ Cẩm Thiên nói lời cảm tạ sau, liền bung di động truyền tâm nhìn Lục Bạch. Chúng ta liền mau đến bệnh viện, nhìn một chút. Hạ Cẩm Thiên thật cẩn thận cấp Lục Bạch thay đổi cái tư thế, ở bên thai hắn cùng hắn nói chuyện. Phía trước ghế phụ Lục Bạch quay đầu nhìn thoáng qua hai người bọn họ. Lục Bạch hô hấp so người bình thường dồn dập rất nhiều, Hạ Cẩm Thiên sợ hắn không thoải mái, khiến cho hắn dựng dựa vào chính mình trong lòng ngực, chậm rãi vướt ve hắn phía sau lưng. cho hắn thuật khí lục bạch như là sợ lanh giống nhau dùng sức qua ở hạ cẩm thiên trong lòng ngực ngoan ngoán bộ dáng làm nhìn tiêu tùy nghĩ đến mùa đông sợ lanh miêu nhịn không được cười một tiếng thế nào a hắn hỏi hạ cẩm thiên hạ cẩm thiên lắc đầu thấp giọng kêu lục bạch lục bạch có thể nghe thấy sao trước đừng ngủ lập tức liền đến bệnh viện khó chịu phun ra này hai chữ lục bạch mê mang mở mắt ra thiêu đôi mắt đều nhiễm hơi nước yếu ớt chọc người đau lòng Hạ cẩm thiên tâm liền cùng bị nhéo lên giống nhau, một bên an ủi hắn liền mau tới rồi, một bên thúc giục lục tử mau khai. Tiêu thủy cũng thở dài, ai, ngươi nói hắn không có việc gì không làm yêu thật tốt. Nhìn cũng rất nhận người đau. Hạ cẩm thiên không ngôn ngữ. Ngươi nói hắn làm gì lao quấn lấy lục can A. Muốn nói đẹp, lục can cũng không phải là đẹp nhất, không phải có thể cầm kính như sao. Đến không đến mức. Đừng nói nữa, chi gian có rất nhiều chuyện này chúng ta cũng không biết. Đến đến đến, biết ngươi đau lòng. Cười nhạo một tiếng, Tiêu Tùy không nói. Hạ Cẩm Thiên lại phát hiện Lục Bạch giống như nhỏ giọng nhắc mãi cái gì, đặc biệt khó chịu sao? Hạ Cẩm Thiên túi đầu, muốn nghe xem Lục Bạch ở nhắc mãi cái gì. Kết quả lại nghe đến trong lòng ngực người gần như khóc thút thít khí thanh nói, bởi vì ta là Lục Can thân đệ đệ. Lục Quỳnh không phải? Cái gì? Hạ Cẩm Thiên động tác nháy mắt cứng đờ. hà ước chừng qua vài phút, đều không thể tiêu hóa Lục Bạch câu này, chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nỉ non phóng xuất ra tới tin tức lượng. Biết qua một hồi lâu, mau đến bệnh viện, Hạ Cẩm Thiên mới phản ứng lại đây. Hắn kinh tùng đánh giá lục bạch mặt, hậu chi hậu giác phát hiện, lục bạch đích sắc cùng lục ra người rất giống. Không, phải nói, lục bạch cùng hắn trong trí nhớ tuổi trẻ thời điểm lục phu nhân, mặt mày cơ hồ không có sai biệt. Nhưng lục quỳnh lại không phải, hắn thậm chí cùng lục ra vợ chồng không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Khi còn nhỏ cũng có người đề qua điểm này, nhưng đều bị lấy lục quỳnh lớn lên giống lục phu nhân tổ phụ vì từ giải thích. Nói là cách đại di chuyển. Nhưng thực tế thượng, có lẽ căn bản không có cái gì cách đại di chuyển, chỉ là lục quỳnh thân thể không tốt, lục gia nhân vi trấn an lục quỳnh cho nên mới biên ra tới lý do. Đến nỗi lục bạch phía trước nửa năm vẫn luôn đuổi theo lục can chạy, cũng không phải bởi vì hắn yêu thầm lục can, mà là bởi vì hắn phát hiện chính mình thân phận thật sự, muốn nhận tổ quy tông. Không cần đem ta cùng lục gia người đặt ở cùng nhau. Ta mới sẽ không đem ta họa cho hắn xem, lục can không xứng. Chỉ là một chữ chi kém. vì cái gì các ngươi đều thích lục quỳnh cẩn thận hồi tưởng lục bạch những cái đó không căm lòng những cái đó chán ghét còn có bị khuất đều không phải là là bởi vì một khang thiệt tình bị cô phụ mà là bởi vì hắn cùng lục quỳnh thế nhưng là bị báo sai lục quỳnh hưởng thụ hắn nguyên bản hẳn là có được hạnh phúc lại đem sở hữu cực khổ vức cho hắn hạ cẩm thiên trong lòng khiếp sợ trên mặt như cũ không lộ thanh sắc hắn cẩn thận ngẩng đầu vọng phía trước xem phía trước hai người đều không có phát hiện phía sau bọn họ dị thường hạ cẩm thiên cũng không có lộ ra ý tứ chỉ là yên lặng mà đem những lời này ghi tạc trong lòng mà lúc này lục bạch não nội hệ thống cũng bởi vì lục bạch này một câu hỏng mất rớt dựa theo hệ thống công lược lục bạch chân chính thân thế muốn ở lục bạch tử vong thời điểm mới có thể vạch trần nhưng lục bạch lại nhẹ nhàng bâng cơ đem cái này quan trọng tin tức nói cho hạ cẩm thiên hệ thống ngươi ngươi còn ở sao thật sự sốt mơ hồ lục bạch ngữ điệu thập phần bình tĩnh còn ở không sốt mơ hồ ta trang Đúng vậy, Lục Bạch cũng không tính toán giấu giếm chính mình thân thế, hơn nữa tính toán hảo hảo lợi dụng cái này át chủ bài. Mà đem bí mật nói cho Hạ Cẩm Thiên, chính là hắn phải về thân phận bước đầu tiên ăn bài. Nhưng dù vậy, Lục Bạch hiện tại thân thể trạng hướng cũng phi thường không xong. Ở cùng hệ thống nói xong lúc sau, Lục Bạch liền lâm vào hôn mê giữa. Xe rốt cuộc ngừng ở bệnh viện ngoại, Hạ Cẩm Thiên mở cửa xe, đem người bế lên tới, liền hướng khám gấp chạy. Trước đó cùng bác sĩ chào hỏi qua thực mau liền có bác sĩ tới cấp lục bạch xem bệnh. 20 phút sau, huyết thường quy ra tới. Bác sĩ rửa theo đơn tử thượng chỉ tiêu xứng hảo dự tề, làm hạ cẩm thiên bọn họ đi tìm hộ sĩ trích. Hạ cẩm thiên đem hết thể đều an bài hảo, nhìn lục bạch nằm xuống truyền dịch, mới có thời gian xem đơn thuốc thượng chuẩn bệnh thuyết minh. dinh dưỡng bất lương, thiếu máu, còn từng có lao, mà lần này như vậy cực có nóng lên, bác sĩ cấp ra chuẩn bệnh trùng, còn có một cái kinh sợ quá độ. Hạ Cẩm thiên tầm mắt dừng ở lục bạch trên cổ vết thương thượng. 10. Bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng KK10. Hiện tại thoạt nhìn đều như vậy nghiêm trọng, bị véo thời điểm lục bạch sẽ là cái gì tâm tình. Rốt cuộc, hắn khả năng liền dễ ruột đều không có dễ ruột quá. Hạ Cẩm thiên rỗi tay muốn đụng vào lục bạch trên cổ miệng vết thương, rồi lại thu hồi tay, sợ chạm vào đau hắn. Bên cạnh đứng tiêu tùy nhìn hai mắt cũng đi theo nhai răng, ngoa tạo, này như thế nào làm cho. Lục can làm cho. Ân, Hạ cẩm thiên gật đầu. Bác sĩ nghe thấy bọn họ đối thoại, vì thế lại bổ sung một câu, nếu các ngươi biết là ai thương hắn, ta đây cá nhân kiến nghị các ngươi báo nguy. Cái này vết thương bác sĩ so đo bàn tay vị trí, cùng buộc chặt trình độ, làm ra phán đoán, là buôn bóp chết mục đích của hắn đi. Thảo, Lục Can điên rồi. Hắn chính là làm cho một cái hệ người mặt đem Lục Bạch mang đi. Hắn sẽ không sợ xảy ra chuyện. Tiêu tùy nhịn không được kinh ngạc. Cùng nhau tới Lục Tử cũng như mày. Không nên A. Lục can tuy rằng trang bức, cũng rất không coi ai ra gì, nhưng không ngừng với không đầu óc Có thể hay không là người khác. Trước đừng nói nữa. Hạ cẩm thiên ngăn lại bọn họ tiếp tục suy đoán, lại cùng bác sĩ xác định lục bạch trạng thái, lúc này mới đem người tiễn đi. Vừa ra đến trước cửa, bác sĩ lại lần nữa nhắc nhở đến, các ngươi nếu tính toán báo nguy, nhất định phải mau chóng, nếu không vết thương giám định chỉ sợ cũng không dễ dàng giữ lời. Đa tạ, ta biết, chờ hắn tỉnh, ta sẽ cùng hắn thương lượng hạ cẩm thiên đem bác sĩ đưa ra phòng bệnh mà trong phòng bệnh tiêu thủy cùng lục tử cũng không nín được nay muốn thật là lục can méo hắn nhưng chính là sống xúc sinh đúng vậy trừ phi lục bạch làm cái gì tội ác tày trời chuyện này bằng không hắn chiêu thức ấy nhưng đủ tàn nhẫn tiêu thủy cảm thán một câu quay đầu nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt lục bạch kỳ thật hắn so hạ cẩm thiên muốn sớm chú ý tới lục bạch không phải nói rất nhiều người đều so hạ cẩm thiên sớm hơn chú ý tới lục bạch bởi vì Lục Bạch ban đầu xuất hiện thời điểm, trong ánh mắt cất dấu quang. Xinh đẹp lại loa mắt. Cái nào hệ học đệ? Ngoan ngoãn bộ dáng qua đáng yêu. Ai, nói nhỏ chút, hắn ngượng ngùng. Đây là Lục Bạch lần đầu tiên xuất hiện ở nghệ thuật hệ đại phòng học cửa thời điểm, mọi người phản ứng. Khi đó, bao nhiêu người hâm mộ Lục Can, nói hắn mị lực kinh người, chiêu đến nhân ra như vậy ngoan tiểu hài tử mỗi ngày truy ở hắn mặt sau. Nhưng sau lại không biết như thế nào, hướng gió liền thay đổi. Lục Bạch phong bình càng ngày càng tệ. làm được chuyện này cũng càng ngày càng không biết xấu hổ, thượng không được mặt bàn, làm người thâm cho rằng sỉ. Nhưng dù vậy, Lục Bạch kia nửa năm như thế nào đuổi theo Lục Can, Tiêu tủy bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng. Lục Bạch đem Lục Can đặt ở đầu quả tim, hống phủng, một chút tính tình đều không có, cơ hồ đem chính mình dẫm tiến bùn đất. Lục Can nói một, Lục Bạch không làm nhị, nói câu không khách khí, dưỡng điều cầu đều không có Lục Bạch nghe lời. Chẳng sợ sao lại trong mắt quang dần dần ảm đạm rồi, chỉ còn lại có ẩn nhẫn. nhưng như cũ tràn đầy trang đến tất cả đều là lục can thân ảnh như vậy thâm hậu tình nghĩa lục can chính là cục đá cũng không đến mức làm ra như vậy chuyện này tiêu thủy cùng lục tử nhịn không được lại muốn mắng chửi người hạ cẩm thiên cũng không tham dự ngược lại đem người đều đuổi ra ngoài quá náo loạn hắn ngủ không tốt đem hai người đẩy ra ngoài cửa hạ cẩm thiên ngồi ở lục bạch mép giường sờ sờ lục bạch mặt lại đem hắn ôm vào bên ngoài cánh tay thả lại đến trong chăn. lục bạch xương cổ tay rất nhỏ Phía trước ôm hắn cũng cảm thụ không đến quá nhiều trọng lượng, nhẹ nhàng đến không giống như là cái bình thường nam hải tử. Nhưng Lục Gia là nhà nào? Lục Quỳnh từ nhỏ thân thể không tốt, Lục Gia ẩm thực dưỡng sinh ở toàn bộ trong vòng đều là nổi danh. Hai nhà thế giao, Hạ Cẩm Thiên cũng đi theo trong nhà trưởng bối đi qua Lục Gia bái phỏng, cũng đi theo kiến thức quá. Một uống một thực, một y đi một hàng, đều là tiểu tâm lại cẩn thận, sợ Lục Quỳnh có nửa phần khó chịu. So cổ đại dưỡng thái tử Gia còn muốn càng thêm tinh tế Nhưng Lục Bạch hồi Lục Gia cũng có nửa năm, vẫn sống sờ sở bị háo thành như vậy. Tưởng cũng biết hắn ở Lục Gia quá đến là ngày mấy. Ta cùng Lục Quỳnh một chữ chi kém, đãi ngộ lại khác nhau như trời với đất. Ta hồi Lục Gia nửa năm, Lục can cũng không biết ta sẽ vẽ tranh. Thật cũng không cần, ta chính mình là được. Này đó Lục Bạch quá vãng nhìn như không có gì điều trị nói liên hệ lên, lại phát họa ra một cái hoàn chỉnh chân tướng. Không phải Lục Bạch một hai phải quấn lấy Lục can Càng không phải lục bạch mặt dày mày dạn một hai phải an vạ lục ra. Mà là lục bạch nguyên bản chính là lục ra người, hắn chỉ nghĩ phải về nguyên bản nên thuộc về chính mình đồ vật. Nhưng cuối cùng, lục can bọn họ bởi vì cố kỵ lục quỳnh, càng yêu thương cái này cùng nhau lớn lên không có huyết thống đệ đệ, thế nhưng lựa chọn trực tiếp vứt bỏ lục bạch. Lục bạch thiếu niên mất đi song thân, chỉ sợ nhất tưởng được đến chính là thân nhân yêu thương. Hắn phía trước như vậy nỗ lực lấy lòng lục can, cũng tuyệt không sẽ là vì tiền. bất quá là muốn như vậy một đinh nửa điểm ấm áp kia lục can huynh đệ ba người cách làm không ngoài là hỏa thượng thêm du hoàn toàn đem lục bạch thương thấu cũng khó trách hắn cảm thấy lục ra người ghê tởm nhìn trên giường đã lâm vào hôn mê lục bạch hạ cẩm thiên nhịn không được túi người ôm lấy hắn đừng khổ sở lục bạch ta bồi ngươi ngươi đừng khổ sở hạ cẩm thiên trịnh trọng chuyện lạ cấp lục bạch hứa hẹn muốn nuốt phẳng hắn trong lòng sở hưu ủy khuất lục bạch trận này sốt cao ước chừng thiêu một ngày chờ đến lui ra tới thời điểm cũng đã là đêm khuya hạ cẩm thiên vẫn luôn tại bên người thủ kia mấy cái bằng hữu cũng đi theo vẫn luôn thủ đến bây giờ hạ cẩm thiên gọi điện thoại về nhà tiêu trong nhà bảo mâu đem cơm làm tốt đưa tới cố ý cấp lục bạch nấu canh nhưng lục bạch suy yếu muốn mệnh, mở mắt ra miễn cưỡng uống một ngụm liền lại ngủ đi qua sau nửa đêm hắn vẫn luôn nằm mơ bị ác mộng hiểm trụ như thế nào đều tỉnh không tới lục bạch trong miệng mơ mơ hồ hồ kêu cái gì hạ cẩm thiên đem lỗ thai thỏ lại gần nghe lại cái gì đều nghe không rõ ràng lắm Hảo hảo, ta tại đây không sợ hạ cẩm thiên đem người ôm vào trong ngực nhỏ giọng hống biết qua một hồi lâu lục bạch mới dần dần không hề phát run nhưng lục bạch dựa vào ngực hắn quần áo lại ướt một mảnh cứ như vậy ước chừng lăn lộn đến gần hương đông lục bạch mới miễn cưỡng ngủ kiên định cẩn thận đem chăn cấp lục bạch cái hảo hạ cẩm thiên đi ra phòng bệnh Hảo điểm lục tử đi về trước tiêu tùy liền ở bên ngoài ghế dài thượng chắp vá một đêm Nghe thấy thanh âm chạy nhanh trở mắt Vẫn là không được Ngươi lợi lát nữa trở về giúp ta cấp lão sư thỉnh cái giả Vậy còn ngươi Ta lưu tại này chiếu cố hắn Không phải có hộ công sao Tiêu tùy như mày Cũng không tán đồng hạ cẩm thiên chủ ý Cẩm thiên, lục bạch đích xác đáng thương Nhưng ngươi cũng đến cố chính ngươi Cứu người có thể Nhưng ngươi hiện tại có phải hay không đối lục bạch quan tâm quá độ Đủ rồi Bớt tranh cãi Hạ cẩm thiên trầm giọng đánh gãy để ép một ngày hỏa khí rốt cuộc ở phát tiểu cũng nói như thế lục bạch dưới tình huống bạo phát các ngươi cái gì cũng không biết ta là không biết nhưng hạ cẩm thiên đó là lục can không cần ngoạn ý nhi ngươi chính là lại thích chúng ta cũng không thể nhặt về tới a hắn cùng lục can không phải cái loại này quan hệ hai người bọn họ là hạ cẩm thiên thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, có thể với tới khi dừng nhìn trong phòng ngủ say lục bạch hạ cẩm thiên minh bạch lục bạch là bệnh hồ đồ mới bị bộ ra nói thật thanh tỉnh thời điểm Tất nhiên là cắn chết cũng không thể thừa nhận. Ngươi giúp ta đi tra chuyện này nhi. Cái gì? Tìm cái thật trọng, cha cha lục bạch đi lục ra phía trước chuyện này, còn có lục bạch phụ thân. Trôn ở nào? Ta xem ngươi là thật bị mê hồn. Tính, này tiểu hài tử đáng thương, ta liền kêu người cha cha, bất quá nếu là quay đầu lại ta cha ra cái gì, ngươi cũng không thể tại như vậy đi theo chạy. Tiêu tùy hận sắc không thành thép, nhưng lần này, hắn lại không có làm ra kịch liệt phản đối. Rốt cuộc lục bạch thoạt nhìn cũng quá đáng thương một ít. Tiêu thủy thở dài, hạ cẩm thiên vô vô bờ vai của hắn. Đừng nói nữa, đi trước cha cha. Lục bạch hôn mê một ngày, này sẽ thiêu lui hẳn là liền mau tỉnh, ta kêu vương gì tặng sớm một chút tới. Ngươi ăn xong, liền đi cha đi, đừng lộ ra. Tốt nhất cũng đừng bị lục gia nhận thấy được. Đã biết, tiêu thủy lấy hạ cẩm thiên không có cách, cuối cùng vẫn là nhịn không được lại nhiều dặn dò một câu. Ta mặc kệ ngươi vì cái gì như vậy coi trọng cái này lục bạch. nhưng cũng đừng hãm đến quá sâu lục du là cái khôn khéo lục tam cũng không phải ngu xuẩn lục bạch một nghèo hai trắng có thể hố lục ra nhận hắn nửa năm đem lục quỳnh cái này bảo bối cục tương khí bị bệnh còn có thể ngừng nghỉ niệm thư ngươi cần thiết để phòng hắn nói xong tiêu thủy không chờ bên kia a di lại đây chính mình quay đầu liền lái xe đi trở về rời đi bệnh viện lúc sau hắn liền cấp thuộc hạ gọi điện thoại gọi người lập tức đi tra một vòng lục bạch đế hắn đảo muốn nhìn lục bạch rốt cuộc là cái cái dạng gì nhân vật chế hành được lục gia còn mê hoặc hạ cẩm thiên này cũng coi như là cá nhân vật vì thế tiêu tùy cha người cha cấp thủ hạ người cũng chạy nhanh giúp đỡ vị này đại thiếu ra đi làm việc nhi ra kết quả thời điểm tiêu thủy vừa lúc ở cùng mặt khác mấy cái cùng nhau ăn cơm điện thoại tới hắn thuận tiện liền công thả nguyên bản tiêu tùy tồn làm đại gia làm chứng kiến tính toán nếu lục bạch không được thực sự có tật xấu chẳng sợ hắn lại đáng thương cũng không thể làm cái này phỏng tay khoai lang ở hạ cẩm thiên trong tay Kết quả được đến tin tức lại ngoài dự đoán. Cha không đến là có ý tứ gì. Không có hồ sơ, không có học tịch. Không phải, đều có, nhưng rất mơ hồ. Thuộc hạ cũng không tốt làm nói. Phía trước lục bạch hồ sơ bị người điều đi qua. Lại đưa về tới chính là bị sửa chữa quá hồ sơ. Mặt trên rất nhiều đều bị mơ hồ rớt. Cho nên là ai điều đi? Lục du, Lục gia lão đại. Tiêu thủy cùng mặt khác mấy cái anh em trao đổi một cái kinh ngạc ánh mắt. Sau đó đối thuộc hạ nói. Người đem mặt khác cùng ta nói nói là Ta phát hiện hồ sơ bị tiêu hủy sau, liền đi theo tìm về lục bạch cao trung. Kết quả, toàn bộ cao trung trong trường học, thế nhưng đều không có cùng lục bạch quan hệ tốt đồng học. Vì thế, ta lại tra xét hắn lao sư, kết quả lục bạch cao trung Lão sư thế nhưng bị điều đến nước ngoài tiến tu đi. Sau lại là trông cửa đại gia còn đối hắn có ấn tượng. Nói như thế nào? Trầm mặc ít lời, tính cách thực quái gở nhưng thành tích tương đương xuất sắc. Hàng năm niên cấp đệ nhất. Lúc trước Lục Bạch trung khảo là bọn họ khu đệ nhất, toàn thị trước năm. Bởi vì bọn họ cao trung học chi phí phụ toàn miễn, hắn mới đến. Cuối cùng thi đại học cũng là bọn họ trường học toàn giáo đệ nhất. Lục Bạch thành tích vẫn luôn là bọn họ trường học hạn mức cao nhất. Kia vẫn là cái học bá. Tiêu Thủy cũng không tính quá kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ trường học là trăm năm danh giáo cả nước trước nhị. Lục Bạch nếu là học tập không được, cũng không có khả năng thi đậu bọn họ đại học. Thuộc hạ nói tiếp, trong cửa đại gia nói. Lục Bạch là thi đại học trước bị kích thích, thi đại học cũng phát huy thất thường. Bằng không có thể hướng tỉnh Trắng Nguyên. Lợi hại như vậy. Cái gì kích thích? Lục Bạch phụ thân tự sát, Ở hắn 18 tuổi sinh nhật ngày hôm sau. Thi đại học trước tự sát. Lục Bạch khi nào sinh? Chính là nơi này rất kỳ quái. Lục Bạch đại học hồ sơ thượng viết chính là 9 tháng 20 hảo. Nhưng cái kia đại gia nói là tháng 5 năm 2 năm. Bởi vì Lục Bạch nhà bọn họ cách hắn ra không xa. lục bạch phụ thân tự sát chuyện này nháo thật sự đại cho nên hắn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng lúc ấy bọn họ đều nói lục bạch phụ thân nhẫn tâm tốt xấu nhìn nhi tử thi đại học lại đi kia có sinh nhật vừa qua khỏi liền bỏ xuống hắn rời đi ta đã biết tiêu Thủy lược điện thoại năm người hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy nghe thấy nội dung rất là không thể tưởng tượng chuyện này cũng quá kỳ quặc một chút đích xác lục bạch hồ sơ bị lục du làm chủ điều quá hẳn là điều đi rồi liền làm sửa chữa đi cha lục bạch nguyên hộ tịch mà người địa phương nhưng là tiểu học sơ trung lão sư đều về hưu hiện tại ở nơi nào dưỡng lao nhất thời cha không ra cao trung lão sư ra ngoại quốc đào tạo sâu Này cũng quá xảo một chút nhưng ngươi không thể xác định lao ra tử như vậy đại số tuổi có trải qua nhiều như vậy giới học sinh còn có thể nhớ rõ ràng ngươi không nghe người ta nói sao lục bạch sống học bá thì trước năm đặc chiêu tiến vào cao trung 3 năm điểm hạn mức cao nhất đổi ngươi ngươi không nhớ được đúng vậy huống chi còn có như vậy cái thân thế Ai, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Tiêu Thủy vẫn luôn không nói chuyện, vài người khác nhắc nhở hắn. Tiêu Thủy ngây người một chút, ta suy nghĩ Cẩm Thiên vẫn luôn đối Lục Bạch bất đồng có phải hay không bởi vì những việc này nhi. Lục Bạch gần nhất cùng hắn đi được gần, nói không chừng trong lén lút cùng hắn nói qua cái gì. Hơn nữa ta tổng cảm thấy tháng 5 năm 2 năm hào hôm nay hình như là cái gì quen thuộc Nhật Tử. Đúng vậy, là rất quen thuộc. Mặt khác mấy cái cũng đều có ấn tượng. Phảng phất mỗi năm ngày này đều sẽ bị người cố ý nhắc tới tới. Một bàn người chợt không có tiếng vang, thẳng đến đã lâu mới có người đột nhiên phản ứng lại đây. Ta nhớ ra rồi, tháng 5 năm hai năm không phải lục ra cái kêu bảo bối cục cưng lục quỳnh sinh nhật sao. Lục ra mỗi năm đều sẽ vì thế khai cái long trọng yến hội. Cho nên, lục bạch cùng lục quỳnh, thế nhưng là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. 11. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK11. Dòng họ tương đồng, sinh nhật tương đồng. Như vậy vừa khéo cơ hồ đã tới rồi quỷ dị nông nỗi. Mà càng thêm dẫn người nghi hoặc, vẫn là lục du huynh đệ ba người cách làm. Bọn họ gần như dùng hết thủ đoạn chen ép lục bạch, nhưng cố tình không cần hắn mệnh. Mà lục bạch cũng như là có điều dựa vào giống nhau, không ngừng mà muốn dung nhập lục ra. Tất cả mọi người nói, lục bạch điên rồi giống nhau vì lục can mê muội. Nhưng đêm này đó toàn bộ tổng kết đến cùng nhau, lại hoàn toàn nhìn không ra lục bạch đột nhiên yêu thầm lục can lý do. Kỳ quái nhất vẫn là lục du mạnh mẽ sửa chữa hắn sinh nhật, lục bạch sinh nhật như thế nào? Có lẽ là không nghĩ làm người biết hắn cùng lục quỳnh sinh ở cùng một ngày. Tiêu Thủy lẩm bẩm tự nói. Tiêu ca, ngươi nói lục bạch cùng lục quỳnh có thể hay không là lục gia tư sinh tử? Không có khả năng, lục gia phu thê quan hệ các ngươi còn không rõ ràng lắm. Không quan tâm hài tử giáo dục thế nào, kia hai vị bản thân nhân phẩm vẫn là vượt qua thử thách. Kia vì cái gì a? Các người có cảm thấy hay không lục bạch lớn lên cùng lục phu nhân rất giống. Lục tử cẩn thận hồi ước lục bạch diện mạo nhưng thật ra lục quỳnh cùng lục ra người một chút đều không giống nhau. Ngoa tào. Ta cũng nghĩ tới. Kia sẽ chúng ta đều tiểu đâu. Tư nhị nói lục quỳnh lớn lên không giống lục ra người, làm hại lục quỳnh bị bệnh một hồi, sau lại đối ngoại liền nói là cách đại di chuyển. Đúng đúng đúng. Là có có chuyện như vậy. Lấy muốn thật như vậy nói, một cái giống, một cái không giống. Lục Du còn âm thầm sửa lại Lục Bạch hồ sơ, nên sẽ không hai người là ôm sai rồi. Rốt cuộc từ hồ sơ thượng xem, hai người liền nhóm máu đều tương đồng. Cái này đáng sợ phỏng đoán lệnh ở đây vài người toàn sởn tóc gáy. Nhưng cố tình liên hệ ở bên nhau suy đoán, rồi lại như vậy thuận lý thành trương. Lục Quỳnh là Lục ra người lòng bàn tay nuông chiều, hai 20 năm lại phát hiện không phải thân sinh tử, vì không cho thân thể không tốt Lục Quỳnh khổ sở, mặc dù Lục Bạch biết chân tướng tìm tới mô tới. Bọn họ cũng lạnh nhạt đem Lục Bạch cự chi ngoài cửa. Thậm chí Lục Du còn ý đồ mạc sát Lục Bạch tồn tại. Đầu tiên là sửa chữa hồ sơ, sửa lại sinh nhật. Tiến đi quá vãng khả năng hiểu biết Lục Bạch chi tiết lão sư. Mà Lục Bạch từ nhỏ đã bị cô lập lớn lên, hắn đồng học càng sẽ không nhớ rõ hắn. Chắc không được Lục ra hai vợ chồng sẽ tại đây loại thời điểm toàn cầu du lịch. Ta nghe ta mẹ nói, hai người hiện tại ở Nam Cực. Lục Du quá độc ác. Gia đoán hắn là tính kế hảo thời gian muốn ở lục phu nhân trở về phía trước, liền tìm một cơ hội, đem lục bạch tiên đi. Đúng vậy. Người không biết, quỷ không hay, lục bạch đưa mắt không quen, ai cũng sẽ không để ý chỉ biết tưởng lục bạch thuốc cao bôi trên da chó, chọc giận lục can, lục du ra tay sửa trị. Tiếp theo, lại quá mấy năm, lục bạch người này cũng không bao giờ sẽ bị người hồi tưởng lên. Mà lục quỳnh thân phận cũng sẽ là bọn họ lục ra đứng đắn tiểu thiếu ra sẽ không có càng nhiều thay đổi. Hắn sẽ không sợ lục phu nhân phát hiện sao? Phát hiện lại có thể thế nào? Lục gia phu thê cái kia tính cách, tiếp thu được như vậy việc xấu loang lộ thân sinh nhi từ sao? Tiêu thủy nghĩ đến lục bạch ở trường học phong bình, còn có những cái đó bắt gió bắt bóng đề tài. Lục du là đều tính kế hảo, cho nên lục cắn ngay từ đầu liền cam chịu những người đó dốc hết sức khi dễ lục bạch. Nhưng lục bạch là bọn họ thân đệ đệ. Nếu để ý thân tình, lục can còn có thể hạ thủ được sao? Tiêu thủy nghĩ đến lục bạch trên cổ véo ngân. Như vậy thâm, có thể thấy được lục can lúc ấy xuống tay nhiều trọng, sợ không phải lại dùng lực một chút, lục bạch đã bị hắn sống sờ sờ bóc chết. Thân sinh ca ca, bất quá như vậy. Nếu không bác sĩ ở trần bệnh thư thượng trọng điểm cường điệu kinh sợ quá độ. Mọi người đồng thời thở dài. Phía trước nhiều xem thường lục bạch, hiện tại liền có bao nhiêu không đành lòng. Bọn họ cũng là hào môn ra tới, nhưng cha mẹ huynh đệ chi gian cảm tình, lại giống nhau khắc sâu. Đích sắc lẫn nhau chi gian bởi vì bận rộn khả năng hiếm khi gặp mặt. Nhưng chỉ cần ở bên nhau, cũng là đưa tình ôn nhu Nhưng mà lục bạch Qua đi 20 năm, lại trước sau không có bị nhân ái quá Này cũng quá khó khăn đi Tiêu thủy không biết nên nói điểm cái gì Lung tung lau một phen đôi mắt nói Ta một hồi muốn đi bệnh viện xem hắn thuận tiện đem tra được nói cho cẩm thiên cẩm thiên có phải hay không đã sớm biết cái gì cho nên mới Ta phỏng chừng là Bằng không hắn ngày hôm qua cũng không thể như vậy điên đi tìm Lục can thật mẹ nó đủ tàn nhẫn liền thân đệ đệ cũng có thể hướng trên ngõ kêu báo chí lục tử nhớ tới sớm nhất hai người cãi nhau ngọn nguồn hạ cẩm thiên nói lục can có thể là dùng báo chí uy hiếp lục bạch tiêu thủy trầm mặc sau một lúc lâu thở dài một hơi nói nuôi lớn lục bạch cái kia cha liền trôn ở nơi đó mọi người tức khắc lần thứ hai lâm vào trầm mặc bọn họ nguyên bản cảm thấy lục bạch chỉ có 7 phần đáng thương hiện tại lại cảm thấy là thập phần ở như vậy bầu không khí chung tiêu thủy đoàn người tâm tình trầm trọng đuổi tới bệnh viện cửa phòng bệnh tiêu thủy mấy cái không sốt ruột gõ cửa đi vào mà là xuyên thấu qua pha lê hướng trong nhìn thoáng qua trong phòng bệnh lục bạch đã tỉnh chính dựa vào mép giường ăn canh từ vào bệnh viện đến bây giờ hắn vẫn luôn nước quáng phát sốt độ ấm lặp lại dâng lên vốn dĩ thân thể liền lượng này lăn lộn liền tinh khí thần đều lăn lộn không có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ánh mắt cũng không có gì tiêu điểm ở uống một ngủ ngủ tiếp hạ cẩm thiên nhỏ giọng khuyên lục bạch lục bạch nước chừng phản ứng một hồi mới chậm rãi hé miệng dùng động tác đáp lại. Trên người hắn không có sức lực, ngồi không xong, Hạ Cẩm Thiên liền ở phía sau chống đỡ hắn, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực. Một muốn một muốn nguy hắn. Một màn này quá mức ấm áp, làm nguyên bản tâm tình trầm trọng mọi người trong mắt cũng nhiều điểm ý cười. Tiêu Tùy xem Lục Bạch còn hành, đơn giản gõ cửa vào nhà, đồng thời chào hỏi, "Tỉnh ngủ. Chúng ta hạ đại thiếu, nhưng tìm ngươi cả đêm." "Cảm ơn học trưởng." "Sinh bệnh Lục Bạch ngoan ngoan muốn mệnh. hạ cẩm thiên xoa xoa tóc của hắn làm tiêu tùy cầm chén thu ngủ một hồi ta tại đây bồi ngươi ân lục bạch trên người không sức lực có người hầu hạ hắn mừng rỡ hưởng thụ đơn giản chôn ở trong chăn, lại nặng nghề ngủ rồi hạ cẩm thiên xem hắn ngủ kiên định mới đem tiêu tùy kêu đi ra ngoài nói chuyện cha thế nào cụ thể chứng cứ không có nhưng chúng ta tra được điểm khác hắn là lục tam thân đệ đệ hạ cẩm thiên trực tiếp đem lời nói cha chặn đứng nói cẩn thận ngươi thái độ này đó chính là thật sự tiêu tủy thở dài đem chính mình tra được chuyện này một năm một mười nói cho hạ cẩm thiên sau khi nói xong hắn xem hạ cẩm thiên trầm hạ tới sắc mặt nhịn không được từ trong túi cầm cái yên ngậm ở trong miệng chỉ là không có bậc lửa cẩm thiên chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ nếu bọn họ đoán được không sai lục bạch chính là cái không được phỏng tay khoai lang hạ cẩm thiên đem ngươi điều tra đồ vật chia cha mẹ ta ngươi giúp ta nhìn lục bạch nửa ngày ta phải về nhà cũ Ngươi nghĩ kỹ rồi. Tiêu Thủy kinh ngạc. Hạ Cẩm Thiên ý tứ này, chính là muốn che chở lục bạch rốt cuộc. Nhưng này dù sao cũng là lục gia gia sự nhi, Hạ Cẩm Thiên muốn xen vào, phải kinh động hắn ra ra. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo đảm lục du sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Hạ Lao ra tử nhiều năm mặc kệ chuyện này, sẽ nguyện ý trộn lẫn cái này nước đục sao. Ta có biện pháp, ngươi thả giúp ta nhìn lục bạch. Hạ Cẩm Thiên lại nhiều dặn dò Tiêu Tùy vài câu. Sau đó liền vội vàng kêu xe trở về Hạ Gia. Tự nhiên lại là binh hoang mã loạn, nhưng Hạ Cẩm Thiên làm việc từ trước đến nay mưu rồi sau đó định, hắn nếu muốn thuyết phục Gia Gia, liền có thuyết phục Gia Gia biện pháp. Bởi vậy, cuối cùng Hạ Cẩm Thiên cha mẹ cùng Gia Gia vẫn là bị Hạ Cẩm Thiên thuyết phục, hơn nữa đồng ý hắn cách làm. Nay một đi một về, chính là ban ngày. Chờ Hạ Cẩm Thiên lại trở lại phòng bệnh thời điểm, Lục Bạch đã tỉnh ngủ. So với phía trước hôn hôn trầm trầm Lục Bạch tình huống đã hảo rất nhiều Bởi vậy, Hạ Cẩm Thiên còn không có vào cửa liền nghe thấy trong phòng bệnh có hi hi ha ha thanh âm truyền ra tới. Nguyên lai tiêu tùy bọn họ mấy cái đều ở, chính lôi kéo Lục Bạch nói chuyện phiếm Không biết ai nói cái gì, tiêu tùy rỗi tay xoa xoa Lục Bạch đầu tóc, rất có vài phần đương ca ca bộ dáng. Học trường. Lục Bạch đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền thấy bên ngoài Hạ Cẩm Thiên. thiêu lui sao? Nghe thấy Lục Bạch kêu chính mình, Hạ Cẩm Thiên đẩy cửa đi vào tới, ngồi ở Lục Bạch mép giường Hắn trước đem những người khác đều đuổi đi đến một bên, sau đó đem trong nhà đầu bếp ngao tốt canh bưng ra tới. Cảm ơn học trưởng, ta có thể chính mình uống lên. Chủ động cầm chén tiếp nhận tới, lục bạch không có cự tuyệt hạ cẩm thiên hảo ý. Nhìn ra thái độ của hắn chuyển biến, hạ cẩm thiên ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều, không cần, chạy nhanh hảo lên, ta kỳ trung đại tác nghiệp còn có 3 ngày liền phải giao lên rồi, tranh thủ hai ngày này hảo lên hảo giúp ta lộng xong. Hạ cẩm thiên hiếm khi như vậy yêu cầu người khác. nhưng là đối mặt lục bạch hắn lại nguyện ý bởi vì hắn hy vọng lục bạch biết hắn vẫn luôn là bị yêu cầu từ đầu đến cuối đều có người yêu cầu hắn đồng thời hạ cẩm thiên cũng hy vọng lục bạch minh bạch hắn đối lục bạch chiếu cố đều không phải là là bởi vì đơn thuần thương hại mà là bởi vì hắn thích lục bạch người này đến nơi hắn cùng lục bạch chi gian kết giao cũng vẫn luôn là bình đẳng lục bạch minh bạch hắn ý tứ cũng đi theo nở nụ cười hắn tiến đến hạ cẩm thiên bên hai nhỏ giọng nói Vậy ngươi đem dụng cụ vẽ tranh lấy lại đây, ta ở chỗ này giáo ngươi họa Lục Bạch cười rộ lên bộ dáng cùng người khác bất đồng, hắn không phải chỉ có khỏe môi đang cười, mà là đôi mắt cũng đang cười, như là hàm chứa nhỏ vụn ngôi sao, làm người nhìn liền nhịn không được tâm tình sung sướng lên. Tiêu tùy mấy cái nhìn hai người bọn họ ở chung, cũng không hẹn mà cùng thở dài. Này non nửa thiên thời gian bọn họ cũng minh bạch hạ cẩm thiên vì cái gì nguyện ý che chở Lục Bạch. So không thể so được với Lục Quỳnh có tài hắn không thể đánh giá. Nhưng đích đích xác sắc là cái phi thường đáng yêu đệ đệ. Lục can như vậy đối hắn, sớm muộn gì phải hối hận. Nhưng mà lúc này trường học kia đầu, cũng đã là sóng to gió lớn. Phía trước hạ cẩm thiên vì lục bạch xin nghỉ chuyện này, cũng đã nháo thật sự đại. Nhưng sau lại cũng không biết ai, đem tiêu tùy bọn họ cùng nhau xin nghỉ chuyện này cũng cấp thọc ra tới. Cái này trường học diễn đàn trực tiếp liên tạc. Ta thiên, cái này lục bạch cũng quá năng lực đi. Ta quản lý hệ nam thần đoàn thế nhưng bị một lưới bắt hết. Không biết vì cái gì, xem trên lầu cái này cách nói, ta trong đầu liền có hình ảnh. Cái gì một lưới bắt hết Nga, ngày hôm qua Tiêu Tùy còn cùng Hạ Cẩm Thiên còn ở trong ký túc xá vung tay đánh nhau. Kết quả liền hơn phân nửa thiên, ta chính thay nghe được, Tiêu Tùy nói, hắn muốn cùng Hạ Cẩm Thiên cùng đi xem lục bạch. Hạ Cẩm Thiên Tiêu Tùy mấy cái, ở quản lý hệ thập phần nổi danh. Không chỉ có là bởi vì Hạ Cẩm Thiên hàng năm quản lý hệ tổng phân đệ nhất thành tích, cũng bởi vì hắn ra thất diện mạo phong độ khí chất. luôn luôn người sùng bái đông đảo đến nỗi tiêu tùy tuy rằng thành tích như vậy hồi sự nhưng làm người trưởng nghĩa lớn lên cũng anh tuấn đánh đến một tay hảo bóng rổ sẽ chơi cũng dí dỏm thích hắn học đại học mội cũng không ít đáng tiếc hai người vẫn luôn giữ mình trong sạch trước nay không gặp bọn họ đối ai từng có đặc thù chiêu cố lục bạch cũng coi như là đầu một phần bởi vậy trong lúc nhất thời vườn trường diễn đàn thiệp hấp tấp cái gì suy đoán đều có nhưng chuyện này cũng không có khiến cho như vậy nhiều người chú ý đặc biệt là nghệ thuật hệ bên này lục bạch hạ cẩm thiên còn có tiêu tùy bọn họ quan hệ như thế nào bất quá là cái tương đối hấp dẫn người trong mắt bắt quái mặt khác một kiện càng thêm lệnh người khiếp sợ chuyện này mới là bọn họ chân chính yêu cầu tăng thêm chú ý liền ở hôm nay buổi tối một đôi đi phòng vẽ tranh hẹn hò tình lữ ở nhất hẻo lánh phòng vẽ tranh phát hiện một bộ không biết là ai hòa tác bất quá kinh hồng thoáng nhìn liền kinh vi thiên nhân đúng là lục bạch gặp qua lục can lúc sau họa kia một bức họa 12. bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng kk một hai ta thiên chấn động trừ bỏ này hai chữ ta không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung kia bức họa kỹ xảo tình cảm tất cả đều là đứng đầu chúng ta nghệ thuật hệ khi nào ra tới như vậy cái đại thần phía trước cũng chưa gặp qua. a cái thứ nhất phát hiện họa người đem ảnh chụp phóng tới trên diễn đàn ngay sau đó cơ hồ sở hữu thấy này bức họa người đều đi theo cùng nhau kinh ngạc ngươi xác định đây là nghệ thuật hệ học sinh họa Giáo thủ cũng chưa chắc có cái này trình độ A. tranh sơn dầu xã không ai có thể họa đến ra tới, nơi này tình cảm quá phức tạp, dây thép khiêu vũ cảm giác xem đến ta sởn tóc gáy. Quá cương, cùng vạn nhân vi địch, cũng muốn ôm ánh mặt trời. Này đó đôi mắt, ta quang nhìn liền cảm thấy hít thở không thông, hán thế nhưng còn tưởng đi phía trước đi. Cho nên, vẽ tranh rốt cuộc là ai? Thực mau đại gia từ đối họa cảm thán, biến thành đối vẽ tranh giả suy đoán. Nghệ thuật hệ sở hữu có thể kêu đi lên tên. đều bị đề danh một lần bất quá tuyệt đại đa số đều phủ định chỉ có còn ở bệnh viện lục quỳnh cùng lục can không nói gì có thể hay không là lục quỳnh họa nam thần luôn luôn dựa lập ý tình cảm thủ thắng nói không chừng chính là lục quỳnh a nhưng lục quỳnh là chủ nghĩa lãng mạn hòa pháp như vậy mãnh liệt lại ảm đạm sắc điệu tuyệt đối không thể là hắn nhưng là lục quỳnh cùng hiện tại đang ở sinh bệnh nói không chừng đây là muốn cùng bệnh ma đấu tranh vịt trong lúc nhất thời trên diễn đàn nghị luận sôi nổi mà này bức họa tác giả cũng trở thành nghệ thuật hệ thần bí nhất lệnh người hướng tới tồn tại. Nhưng thực tế thượng, so với bọn học sinh tới nói, càng thêm cảm thấy kinh ngạc chính là nghệ thuật hệ các giáo sư. Bởi vì bọn họ rõ ràng, trong trường học căn bản không có cái này tiêu chuẩn học sinh. Cho dù là được xưng là thiên tài lục quỳnh cùng lục can, cũng quyết không có khả năng có như vậy trình độ. Đi cha cha gần nhất tranh sơn dầu thất đều là ai ở dùng. Bọn họ muốn thông qua vẽ tranh thời gian tới xác định vẽ tranh người. Thực mau, đạo viên bên kia cấp ra hồi phục. ta nhìn thuê thuyết minh là quản lý hệ hạ cẩm thiên kia giáo thụ nghe xong liền cười hạ cẩm thiên là khẳng định sẽ không vẽ tranh nhưng nói không chừng hắn biết tác giả là ai ta kêu hắn lại đây hỏi một chút Thức mau hạ cẩm thiên kia đầu nhận được điện thoại đi tới trường học hắn mới vừa bắt được họa thời điểm cũng bởi vì họa thượng nội dung sửng sốt một chút đây là hắn lần thứ hai thấy lục bạch hoàn chỉnh tác phẩm lần đầu tiên là lục bạch họa sân thể dục Chiêu tượng phái họa pháp cùng tả thực phái là hoàn toàn bất đồng hai cái lưu phái, nhưng lục bạch lại ngoài dự đoán tinh thông. Chỉ là mặt trên cảm tình, quá trầm trọng, trọng đến làm hắn chỉ là nhìn, liền cảm thấy hít thở không thông. Cùng người khác chỉ có thể nhìn đến quang ám bất đồng, biết lục ra sở hữu chân tướng hạ cẩm thiên so người khác nhiều nhìn ra một trọng cảm thụ, là tịch mịch. Những cái đó đôi mắt, bọn họ kết bè kết đội, đều là có đồng bọn. Chỉ có trung gian lục bạch không có. Kia không phải mọi người nông cạn lý giải đấu tranh. mà là lục bạch họa cho chính mình tự bức họa. Cũng là hắn hiện giai đoạn có thể cấp cho chính mình, sâu nhất phân tích. So với đối thân tình chờ mong, lục bạch cuối cùng vẫn là lựa chọn không cho chính mình khổ sở tịch mịch. Chẳng sợ loại này tịch mịch cũng không thể mang đến hy vọng, nhưng trung quy có thể cho hắn được đến một góc nơi thở dốc. Trong ngay mắt, hạ Cẩm Thiên vành mắt đỏ hồng. Nhưng hắn thực mau che giấu ở sở hữu tâm tình, hắn đem họa tiếp nhận tới, đối lao sư nói, tác giả ta nhận thức, nhưng là không thể nói, xin lỗi lao sư. ta muốn giúp hắn đem họa mang đi Hành, ngươi nhưng ngàn vạn chậm một chút ta mấy cái giáo thụ lặp lại dặn dò hạ cẩm thiên sợ hắn chạm vào hỏng rồi lục bạch họa nhưng hạ cẩm thiên lại xa so với bọn hắn càng thêm cẩn thận thậm chí còn tìm quen thuộc bằng hữu dò hỏi hẳn là như thế nào bảo tồn đều chuẩn bị cho tốt lúc sau hạ cẩm thiên đem lục bạch họa cẩn thận thu ở chính mình phòng ngủ hắn nguyên bản rất ít thượng diễn đàn nhưng tưởng tượng đến trên diễn đàn những người đó còn ý đồ làm lục quỳnh trở thành này bức họa tác giả tâm tình của hắn liền phá lệ áp lực vì thế hạ cẩm thiên thượng diễn đàn chính bản thân hồi phục thiệp nói không phải lục quỳnh họa tác giả là ta một cái thực tốt tiểu bằng hữu cái này phía trước không quen nhìn nghệ thuật hệ ngốc nết thổi lục quỳnh người đều nhịn không được cười ha ha ha ta liền nói không phải đâu lục quỳnh liền phong cách đều không giống nhau khi nào liền họa tốt như vậy phan não tàn ngốc nết thổi đáng tiếc trường học không phải giới giải trí trong lúc nhất thời bởi vì họa chuyện này Lục Quỳnh ăn cái không lớn không nhỏ mệt, chỉ là người khác còn ở bệnh viện, không có lập tức nhận thấy được cái này biến cố. Mà họa chuyện này vốn dĩ cũng chỉ ở nghệ thuật hệ chi gian truyền lưu, cũng không có phạm vi lớn truyền bá. Nhưng kế tiếp 2 ngày, Hạ Cẩm Thiên vẫn luôn xin nghỉ ở bệnh viện chiếu cố Lục Bạch sự tình lại thứ lên men. Hạ Cẩm Thiên ở quản lý hệ thật sự là quá nổi danh, liên quan tiêu tùy bọn họ mấy cái cũng luôn là thường thường xin nghỉ, liền càng thêm dẫn nhân chú mục. Diễn đàn không ít người đều ở bắt quái chuyện này. Ta và các ngươi nói, ta đều thấy, hạ học trưởng nhưng ôn nhu. Thật sự, ta cũng thấy. Ngày hôm qua hạ học trưởng đi lục bạch phòng ngủ lấy đồ vật, hẳn là cảm thấy lục bạch không tốt, quay đầu bất động thanh sắc đi cấp phân phó người cấp mua tân. Ta nói ngày hôm qua thấy có người lái xe cho hắn tặng đồ. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy hai người rất sướng. Cũng không biết hai thả ra một chương trong phòng học lục bạch cùng hạ cẩm thiên cùng nhau ảnh chụp. Lục bạch ngồi ở ghế trên, hạ cẩm thiên túi đầu cùng hắn nói cái gì. Hai người thoạt nhìn cực kỳ xứng đôi. Đừng nói, cái này Lục Bạch thật đúng là lớn lên khá xinh đẹp. Nhan giá trị tức chính nghĩa. Mặc kệ phía trước Lục Bạch có bao nhiêu điều danh, nhưng chỉ cần một cái đoàn thể tiếp thu hắn, như vậy cái này đoàn thể người chung quanh cũng sẽ dần dần mà tiếp thu hắn. Ít nhất đại tam này đầu cùng Hạ Cẩm Thiên nhất ba người đi được gần, hiện tại đối Lục Bạch chán ghét cảm kỳ thật liền không có như vậy thâm. Bệnh viện, tinh thần đầu rốt cuộc hảo rất nhiều, Lục Quỳnh nhìn vườn trường diễn đàn thiệp, trong lòng càng thêm vui hứng. Đặc biệt là hắn gần nhất còn ở bệnh viện nghe được khác tin tức. Hắn không nghĩ tới, chính mình bị bệnh không mấy ngày, Lục Bạch thế nhưng cũng bị bệnh. Hơn nữa liền ở tại nhà này bệnh viện, ở tại hắn dưới lầu. Sáng sớm kiểm tra phòng thời điểm, Lục Quỳnh nghe hộ sĩ mơ hồ nói một câu. Nói Lục Bạch lớn lên hảo, nói Lục Bạch tan rất nhiều khổ, nói Hạ Cẩm Thiên cái này làm ca ca đối Lục Bạch rất là sủng ái. Ca ca, Cẩm Thiên ca có phải hay không đặc biệt thích Lục Bạch? Lục Quỳnh vành mắt dần dần đỏ, hắn mỗi lần nhìn thấy ta Đều thực mới lạ, nhưng ta nghe bọn hắn nói, Cẩm Thiên ca đối Lục Bạch liền rất ôn nhu. Bọn họ có phải hay không lục quỳnh trong lòng khó chịu đến muốn mệnh, nước mắt ở hốc mắt trung thẳng đảo quanh. Lục Can thấy đệ đệ dáng vẻ này, liền biết hắn là bởi vì Lục Bạch chuyện này chịu ảnh hưởng, nhịn không được ôm hắn nhỏ giọng hướng hắn, không có chuyện đó. Hạ Cẩm Thiên chính là đáng thương xin cơm đâu. Đừng, ca ngươi đừng nói như vậy hắn. Lục Quỳnh lắc đầu, Cẩm Thiên ca cũng là cùng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta không phải bởi vì hắn đối Lục Bạch hảo mới khó chịu, ta là bởi vì Lục Bạch chịu khổ khó chịu. Kaka, phía trước Lục Bạch ở nhà chúng ta thời điểm, chúng ta có phải hay không đối hắn không tốt? Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ân. Ta tin tưởng Kaka. Lục Quỳnh mãn nhãn tín nhiệm nhìn Lục Can, dần dần liền không ở hỏi nhiều. Mà Lục Can cũng bởi vì Lục Quỳnh ngoan ngoãn thuận theo, ngược lại đối Lục Bạch chán ghét càng thêm gia tăng. Hắn hỏi thăm quá Lục Bạch bệnh, bất quá là bình thường cảm mạo. Lại lăng là ở hai ngày viện. Đến nỗi cái gì kinh sợ quá độ, hắn tất cả đều cho là lục bạch giả vờ. Vẫn là hắn quá phóng túng lục bạch, mới làm hắn có thời gian đi ra ngoài cầu tam đã bốn. Kia sẽ lục du xuống tay, lục can còn cảm thấy quá tàn nhẫn, hiện tại lại vưu ngại không đủ. Hắn tuyệt không sẽ làm lục bạch thương tổn tiểu quỳnh. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, cũng mặc kệ lục bạch là cái gì thân phận. Trong lòng có việc nhi, lục can liền thất thần. Chờ hắn ở bừng tỉnh. Lục Quỳnh cũng đã ngồi ở một bên ghế trên nhìn như là muốn vẽ tranh. Hắn đi qua đi vừa thấy, là ở vẽ lại cao chọc trời đại lâu. Như thế nào họa khởi cái này? Lục Quỳnh là chủ nghĩa lãng mạn họa pháp, loại này thiên hướng tả thực tranh sơn dầu hắn họa lên thập phần cố hết sức. Liên tính là Lục Quỳnh 3 tuổi mới vừa lấy bút vẽ thời điểm, lão sư cũng là đã làm khuynh hướng huấn luyện, phát hiện Lục Quỳnh không am hiểu như thế, rất ít bức bách hắn. Nay sẽ Lục Quỳnh sinh bệnh, thế nhưng còn bỏ dậy họa như vậy hao tâm tốn sức họa. Lục can cảm thấy không quá thích hợp. Lục quỳnh nhấp khởi miệng cười, là ta chính mình tưởng họa, Phải không? Lục can nhịn không được đầu hắn, ta như thế nào nhớ rõ việc này hạ cẩm thiên kỳ trung đại tác nghiệp. Ca. Lục quỳnh mặt đều đỏ, giơ tay che lại lục can miệng không cho hắn nói ra. Lục can cười hống đệ đệ một hồi, sau đó mới rời đi phòng bệnh làm hắn chuyên tâm vẽ tranh. Hắn biết lục quỳnh đối hạ cẩm thiên vài phần tâm tư, lại cũng bởi vậy càng thêm thế chính mình đệ đệ không đăng giá. rốt cuộc một mặt thân cận lục bạch hạ cẩm thiên ở lục can xem ra cũng không tránh khỏi quá không biết tốt xấu chút mà lúc này lục bạch trong phòng bệnh hạ cẩm thiên đang cùng lục bạch ngồi ở cùng nhau sửa hạ cẩm thiên họa bản thảo muốn như vậy sửa nơi này đường con muốn kéo cao lục bạch vẽ tranh bộ dáng cùng bình thường hoàn toàn bất đồng phảng phất đem toàn thân thứ cùng góc cạnh đều thu lên chỉ có thuần túy ôn nhu cùng chuyên chú hạ cẩm thiên nhìn nhìn liền ngây ngẩn cả người lục bạch dùng cán bút gõ hắn học trưởng kỳ trung khảo thí muốn lẻ sao? thực xin lỗi, không quan hệ lục bạch cười, ngữ khí cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không có sai biệt, ai làm ta xem người thuận mắt đâu? ân, nhận được không bỏ. hạ cẩm thiên cũng thấp giọng cười, hai người tiếp tục đầu nhập đến vẽ tranh chung đi. từ sau lưng nhìn lại, tư thế thập phần thân mật, phản phất hạ cẩm thiên đem lục bạch ôm vào trong lực. mặt khác một bên, lục can rời đi phòng bệnh sau cũng chạy về lục gia. mới vừa tiến phòng khách, hắn liền cảm thấy không khí không đúng lắm. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Lục can ngoại ý muốn phát hiện lục Du ở nhà, hơn nữa trong nhà còn có khách nhân. Đúng là hạ gia nhà cũ quản ra Cùng lục gia bất đồng, hạ gia hiện tại đối ngoại thật là hạ Cẩm thiên bậc cha chú cầm quyền, nhưng hạ lao gia tử lại vẫn như cũ là hạ gia định hải thần châm. Chỉ xem năm rồi hạ lao gia tử tiệc mừng thọ, mọi người đoạt phá đầu tranh một chương thì mời, liền không phải bàn cãi. Mà vị này quản gia đối ngoại là hạ gia hạ nhân, cũng thật phóng tới bên ngoài đi. địa vị cùng lục du cũng không kém cái gì hắn hầu hạ hạ lao gia tử mấy chục năm trải qua nhiều ít mưa gió trên danh nghĩa quang hàn gia trên thực tế bí thư cũng là bàn tay thực quyền người nhưng trước mắt không có gì đại sự nhi hắn tới lục gia làm cái gì nhưng thực mau hắn liền xem đã hiểu cư nhiên là vì lục bạch chúng ta lão gia tử cũng là cái ngon đồng nghe nói lục bạch thiếu gia là lục gia khách nhân phía trước vẫn luôn ở tại lục gia hiện tại xem hắn có duyên tưởng nhận được bên người bồi bồi chính mình cho nên muốn cùng lục tiên sinh ngài trước tiên nói một chút hạ lao gia tử quản gia ngữ khí ôn hòa lục du bất động thanh sắc cự tuyệt nay chỉ sợ không tốt lục bạch cha mẹ cùng cha mẹ ta quan hệ cá nhân cực mật phía trước cũng là ngoài ý muốn mới tách ra hiện tại thật vất vả tìm được lục bạch chúng ta hẳn là giúp đỡ hảo hảo chiêu cố phải không nhưng lão gia tử bên kia được đến tin tức lại là hoàn toàn bất đồng quản gia cũng không sốt ruột vạch chân bọn họ nói dối mà là đem một quyển thật dày kiểm tra sức khỏe báo cáo đặt ở lục du trên bàn lục gia có lục quỳnh như vậy yêu cầu tỉ mỉ chiếu cố tiểu thiếu gia nói vậy hai vị cũng đều rõ ràng giống lục bạch như vậy thân thể đáy cực kém hài tử không hảo hảo điều trị là không thành lục gia vài vị thiếu gia đều trăm công ngàn việc không có thời gian chúng ta lão gia tử về hưu sau lại là nhất có nhàn hạ thoải mái nếu là bản thân nói vậy lục phu nhân cũng sẽ không để ý hoặc là Lục thiếu cảm thấy chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp hỏi một chút lục phu nhân. 13 bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng ca ca Lục du trầm mặc, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Hạ lao gia tử thế nhưng cũng muốn quản lục ra chuyện này sao? Quản gia vững vàng ngồi ở chủ vị, ngữ liệu chắc chắn. Lục du, ngươi không cần hiểu lầm. Chúng ta lão gia tử không phải muốn xen vào ngươi lục ra chuyện này, mà là đơn thuần cùng lục bạch có duyên. Kia hải tử và đáng thương, cha mẹ song vong, không cái chỗ dựa. Lai lịch không minh bạch, tương lai cũng thật không minh bạch, tất cả đều không phải do chính mình. Đúng rồi, nhập viện cùng ngày chúng ta có làm vết thương giám định, trên cổ thương là buôn bóp chết hắn đi. Quản gia lời nói có ẩn ý, nhìn như mềm mại, nhưng mỗi một chữ đều ở gõ lục du minh đệ hai người, chỉ tiếc không biết là ở nơi nào chịu thương, hiện trường lúc ấy có hay không lưu lại ghi hình. Hạ như vậy trong tay, tổng phải có người cái đứng ra cấp tiểu hài tử cái cách nói đúng không? Lục tam thiếu ra. Quản gia ánh mắt dừng ở lục can trên người. Phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Lục can giống như lưng như kim trích, cái chán nháy mắt có hăn ý, một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là lục du nhà ra, vậy làm ơn hạ lao gia tử lo lắng. Không cần khách khí, nói vậy nhị vị về sau cảm tạm mà địa phương còn có rất nhiều đâu. Mỉm cười cùng hai người cáo biệt, hạ lao gia tử quản gia đem lời nói đưa tới sau, người liền đi rồi. Mà lục ra này đầu ở tiễn đi hạ lao gia tử quản ra sau, lục can cũng rốt cuộc đoàn không được che giấu. Sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm. Ca, chúng ta liền như vậy tính sao? Lục can nghiến răng nghiến lợi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lục bạch thế nhưng còn có bản lĩnh làm hạ gia thay hắn ra mặt. Lục du cũng giống nhau lấy hạ gia không có cách, bằng không đâu. Lục can thở dài, là ta xem thường hắn, hạ cẩm thiên là mắt mù sao. Như thế nào sẽ cùng lục bạch quẹ với nhau? Hơn nữa nhắc tới hạ cẩm thiên, Lục can còn có mặt khác một trọng băn khoăn, cũng không biết hạ cẩm thiên có phải hay không cố ý. Lục Bạch hiện tại cùng Tiểu Quỳnh ở một cái bệnh viện ở. Hơn nữa Tiểu Quỳnh đối Hạ Cẩm Thiên khả năng có hảo cảm. Tiểu Quỳnh đối Hạ Cẩm Thiên có hảo cảm. Lục Du kinh ngạc hỏi lại, ngữ khí nghe có điểm nôn nóng. A, chỉ là khả năng. Hắn không phải từ nhỏ liền thích đuổi theo Hạ Cẩm Thiên chạy sao? Lục Can đem Lục Quỳnh vẽ tranh chuyện này nói một lần. Lục Du nghe xong, sắc mặt âm tình bất định, thẳng đến sau một lúc lâu mới nói nói, ngươi xem Tiểu Quỳnh, tận lực đừng làm cho hắn liên hệ Hạ Cẩm Thiên. lục bạch này đầu chúng ta cũng trước án binh bất động dư lại chuyện này chúng ta đang ngẫm lại hiện tại không thể làm hạ ra người cha ra manh mối ban đầu báo cáo còn ở đi ờ cái này đại ca yên tâm ngay từ đầu chính là nhị ca tìm người nhìn chầm chằm làm lục bạch thật là thân sinh đệ đệ nhưng mặt trên viết không phải thẳng đến kết quả chỉ có cuối cùng viết báo cáo bác sĩ cùng chúng ta người một nhà ân thành phố có thể làm liền như vậy mới nhà hạ ra người cho dù có suy đoán cũng không có khả năng lập tức động thủ. Ba mẹ còn ở nam cực kia đầu, bọn họ muốn lướt qua chúng ta liên hệ cũng rất khó liên hệ thượng. Đã biết, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu quỳnh. Đại ca ngươi yên tâm đi." Lục Can lời thề son sắt đáp ứng rồi lục du, quay đầu lại trở về bệnh viện. Kỳ thật Lục Can trong lòng rõ ràng, Lục Quỳnh bị bệnh nhiều ngày như vậy, hắn vẫn luôn bồi, trường học chương trình học thiếu rất nhiều. Hẳn là chạy nhanh hồi trường học. Nhưng tưởng tượng đến phiền toái trước mắt tất cả đều bởi vì Lục Bạch mà đến. hắn lại nhịn không được đối lục bạch nghiến răng nghiến lợi lên, màn đêm buông xuống, lục bạch thu được nhắc nhở, lục can hảo cảm giá trị lần thứ hai thanh linh, hệ thống khiếp sợ, hắn không phải bởi vì thiếu chút nữa bóp chết thân đệ đệ mà ấy nấy sao, lục bạch lại phong đạm vân khinh, cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nhân tra ấy nấy chính là như vậy không đáng giá tiền a, Thả bất luận lục can tâm tình như thế nào, sáng sớm hôm sau, lục bạch chuẩn bị xuất viện, ở bệnh viện vững chắc dưỡng ba ngày, lục bạch tinh thần dưỡng hảo rất nhiều. chỉ là bệnh nặng mới khỏi sắc mặt vẫn là một mặt mà tái nhợt hạ cẩm thiên ngày hôm qua liền ngủ ở bệnh viện rửa mặt ra tới xem lục bạch ngồi ở hành lý bên cạnh chờ hắn rỗi tay méo nhéo, nhéo hắn mặt vẫn là quá gầy đến ăn nhiều cơm lục bạch vừa định phản bác một ngày năm đốn không ít liền thấy tiêu tùy mấy cái từ ngoài cửa tiến vào tiêu tùy trong tay còn ôm thuốc hoa thấy lục bạch liền tắt trong lòng ngực hắn chúc mừng xuất viện tiêu tùy từ hạ cẩm thiên trong lòng ngực đem lục bạch đoạt lấy tới xoa nhẹ một phen đầu Về sau nhưng đến chú ý, trở về gặp phải chuyện phiền toái nhi liền tìm ta, cà che chở ngươi. Nói đưa cho Lục Bạch một chương viết điện thoại tờ giấy. Mặt khác mấy cái cũng đều hi hi ha ha làm theo. Hạ cẩm thiên ngại bọn họ quá nháo, chạy nhanh ngăn lại, gọi bọn hắn giúp đỡ Lục Bạch đem hành lý bắt được bên ngoài trên xe. Chính mình mang theo Lục Bạch đi ra ngoài. Hoa ở trong ngực đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, lại lưu lại một thân mùi hoa. Lục Bạch tâm tình hảo, khỏe mắt đôi lông mày đều là ý cười Hạ Cẩm Thiên xem hắn túi đầu sửa sang lại những cái đó tờ giấy bộ dáng nghiêm túc, bất đắc dĩ nói, hảo hảo đi đường, này đó trở về lại lộng cũng giống nhau. Ân, cũng không giống nhau. Lục Bạch ngữ khí nhẹ nhàng, từ nhất phía dưới rút ra một chương nhan sắc bất đồng ở Hạ Cẩm Thiên trước mắt cơ quơ, học trưởng cô ý viết cho ta, ta phải hảo hảo lưu trữ. Hạ Cẩm Thiên nhìn kỹ, thế nhưng là hắn cùng Lục Bạch lần thứ hai phòng vẽ tranh gặp được hắn cấp Lục Bạch nhắn lại cái kia. Ta kêu Hạ Cẩm Thiên. Là đại tam trực thuộc học trưởng. Lúc ấy cảm thấy thuận lý thành trường, hiện tại tưởng tượng, Lục Bạch rõ ràng đã sớm biết hắn. cố ý quản ta kêu học đệ. Hạ Cẩm Thiên nắm Lục Bạch cái mũi. Lục Bạch cũng không né, liền nhìn hắn cười. Trong mắt tràn đầy tin cậy, xem nhân tâm đế nhún ra. Hạ Cẩm Thiên buông tay, bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn đang tưởng nói cái gì nữa, lại bị cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô đánh gãy. Cẩm Thiên ca. Là người sao? Hạ Cẩm Thiên quay đầu. nguyên lai like bọn họ thế nhưng nên diện gặp lục quỳnh tiêu tùy đứng ở lục quỳnh trước mặt rõ ràng là muốn ngăn lại hắn nhưng lục quỳnh lại rất bướng bỉnh một hai phải thấy hạ cẩm thiên một mặt không thể cẩm thiên ca ta biết ngươi vội nhưng ta có cái gì muốn tặng cho ngươi lục quỳnh trong tay cầm một bức họa thật cẩn thận đưa cho hạ cẩm thiên hạ cẩm thiên không có tiếp nhận tới ý tứ lục quỳnh tức khắc vành mắt đỏ cẩm thiên ca ngươi có phải hay không chán ghét ta hắn nguyên bản liền đang bệnh như vậy một thủy khuất tức khắc liền có vẻ càng thêm đáng thương theo lý thuyết hạ cẩm thiên với lục quỳnh bất quá là thế gia quan hệ lén cũng không quen thuộc nhưng ở ngoài người xem ra lục quỳnh một lòng đều dừng ở hạ cẩm thiên trên người hạ cẩm thiên không khỏi quá mức bất cận nhân tình tiêu thủy nhất nị vai chính là lục quỳnh bộ dáng này quá vãng cũng không ăn ít mệt nhưng nhưng là gặp được hắn vẫn như cũ nhẫn mại không được mở miệng liền phải nói chuyện lại bị giành trước nguyên bản bị hạ cẩm thiên bảo vệ lục bạch không biết khi nào từ hạ cẩm thiên phía sau nhô đầu ra đánh giá lục quỳnh sau một lúc lâu lục bạch đột nhiên cười nói một câu nói tiểu a quỳnh ngươi họa đây là cái gì nha lục quỳnh mãn nhãn đều là hạ cầm thiên phảng phất lục bạch nói chuyện hắn mới thấy lục bạch giống nhau tức khác sợ tới mức lui về phía sau một bước Liên như vậy vừa khéo hắn mang đến kia phó họa cũng dừng ở trên mặt đất bao vải vẽ tranh giấy tàng ra rõ ràng là một bộ sinh động như thật cao chọc trời đại lâu cái này điểm bệnh viện bãi đô xe ngoại đã thập phần náo nhiệt Có không ít đi ngang qua nghe thấy thanh âm đều nhìn thoáng qua, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, ta thiên, này cũng quá giống. Đúng vậy. Họa thật tốt, cùng thật sự giống nhau. Ngay cả tiêu tùy mấy cái cũng hoảng sợ. Lục Quỳnh này bức họa hoàn thành trình độ, tuy rằng không đến mức lấy giả đánh cháo, đã có thể học sinh trình độ mà nói, tuyệt đối xương được với đứng đầu. Nhưng Hạ Cẩm Thiên không tốt họa là nổi danh, Lục Quỳnh lấy như vậy cái đồ vật lại đây, nếu Hạ Cẩm Thiên giao đi lên. Liền cùng nói cho người khác hắn tìm đoạt tay có cái gì bất đồng. Giết người chu tâm bất quá như vậy, này Lục Quỳnh rốt cuộc muốn làm cái gì? Suy nghĩ đến Lục Bạch ôm sai chuyện này, tiêu tùy đối Lục Quỳnh liền càng thêm lê tưởng Hạ Cẩm Thiên bất động thanh sắc, nhưng tiêu tùy đã tạc, người mẹ nó. Hắn không rảnh lo Lục Quỳnh bị chịu xuống ái, đi lên liền tưởng chất vấn. Nhưng Lục Bạch lại thứ đem hắn ngăn cản. Tiểu A Quỳnh là tân vẽ hỏa muốn lấy tới cấp chúng ta bình luận sao? So với tiêu Tùy táo bạo. lục bạch một trận thấy huyết mới càng thêm vào mặt nếu là vẽ lại cũng vẽ lại quá kém chút hắn căn bản không cho lục quỳnh phản bác thời gian nhặt lên trên mặt đất hỏa nói đường cong thiên lạnh nhan sắc lại rất hư hảo quan trọng nhất ngươi thẩm đề liền sai rồi tả thực phái chú ý chính là một hoa một mục, chứng kiến tức sở họa cho nên yêu cầu dựa theo phong cách vẽ lại như vậy vẽ lại chính là cao trọng trời đại lâu này bức họa ngươi liền đề mục ý tứ cũng chưa hiểu họa bản thân cũng liền không đáng một đồng nay có cái gì khác nhau Tiêu tùy nghe không hiểu Lục Bạch chỉ chỉ hạ cẩm thiên trong tay ngươi xem một cái liền minh bạch tiêu tùy đem hạ cẩm thiên trong tay họa tiếp nhận tới mở ra nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người hạ cẩm thiên họa cũng là cao trọc trời đại lâu nhưng mà cùng lục Quỳnh cái loại này cơ hồ không sai chút nào dập khuôn bất đồng hạ cẩm thiên họa là hắn thấy trong sách cao trọc trời đại lâu toàn bộ hình ảnh là từ hạ cẩm thiên thị giác xuất phát nội dung là trên bàn mở ra hiện đại thanh niên họa ra tác phẩm đại thưởng thư mở ra kia một tờ Đúng là tác nghiệp yêu cầu cao trọc trời đại lâu. Bởi vì chủ thể là thư, mà thư thượng họa liền yêu cầu không có như vậy cẩn thận. Tương đương tinh diệu bố đồ, đã che giấu hạ cẩm thiên không xong vẽ tranh bản lĩnh, lại xảo diệu địa điểm đề, chế trụ tả thực họa pháp đặc điểm.